Phần 161. Từ nàng phương hướng, nàng thấy không rõ lắm giờ phút này các nàng trong mắt là thần sắc, nhưng nàng lại có thể đoán được, giờ khắc này, các nàng trong lòng cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Thực xin lỗi. Thật sự hảo thực xin lỗi. Nếu không phải bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không thiên nhân vĩnh cách. Giờ khắc này, trăm giảm cười tâm khổ đến cơ hồ có thể ninh ra nước suốt tới. Nàng đến bây giờ cũng không nghĩ ra, nàng bất quá là cái bình thường nữ nhân. Nàng bất quá là tưởng cùng chính mình sở ái nam nhân ngưng kết ra một phần ái kết tinh, vì cái gì liền như thế khó khăn. Lôi kiếp. Cuối cùng tam thế nhân sinh, nàng còn chưa từng có nghe nói qua sinh cái hải tử cũng có thể đưa tới lôi kiếp. 1464. Trước 1464, đồng sinh cộng tử. Chính là cố tình nàng gặp. Chẳng những gặp được, lại còn có hại bên người nàng để ý mọi người. Và anh, trên bầu trời lần thứ hai rơi xuống hai căn liên tiếp thiên địa tiêu chớp. Không nghiêng không lệch vừa vặn bổ vào phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết trên người. Các nàng thậm chí còn không kịp kêu một tiếng, liền ngã xuống chính mình trượng phu trong lòng ngực. Giờ khắc này, chăm dặm cười rốt cuộc thấy được các nàng biểu tình. Giờ phút này, các nàng hai người gương mặt đều ở chính mình trượng phu trong lòng ngực. Tuy rằng tao ngộ thai họa bất ngờ, chính là các nàng trên mặt lại là như vậy đạm nhiên cùng an bình. Chăm dặm cười có thể lý giải các nàng tâm ý có thể cùng chính mình âu hiếm nam nhân chết cùng một chỗ. Này đối với các nàng tới nói cũng là một loại hạnh phúc. Thật giống như minh đi rồi, nàng cũng sẽ đi theo giống nhau. nay không phải một cái nhiệm vụ, cũng cùng hứa hẹn không quan hệ. Mà là trượng phu ở đâu, thâm ái nam nhân ở đâu, chỗ nào đó là nữ nhân căn. Nàng biết, giờ khắp này, phong lạc nhiên cùng ngàn đêm mịch tuyết là không hận nàng, thậm chí liền một chút ít trách cứ đều không có. Chính là nhìn này hố sâu bên trong vì nàng mà mất đi sinh mệnh người, chăm dặm cười lại rõ ràng nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Lại là lưỡng đạo lôi kiếp hoành phách mà xuống, tuy rằng mọi người xem không đến hố sâu tình hình, nhưng lại cơ hồ có thể trăm phần trăm xác định, mới vừa rồi lưỡng đạo lôi kiếp, nhất định là bổ vào liêm thân vương phi cùng cản thân vương phi trên người. Cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân hai gã phó thống lĩnh nguyên bản mang theo một vạn người ở trầm dãi chiều hố sâu kia phương rửa sát, chính là ở lần thứ hai nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống lúc sau, mọi người dưới chân đều do dự. Không phải bọn họ bất trung quân, không tôn sao. mà là tình huống hiện tại hoàn toàn phi nhân lực có khả năng vì mới vừa rồi như vậy nhiều tia chớp đánh xuống bao gồm hoàng thượng hoàng hậu cùng các vị thân vương ở bên trong mọi người khẳng định là thập tử vô sinh hiện giờ các chủ tử đều đã chết bọn họ sớm một chút nhi qua đi hoặc là trễ chút nhi qua đi cũng đều là giống nhau kết cục nếu như thế bọn họ cần gì phải mạo này phân trời phạt đi trước điều tra các ngươi này hai cái hôn đản đứng ở chỗ này làm cái gì sớm đã lòng nóng như lửa đốt vài vị tướng quân Nguyên bản vì tuân thủ trong cung quy củ, càng vì không cho hiện trường thêm phiền mà chỉ có thể nôn nóng mà vẫn luôn ngốc tại mặt sau chờ đợi tin tức. Chính là hiện giờ thấy cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân hai gã sợ chết phó thống lĩnh vì tránh né lôi kiếp thế nhưng trí hoàng thượng cùng hoàng hậu sinh tử với không màng, ngáy mắt khí phiên. Hiện giờ đều thành như vậy, bọn họ cũng bất chấp cái gì lễ pháp, cũng căn bản không nghĩ tới hoàng hậu nương nương trước khi chết đang ở sinh sản, lấy bùi trung cầm đầu đại nguyên xoáy mang theo nguyên Nam Việt. Bác Ngụy cùng Đông Dương vài tên tâm phúc đại tướng một tiếng mắng to lúc sau, bay thẳng đến thiên hố bên kia vọt qua đi. Bùi Mộng Đình sớm đã nước mắt đầy mặt mà xông vào cha bùi trung phía trước. Ở cái kia thiên hố, có nàng vị hôn phu vân mạc, cũng chính là đã từng tiêu dịch mạc. Bọn họ còn chưa thành thân, nhưng là hoàng hậu nói, chờ nàng sinh hải tử lúc sau, liền phải tự mình vì bọn họ chủ trì một hồi long trọng hôn lễ, cho nên nàng vẫn luôn ở hy vọng ngày này đã đến. Tuy rằng liêm thân vương... Càn thân vương cùng ung thân vương hôn lễ là như vậy ngắn ngủi, chính là ở nàng xem ra, cũng là hâm mộ cùng hướng tới vô cùng. Nàng ái vẫn mạc, từ lần đầu tiên ở thổ phỉ trên núi gặp được hắn, hắn cứu nàng bắt đầu, nàng liền yêu hắn. Từ lúc ấy bắt đầu, nàng liền vẫn luôn muốn trở thành hắn tân nương. Thật vất vả nàng liền phải cùng chính mình người yêu thương ở bên nhau, ai ngờ trời cao lại như thế bất công, làm nàng vị hôn phu, còn có nàng thích hoàng thượng, hoàng hậu cùng với các vị thân vương, công chúa toàn bộ thân chết. 1465 Trước 1465, Bùi Mộng Đình bị xét đánh. Nếu trời xanh không có mắt, kia nàng liền đi theo nàng ái nhân đi thôi. Chết, không có gì ghê gớm. Chỉ cần có thể cùng người yêu thương ở bên nhau, mặc kệ ở nơi nào, nàng đều là hạnh phúc. Bùi Trung chờ vài vị tướng quân hướng phía sau thân tín công đạo vài câu lúc sau, lập tức đi theo Bùi Mộng Đình phía sau hướng lên trời hố kia phương nhanh chóng chạy tới. Đại chạy đến cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân hai gã phó thống lĩnh bên người khi. có hai vị tướng quân khí không đánh một chỗ một người đá hai vị phó thống lĩnh một trận đem vốn là sợ tới mức chân mềm hai người đá phiên trên mặt đất nào loại một người tướng quân mắng sở hữu cấm vệ quân cùng vũ lâm quân nghe lệnh lưu một vạn người duy trì hoàng cung trật tự còn lại mọi người đi theo bổn xoáy đi trước thiên hố cứu viện bùi trung móc ra trong lòng ngực điều lệnh thiên hạ binh mã binh mã đại nguyên Soái hổ phù mang theo bảy vạn cấm vệ quân cùng vũ lâm quân liền cũng không quay đầu lại mà hướng lên trời hố bên kia tiến lên Hắn ý tưởng rất đơn giản. Đều nói người không cùng thiên đấu, nhưng hắn đảo muốn nhìn nếu là hắn đem này 7 vạn người toàn bộ mang tiến thiên hố, bầu trời này còn có thể hay không lại giáng xuống 7 vạn đạo lôi kiếp tới. Giờ phút này, nữ nhi bảo bối của hắn đã tiến vào thiên hố pha vi, đỉnh đầu tia chớp lần thứ hai bắt đầu tụ tập. Tuy rằng ngày thường bùi chung coi nữ nhi vì bảo, chính là giờ khác này, ở biết rõ tiến vào thiên hố liền rất có khả năng sẽ bị đánh chết dưới tình huống, hắn lại không có ngăn cản nữ nhi. Tuy rằng hắn là cái thô nhân, chính là nữ nhi tâm tư hắn sáng tỏ. Nhân sinh trên đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Tuy rằng luyến tiếp, đau lòng đến muốn chết, nhưng đây là nữ nhi chính mình lựa chọn. Giờ khắc này, ở nhìn đến nữ nhi nghĩa vô phản cố tiến vào thiên hố thời điểm, bùi trung trong lòng dâng lên một mặt bi ai đồng thời, cũng vì chính mình nữ nhi tự hào. Không sao cả, dù sao hắn lập tức cũng muốn đi vào, nếu thật muốn là, vậy làm hắn cùng hoàng thành quân đội cùng nhau vì hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương hộ tống đi. Bùi trung tuy rằng có tâm, chính là ở khoảng cách thiên hố còn có trăm mét khoảng cách thời điểm, hắn lại phát hạ chính mình không có cách nào lại về phía trước một bước. Chưa bỏ hắn, sở hữu cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân đều là giống nhau. Mọi người đều kinh ngạc mà cho nhau nhìn lẫn nhau, sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được không thể tin tưởng. Bọn họ phía trước tuy rằng đen nhánh, nhưng lại là vùng đất bằng thẳng, không có bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng mà giờ phút này, phía trước tựa như có một con vô hình bàn tay to chống đỡ bọn họ ngược giống nhau. Làm cho bọn họ không có cách nào lại đi tới một bước, mặc kệ bọn họ đa dụng lực mà ý đồ đột phá tầng này quỷ dị hạn chế. Ngọng Đình Bùi Trung giống to, nếu là còn có người sống, nhất định phải đưa bọn họ dẫn tới. Đây là bùi Trung đối với nữ nhi nói cuối cùng một câu. Hắn không biết đã thành công tiến vào thiên hồ nữ nhi rốt cuộc có nghe hay không, chính là ở hắn giọng nói rơi xuống lúc sau không bao lâu, một đạo lôi kiếp lần thứ hai đánh xuống. Bùi Trung chỉ cảm thấy chính mình ngực căng thẳng, ngay sau đó một ngụm máu tươi liền phun ra. tuy rằng minh bạch đây là nữ nhi chính mình lựa chọn tuy rằng chính mình cũng duy trì nàng nhưng kia dù sao cũng là chính mình hòn ngọc quý trên tay hiện giờ trơ mắt nhìn nàng bị xét đánh chết như thế nào có thể không đau lòng cùng với một trận lào đảo vài tên tướng quân lập tức tiến lên nâng đại nguyên soái này lôi kiếp tựa hồ thực cổ quái a nguyên nam việt tiêu kỵ doanh tướng lãnh hiện giờ trung liệt đại tướng quân thiết thế thành nhìn trên bầu trời như cũ sấm xét tầm ầm bộ dáng như mày nói thí lời nói Này lôi kiếp cổ quái còn dùng ngươi nói. Một khắc danh cùng thiết thế thành quan hệ tốt trước nam Việt tướng quân khí không đánh một chỗ. Mắt thấy hiện giờ hoàng thượng, hoàng hậu cùng với các vị thân vương đều đã chết, liền bùi tướng quân nữ nhi đều đã chết. Này lôi kiếp muốn không cổ quái kia mới lạ lạ. 1466 Trước 1466, nguyên rủa ông trời sinh đứa con trai không lô đít. Thiết thế thành một chút cũng không vì đối phương nói mà buồn bực, nâng đầu nhìn không chung tiếp tục nói. Ta nói này lôi kiếp cổ quái. Là bởi vì nó chỉ phách cùng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu quan hệ mật thiết người. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy sao? Thiết Thế Thành nói âm rơi xuống sau, tất cả mọi người tạm dừng bi thương, nhìn về phía không trung. Thiết Thế Thành tiếp tục nói, các ngươi nhìn xem, bên kia là ai? Chỉ thấy đã sụp xuống dáng màu trong điện chạy ra một đám đầu bù tóc rối, đầy người cho bụi người. Những người này thế nhưng tất cả đều là phía trước vì Hoàng hậu nương nương đỡ để bà đỡ cùng Y Easy nữ nhóm. Mới vừa rồi đệ nhất sóng lôi kiếp đánh xuống thời điểm. Toàn bộ dáng màu điện cũng đã sụp xuống, nếu là mọi người ở lôi kiếp chung đều không thể may mắn thoát khỏi nói, này đó bà đỡ cùng y y nữ liền hẳn là đứng mũi chịu xào bị đánh chết người. Chính là các ngươi xem, các nàng thế nhưng chút nào không tổn hao gì mà ra tới. Thiết thế thành nói đưa tới mọi người trầm mặc, nguyên bản đã lòng tuyệt vọng chung lại xuất hiện ra một chút hy vọng. Các ngươi ngắm lại, mới vừa rồi lôi kiếp bắt đầu thời điểm, khoảng cách hoàng hậu nương nương gần nhất liền này đó bà đỡ, y lì nữ, các y Nhưng bọn họ hiện tại lại một cái không ít còn sống, cố tình đem hoàng thượng, hoàng hậu cùng với các vị thân vương bọn họ vây ở bên trong đây là vì sao? Vài vị thân vương cùng hoàng hậu nương nương có trí thân huyết thống quan hệ, cùng phong đội viên lại là hoàng hậu nương nương một tay bồi dưỡng ra tới thân vệ, lạc nhiên trưởng công chúa cùng mịch tuyết công chúa là thân vương phi, mộng đình cùng cùng phong đội trưởng vân mạc là vị hôn phu thê. Thiết thế thành một bên nói, một bên cảm giác được chính mình trên người nổi ra gà ở một tầng tầng mà bước lên tới. Sự thật nếu thật là hắn phỏng đoán bộ dáng. Có lẽ, trận này lôi kiếp không phải một kiện chuyện xấu cũng nói không chừng. Thiết Thế Thành tiếp tục lớn mật suy đoán, nếu quả thật là chuyện xấu, vì sao chúng ta này đó hoàng thượng cùng hoàng hậu thân tín lại vào không được. Chúng ta chỉ có thấy này vô số lôi kiếp, nhưng chúng ta nhưng có tận mắt nhìn thấy đến hoàng thượng cùng hoàng hậu chết oan chết uổng. Ngươi! Ngươi nói chính là thật sự. Giờ phút này ở vào lớn lao bi ai trung bùi trung ở nghe được Thiết Thế Thành nói lúc sau. Phản phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau Ta thiết thế thành nhìn bùi trung mãn hàm nếp nhăn trên mặt vẻ mặt bi thương cùng hy vọng Nháy mắt cũng không biết từ chỗ nào tới tin tưởng Gật đầu nói, đại nguyên soái, hoàng thượng cùng hoàng hậu là cái dạng gì người chúng ta trong lòng nhất rõ ràng Tốt như vậy một đôi đế hậu Ngươi nói ông trời thật sự là mắt mù muốn đem bọn họ cùng bọn họ bên người người toàn bộ chém tận giết tuyệt sao Nói xong, thiết thế thành nhìn không trung hung tận mà nói Nếu ông trời thật là như thế không có ánh mắt người mù Kêu mặt tướng liền ở chỗ này nguyền rủa ông trời sau này biến thành người mù, hơn nữa sinh đứa con trai không lô đít. Và anh, thiết thế thành nói âm mới vừa rơi xuống, một đạo tia chớp ngang trời đánh xuống, không nghiêng không lệch, vừa vặn bổ vào thiết thế thành trên đỉnh đầu. Chỉ nghe được một tiếng nổ vang, liền thấy vừa mới còn ăn mặc nhà mình nương tử làm quần áo mới tới tham gia có một không hai hôn lễ thiết thế thành, giờ phút này nháy mắt bị tạc đến quần áo tả tơi. Phía trước màu đỏ tím quần áo đã không thấy. Duy nhất treo ở trên người cũng chỉ dư lại mấy cây màu đen, còn ở mạo khói đen mảnh vải Không chỉ có là quần áo, liền kia dùng ngọc quan thúc khởi chỉnh tề đến không chút cầu thả đầu tóc, hiện giờ cũng đại bộ phận bị xét đánh rớt, dư lại một rúm mao cao cao thúc khởi, toàn bộ thoạt nhìn như là một cái tỉ mỉ chế tạo ổ gà. Thiết thế thành mới vừa rồi mắng to ông trời thanh em không chỉ có khoảng cách hắn gần nhất đùi chung một đám người nghe được. 1467 chương 1467, bị xét đánh là cái gì cảm giác? Liên nơi xa phía trước nhất một chúng các đại thần cũng nghe tới rồi. Giờ phút này, ồn ào hoàng cung trên quảng trường nháy mắt lần thứ hai an tính lại, đại gia sôi nổi trận to mắt nhìn cái này một khắc trước còn đang mang thiên, ngay sau đó đã bị xét đánh thiết thế thành. Thiết thế thành giờ phút này còn vẫn duy trì ngón tay trời xanh anh hùng bộ dáng, thực hiển nhiên, mới vừa rồi xét đánh làm hắn đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại. Thế thành! ngươi không sao chứ? Bùi trung cung bối, yên lặng nhìn bị xét đánh huynh đệ. Đại phát hiện hắn trong mắt còn ở cục chuyển động thời điểm, ánh mắt chung đột nhiên xuất hiện một mạt tinh lượng quang. Thiết Thế Thành không có trả lời bùi chung nói, mà là dơ lên đầu, thử tính mà lần thứ hai hướng lên trời thượng nhìn nhìn, sợ một đạo lôi kiếp lại cho hắn đổ ập xuống mà đánh hạ tới, vậy thiệt tình chịu không nổi. Bất quá đối với này một đạo lôi kiếp, Thiết Thế Thành vẫn là thực vui vẻ. Vỡ ra đã bị thiêu hồ miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng cười cười, sau đó lại cười cười. Lúc sau ở xác định hẳn là sẽ không lại có tia chớp lúc sau, nháy mắt cao hứng mà nhảy dựng lên, đối với bùi chúng nói, nhìn đến không có. Ta không có chết. Ta bị xét đánh, chính là ta không có chết. Dứt lời, đối với bên ngoài một chúng các đại thần nói, các ngươi nhìn đến không có. Bản tướng quân cũng bị xét đánh, chính là bản tướng quân lại đánh dám không có. Hoàng thượng Hoàng hậu cùng với các vị thân vương, cũng nhất định sẽ không có việc gì. Thiết thế thành giọng nói rơi xuống. Sở hữu các đại thần cũng mặc kệ cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân trói buộc, sôi nổi đi đến Thiết Thế Thành trước mặt, đối với cơ hồ bị nổ thành lỏa nam Thiết Thế Thành nơi này sở sở nơi đó nhìn xem. Bị xét đánh là cái gì cảm giác? Biết này lôi kiếp bủ vào trên người sẽ không chết người lúc sau, bùi trung lập tức hỏi ra trong lòng lần thứ hai dâng lên nghi vấn. Bùi chung vấn đề cũng là đại gia hỏa giờ phút này trong lòng nghi vấn, đại gia sôi nổi gật đầu hỏi. Thiết Thế Thành cảm thụ một chút thân thể của mình, sau đó cười ha ha nói. Bị xét đánh chính là thanh em lớn một ít, đem lão tử khiếp sợ, cái khác cũng chưa cái gì. Hơn nữa ta hiện tại cảm giác chính mình so với phía trước càng thêm thai thính mắt tinh. Ha ha ha ha. Thiết thế thành cũng không có nói lửa gạt người, hắn là thật sự cảm giác được chính mình thính lực ở mới vừa rồi nổ vàng kia một khắc xuất hiện ngắn ngủi hai điếc ở ngoài, hiện tại khôi phục lại lúc sau thật sự thính lực biến hảo. Bất quá những người khác lại chưa cho rằng hắn nói chính là thật sự, chỉ đương hắn là không bị xét đánh chết. giờ phút này là sống sót sau tai nạn vui sướng mà thôi nếu này xét đánh không chết người kia thuyết minh hoàng thượng hoàng hậu cùng các vị thân vương khẳng định cũng không có việc gì chơi phù hộ ta cửu châu chơi phù hộ ta cửu châu a một người đại thần chắp tay trước ngực mà đối với ông trời cảm tạ nói mặt khác các đại thần dứt khoát sôi nổi quỳ lệ trên mặt đất vì hoàng thượng cùng hoàng hậu cầu phúc ở đại gia chưa từng chú ý tiểu trong một góc trước công bộ thị lang hiện giờ hồng lư tự khanh diệp lập viên nhíu mày nhìn phía trước hết thảy Ở các vị đại thần quỳ lệ đồng thời, hắn cũng đi theo đã bái đi xuống. Chỉ là giờ phút này, nguyên bản nóng lòng muốn thử tâm lần thứ hai chìm vào đáy cốc. Liên ở mới vừa rồi ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười xảy ra chuyện thời điểm, hắn liền lập tức phái người đi thông chi thành vương ngàn đêm trần, làm hắn liên lạc cũ bộ, làm tốt đăng cơ chuẩn bị. Nguyên bản chuyện tốt như vậy vô luận như thế nào cũng là không đến bọn họ trên đầu, nhưng ai biết hoàng hậu sinh hài tử thời điểm sẽ đột nhiên xuất hiện lôi kiếp đâu. Ai biết hoàng đế? Hoàng hậu cùng với các vị thân vương đều sẽ chết ở trận này lôi kiếp bên trong đầu. Những người này đều đã chết, trăm dặm huynh đệ ở ngoài cũng không có danh chính ngôn thuận vương gia. 1468 chương 1468, ngàn đêm trần buông tay. Phong văn chắc lại là nguyên đông dương một cây độc đinh. Những người này đều đã chết, liền danh chính ngôn thuận vừa nói, thành vương ngàn đêm trần làm hoàng thượng huynh đệ, theo lý thường hẳn là liền biến thành đệ nhất thuận vị người thừa kế. Kia một khắc, Diệp Lập huyên trong đầu duy nhất ý tưởng chính là chạy nhanh xuống tay đại xác nhận hoàng đế cùng với các vị thân vương băng hà sự thật lúc sau hắn liền lập tức ủng hộ ngàn đêm trần đăng cơ trong khoảng thời gian này hắn thật sự bị buồn bực hỏng rồi lục quốc thống nhất về sau ngàn đêm minh đem nam việt bắc ngụy đông dương đông tường tây tấn cùng tây lương lục quốc triều đình văn võ quan viên toàn bộ tập hợp ở cùng nhau sau đó chọn dùng khôn sống ngống chết thủ pháp đối nguyện ý vì triều đình nguyện trung thành quan viên tiến hành rồi khảo hạch quan viên ghế cũng liền nhiều như vậy nguyên bản liền không đủ quan chức hiện giờ còn muốn lục triều đại thần tới tranh đoạt, mà hắn, nguyên bản đường đường nhất phẩm công bộ thị lang, tại đây chàng quan chức cấp đoạt tái trung đua đến vỡ đầu chảy máu, cuối cùng lại chỉ phải một cái tam phẩm hồng lưu tự khanh như vậy một cái chó má trước quan. Đừng nhìn này tam phẩm quan viên cũng không tính tiểu, lấy thành vương hòa ly vương đã từng một lần làm hại hoàng đế quá khứ tới nói, có thể được đến một cái tam phẩm trước quan hắn diệp lập huyên đã hẳn là khấu tạo hoàng ân, không phải hắn không hiểu biết được đủ, mà là. Mà là này cho má hồng lư tự chức trách lại là chiêu đái ngoại tân. Chiêu đái ngoại tân A. nhị mạ thảo chứng hô cha. Cửu châu đại lục đều đã hoàn toàn thống nhất, biến thành cửu châu quốc, khắp đại lục chỉ có một quốc gia, ngày thường cử quốc trên dưới liền chỉ hải tặc đều nhìn không thấy, càng đừng nói ngoại tân. Chiêu này đái ngoại tân hồng lư tự, thiết lập tới làm bao A. Cái này tam phần quan, quả thực liền không phải hô cha, mà là hô tổ tông. Toàn bộ hồng lư tự trên dưới bao gồm hắn cái này trước vị chính quan viên ngoại hơn nữa phía dưới lâu tổng cộng cũng chỉ có 10 cái người hiện giờ thật vất vả gặp được như vậy chưa từng nhìn thấy trời phạt phỏng trừng cũng là ông trời đáng thương hắn nháy mắt làm đứng sừng sững ở trước mặt hoàn toàn vô pháp lay động vài tòa núi lớn hoàn toàn sụp đổ lúc này mới làm hắn thấy được ánh dạng đông nếu là hắn còn không thể tăng thêm lợi dụng kia mới chân chính nên đã chịu trời phạt chính là hiện giờ nhìn hoàn hảo không tổn hao gì thiết thế thành diệp lập huyên kích động vạn phần tâm tình nháy mắt bị nước đá tới diệt chủ tử phía sau diệp lập huyên người từ thành vương chỗ đã trở lại thành vương phủ bị gió mạnh hố đi lúc sau thành vương ngàn đêm trần lửa giận công tâm lúc sau sinh một hồi bệnh nặng thân thể không bằng từ trước bởi vì hắn đối ngàn đêm mình đã không có uy hiếp sau lại trăm dặm cười vẫn là đem thành vương phủ trả lại cho hắn được đến thành vương phủ ngàn đêm trần từ nay về sau liền không còn có xuất hiện ở trên triều đình thậm chí không hề bước ra thành vương phủ một bước mới vừa rồi lôi kiếp lúc sau diệp lập huyên liền lập tức phái người đi thành vương phủ thông chi ngàn đêm trần Nghị thầm hắn biết lúc sau nhất định sẽ thật cao hứng, sau đó lần thứ hai bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Ai ngờ. Chủ tử, Thành Vương Điện Hạ làm tiểu nhân tiện thể nhắn cho ngài, hắn nói hắn tự nhận không có kinh thiên vĩ địa chi tài, từ trước kẻ hèn một cái Nam Việt hắn đều không có biện pháp cấp lấy, huống chi hiện giờ to như vậy một cái cựu châu quốc. Thành Vương Điện Hạ nói, nếu là ngàn đêm minh cùng trăm dặm cờ, trăm dặm hàn, trăm dặm phong, phong văn chắc bên trong chỉ cần có một người bất tử. Đều đem thành tựu một người thiên cổ nhất đế Nhưng nếu bọn họ tất cả đều đã chết cựu châu quốc nhất định sẽ lần thứ hai phân liệt Trở thành bị khắp nơi thế lực chia cắt đối tượng Thành vương điện hạ làm chủ tử ngài tha cho hắn một mạng Làm hắn hảo hảo làm một cái không có lý tưởng khát vọng nhàn tản vương gia Hoàng thượng không so đo hiểm khích trước đây tha hắn một mạng đã là đối hắn lớn nhất ban ân Trải qua phía trước đoạt đích chi tranh Hắn đã chán ghét tranh đoạt. 1469 chương 1469 điều điều bay đầy trời nếu là hoàng thượng bất hạnh thân chết lấy hắn chỉ số thông minh căn bản là không thể tiếp tục được nữa hiện tại cục diện đồng thời thành vương điện hạ cũng khuyên ngài hảo hảo làm quan đã từng của cải đã cũng đủ hậu đại con cháu tam đại không lo cũng đừng lại tưởng đông tường tây nếu là cảm thấy không thú vị kia liền vội lưu dũng lui vì chính mình tranh thủ một cái yên vui lúc tuổi già nghe xong thuộc hạ nói diệp lập viên suy sụp mà ngồi xuống trên mặt đất ngàn đêm trần ngàn đêm ly đã từng hắn hai vị lấy làm tự hào cháu ngoại trai hiện giờ thế nhưng đã đều bị ngàn đêm minh cảm hóa từ bỏ đối đã từng lý tưởng theo đuổi liền hai gã cháu ngoại trai đều như vậy hắn một cái kẻ hèn tam phẩm thủ hạ chỉ có 10 cái người hồng lưu tự khanh lại nhảy quy lại có tác dụng gì liền ở các đại thần sôi nổi quỳ lệ trên mặt đất khẩn cầu trời cao ban cho hoàng thượng hoàng hậu tiểu hoàng tử cùng với các vị thân vương bình an thời điểm ngoài hoàng cung các bá tánh cũng rốt cuộc sôi trào cũng không biết là ai từ trong cung mang ra tin tức nói hoàng hậu là yêu quái sinh hài tử trọc giận trời xanh lúc này mới giáng xuống lôi kiếp làm các ba cánh nghị luận sôi nổi tự phát đi vào ngoài hoàng cung đây lo lắng mà nhìn bên trong đế hậu tẩm cung trên không nhất đen nhánh một đoàn không ngừng giáng xuống lôi kiếp mây đen khang bình đế từ đăng cơ lúc sau liền đã chịu các bá cánh cực đại ủng hộ liên quan trăm dặm cười vị này hoàng hậu cũng thơm lây thâm chịu ủng hộ tuy rằng trong cung không ngừng có tin tức truyền ra nói trăm dặm cười là yêu tinh hoàng thượng bị yêu tinh sở mê Rốt cuộc ở sinh hạ yêu tử thời điểm bị thiên địa sở bất dung. Đại gia bởi vì sợ hãi lọt vào trời phạt lôi kiếp mà không dám nói cái gì, chính là có tâm ba tánh lại thông qua một truyền mười, mười truyền trăm phương thức đem này đó bịa đặt người nhận thức cũng nhớ kỹ. Nếu là hoàng thượng cùng hoàng hậu thật sự gặp cái gì bất chắc đã chết còn chưa tính, nhưng nếu là bọn họ hai người còn có thể sống sót, tiêu như vậy bôi nhỏ hoàng hậu nương nương cùng tiểu hoàng tử người liền không thể bị tha thứ. Hoàng hậu nương nương thật tốt người a. thế nhưng ở gặp được thời điểm khó khăn bị nói được không chịu được như thế nghe nói lần trước hộ bộ cho đại gia phân phát kia phê sớm bị mộ dung kình vũ ngầm chiếm mai táng bạc vẫn là nhân gia hoàng hậu nương nương từ chính mình của hồi môn lấy ra tới phân cho đại gia tốt như vậy hoàng hậu nương nương liền tính là yêu tinh bọn họ cũng nhận mẹ nó thật khi bọn hắn này đó tiểu dân chúng đều là ngấp bức đều là bậc ngủ, đối phương nói cái gì bọn họ liền tin cái gì sao tuy nói bọn họ thấp cổ bé họng khá vậy không đến mức ngốc bức thành như vậy Ai đối bọn họ hảo, bọn họ vẫn là biết đến. Sao có thể liền bởi vì một ít lý do thoái thác, liền thay đổi đối hoàng hậu nương nương cái nhìn. Kia thần giáo giáo chủ là thần tiên đi. Đủ như bước đi. Làm ra không phải cũng là không thể gặp quang hạ tam lạm sự sao. Hoàng hậu nương nương là yêu tinh lại làm sao vậy? Chịu chơi phạt lại làm sao vậy? Ở bọn họ trong lòng, hoàng hậu nương nương chính là đáng giá bọn họ tôn kính người, chính là này kiểu châu quốc quốc mẫu. Cùng nàng là thần tiên vẫn là yêu tinh không có một phân tiền nam nữ quan hệ. Các ba cánh xôi nổi chắp tay trước ngực, cầu nguyện ông trời mở mắt, ngàn vạn đừng làm tốt như vậy hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện. Mau xem, bầu trời là thứ gì? Không biết là ai kêu một tiếng, kim lăng thành ba cánh xôi nổi dương mắt nhìn về phía không trung. Giờ phút này sắc trời tuy rằng như cũ là đen nhánh, cái gì đều thấy không rõ lắm, chính là ở tầng mây tia chớp chiếu dọi xuống, có như vậy một cái chớp mắt thời gian. đại gia vẫn là có thể nhìn đến bầu trời đồ vật điều là điều hoa bầu trời thật nhiều điều a kim lăng thành như thế nào sẽ có nhiều như vậy điều nk trước 12 hai danh ta sẽ từng cái thêm các ngươi cho các ngươi nạp phí tính tiền tháng vim 1470. nghìn bốn trước một cùng người tranh địa bàn điểu. mau xem bên kia trên bầu trời tất cả đều là điều nơi nào mới ngăn bên kia không trùng, đại gia mau xem chung quanh không trùng, tất cả đều là điều a này đó điểu như thế nào đều bay đến Kim Lăng thành tới. Ta Thà thiên nột. đây là khắp cửu châu đại lục chim chóc đều đến nơi đây tới sao? Ai nha nha, mau xem a. Này đó chim chóc bắt đầu vây quanh hoàng cung xoay vòng vòng. Theo các ba cánh nghị luận sôi nổi, trên bầu trời tụ tập chim chóc đã càng ngày càng nhiều. Vô lấy đếm hết chim chóc như thủy triều giống nhau từ bốn phương tám hướng vào tới. Ngày thường trăm điểu đua tiếng, trăm hoa đua nở liền đủ để hình dung một mảnh thiên địa thịnh thế cảnh đẹp. Chính là hiện tại. Mới vừa rồi còn nghị luận sôi nổi ba tánh giờ phút này đã á khẩu không trả lời được, tất cả đều há to miệng nhìn này không thể tưởng tượng một màn. Thông qua tầng mây phía trên quần quận Bạc Xà, các ba tánh nhìn đến chim chóc rõ ràng không dưới vạn loại, liền những cái đó kiến thức rộng rãi lao phu tử, cũng tiêu không ra trong đó rất nhiều chim chóc tên. Không biết bị thứ gì hấp dẫn, này đó chim chóc liều mạng chiều kim lăng thành phương hướng hội tụ mà đến. Tới trước chim chóc may mắn có thể chiếm cư không chung một ít tương đối tốt vị trí. Sau lại một ít chim chóc liền ngừng ở kim lăng thành các vật kiến trúc thượng, lại sau lại, dứt khoát trực tiếp cùng các bá cánh cùng nhau tễ trên mặt đất, có thậm chí ngừng ở ba cánh trên vai, trên đầu. Không chỉ có hoàng thành, liền hoàng cung mỗi một chỗ đất trống, vật kiến trúc thượng, giờ phút này đều đã đỉnh đầy đủ loại kiểu dáng chim chóc. Nguyên bản hoàng cung liền bởi vì trận này lôi kiếp mà làm đến đủ rối loạn, giờ phút này lại đột nhiên tới nhiều như vậy chim chóc. Vừa tới chim chóc còn có thể tuân thủ trật tự, hoặc là phi ở không trung. ngừng ở cung đình vật kiến trúc thượng, hoặc là ngừng ở trên mặt đất. Chính là theo chim chóc càng ngày càng nhiều, toàn bộ không chung cùng vật kiến trúc thượng đã bị hoàn toàn trên đầy. dáng màu điện trên không như cũ là sấm sét tâm ầm nhưng này đó từ bốn phương tám hướng tới rồi chim chóc lại như là chút nào không sợ hai giống nhau, sôi nổi chiều dáng màu giữa điện tễ. Nhưng bởi vì đã chịu thiên địa cấm chế, trung ương thiên hố chỗ khu vực lại là như thế nào cũng vào không được. Vì thế chim chóc nhóm chỉ có thể dừng ở dáng màu ngoài điện Khoảng cách điển hố chỗ gần nhất địa phương. Sau lại chim chóc vì chiếm cứ một tịch chi vị, dứt khoát ở không trung vung tay đánh nhau, đặc biệt là khoảng cách dáng màu điện gần địa phương, thậm chí một lần trở thành chim chóc chi gian quần đầu chiến trường. Vừa mới bắt đầu, trong cung cung nhân cùng các đại thần còn mở to một đôi tò mò đôi mắt nhìn trước mắt kỳ cảnh. Đến sau lại, đại gia lại đều bắt đầu mắng lên. Đều nói đầy đất lông gà, hiện giờ này hoàng cung lại là khắp nơi lông chim. Không trung, người trên người, trên mặt đất. Tất cả đều là đủ loại kiểu dáng lông chim. Có điều bị đánh đến đầy người lông chim rất mười chi bảy tám, bị cái khác điều vô cùng ghét bỏ tệ xuống dưới, rơi xuống ở một ít đại thần trên đầu, nhưng lại như cũng là huy vụ không thể khuất mà lần thứ hai nhằm phía không chung, tiếp tục chiến đấu. Theo chim chóc càng ngày càng nhiều, mãn hoàng cung đại thần, cung nhân cùng với các tướng sĩ trên người đều chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Đại gia trơn bóng xinh đẹp sợi tóc giờ phút này hoàn toàn biến thành tổ chim. Có điều thậm chí trực tiếp liền đứng ở mỗi vị đại thần trên đầu đầu đà. Đại gia trên đầu, trên vai trên người, còn nơi nơi đều là cướp chim. Đến cuối cùng, trường hợp một lần mất khống chế. Bốn phương tám hướng chim chóc càng ngày càng nhiều, đại hình chim bay cũng là càng ngày càng nhiều. Này đó điều đều tưởng vọt vào hoàng cung, đều tưởng chiếm cư dáng màu điện gần nhất vị trí, đại gia không ai nhường ai. 1471 mươi 1471, bắt không tuân thủ trật tự điều. Những cái đó loại nhỏ điều. cỡ trung điểu sớm bị đại hình điểu bài trừ hoàng cung, chính là kẻ hèn hoàng cung, lại như thế nào có thể bao dung nhiều như vậy đại hình điểu tới? phía trước tiểu điểu nhi đại não, đại gia tuy rằng buồn bực, lại còn có thể chịu được. nhưng hôm nay tất cả đều là đại hình điểu chi gian quần đầu, đặc biệt là liền kề kề cùng một ít thấy đều không có gặp qua, so người còn đại điểu cũng đều chạy tới chiếm vị trí đánh nhau. phía dưới đại thần, tướng sĩ cùng cung nhân liền suối xẻo. này đó điểu đem cánh mở ra, một đám đều trường vài mễ độ rộng. một đám ở không trung, ở vật kiến trúc, trên mặt đất đánh nhau phịch, tao hương liền tuyệt đối là người. đặc biệt là những cái đó tay chói gà không chặt văn thần cùng cung nhân, hào một chút, cũng chính là bị này đó đại điểu phịch ngã xuống đất, quăng ngã cái cho an cước. bi thôi một chút, trực tiếp bị phịch đại điểu chảo thương. nhất thảm, có thật nhiều người trực tiếp bị lộng chặt đứt tay chân. nhìn không trung hoàn toàn không chịu ước thúc đại điểu, ở bùi trung đại nguyên xoáy dẫn dắt hạng, đại gia rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà bắt đầu đánh. Trong truyền thuyết có Bách Điểu Triều Phượng vừa nói, này trong kinh thành đột nhiên tụ tập nhiều như vậy chim chóc, đừng nói trăm loại, chính là vạn loại cũng có. Quang trùng loại liền có vạn loại, số lượng, đó chính là lấy 10 vạn kế, trăm vạn kế thậm chí ngàn vạn kế tới đếm hết. Cơ hồ sở hữu quan văn đều cho rằng, đây là một cái hảo dấu hiệu. Hiện giờ Hoàng thượng, Hoàng hậu cùng với các vị thân vương sinh tử chưa biết, mọi người đều hy vọng này đó chim chóc có thể vì cửu châu quốc mang đến một cái hảo dấu hiệu. Bất quá này đó điều chân chính là lệnh người quá hết trô nói rồi, ngươi nói chiếm vị trí liền chiếm vị trí đi, té một chút cũng liền té một chút đi, các ngươi nha cư nhiên còn vì chiếm trước một cái hảo vị trí mà đánh nhau. Mấu chốt là, các ngươi đánh nhau, chúng ta lại ở dưới ai lông chim, ai điểu phân cũng liền nhịn, các ngươi không thể chế tạo án mạng a. Cho nên, đại gia hạ quyết tâm, liền tính này đó chim chóc thật là tới triều phượng, kia cũng đến thủ trật tự. Nơi này chính là hoàng cung, không chỉ có người muốn tuân thủ trật tự, chim chóc Cũng cần thiết tuân thủ trật tự. Không tuân thủ trật tự. Chào. Vì thế đề phòng nghiêm ngặt, kỷ luật nghiêm minh hoàng cung bắt đầu rồi một hồi đại chiến. Sở hữu tướng sĩ sôi nổi đem đá trang ở ném mạnh khí, chiều không trung hỗn loạn trô đánh đi, nơi nào loạn, liền đánh nơi nào. Đến nỗi cung nhân cùng đại thần, liền tạm thời trước trốn vào trong cung điện. Nguyên bản này đó sợ hãi nhân loại, không nói xua đuổi, chỉ cần nhìn thấy người liền sẽ lập tức bay đi chim chóc. Giờ phút này lại là mặt dày mày dạn mặc kệ như thế nào đánh đều không đi. Có bị đả thương, phi không đứng dậy, liền dứt khoát đứng trên mặt đất. Tóm lại một câu, muốn mệnh, có một cái. Muốn cho chúng ta đi điều, không có khả năng. Nhìn quen đại trường hợp, cái gì chiến đấu không có trải qua quá buổi chung, giờ phút này cũng là trận tròn mắt. Nay đó điều, rõ ràng hẳn là phúc cấm tới, nếu thật sự nháo ra điều mệnh, chọc giận trời xanh, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Nhưng vấn đề tình huống hiện tại Này đó điều vì chiếm cứ địa lợi, thế nhưng liền bị thương đều không quan tâm, ngược lại tranh đoạt đến càng thêm lợi hại, này liền thật sự làm đầu người đau. Ngao! Đột nhiên, bị thiên địa dùng không thể đối kháng bao phủ trụ thiên hố phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên giống to. nay một tiếng giống to, trực tiếp xuyên thấu mỗi người nhân tâm, làm đại gia chân bụng mềm nút, sinh ra một loại từ trong da ngoài chiều bái chi tâm. Loại này chiều bái chi tâm cùng mỗi ngày thượng triều cảm giác bất đồng. Thượng triều hướng thiên tử triều bái Đó là làm đại thần một loại cần thiết lễ tiết, Chính là nghe thế một tiếng gầm rú, lại làm đại gia có một loại chân thần lâm thế, làm người nhịn không được liền muốn thần phục, nhịn không được muốn lê bái, nhịn không được muốn phủ phục cảm giác. 1.472 chương 1.472, vạn vật thần phục, thao thiết hiện thân. Nay thanh gầm rú thanh âm, đối với một ít tướng lãnh tới nói cũng không xa lạ. Nửa năm trước lực chiến thần giáo trận chiến ấy, trên bầu trời xuất hiện một đầu từ cắt vàng ngưng kết mà thành thượng cổ hung thú thao thiết. Tiêu Thao Thiết đánh bại Thần giáo Giáo Chủ, mà nó phát ra tiếng kêu đó là như vậy nhiếp nhân tâm hồn. Liên ở đại gia đình chỉ đối chim chóc không chế xoay người nhìn về phía thiên hố chỗ thanh âm nơi khởi nguyên khi những cái đó đánh nhau chung chim chóc cũng tại đây một khắc tự động đình chỉ đánh nhau. Ngao, lại là một thanh âm vang lên triệt thiên địa, đinh hai nước ốc thật lớn tiếng hô trên bầu trời mây đen bắt đầu bạo động, phảng phất biển rộng đã chịu chấn động phát sinh sóng thần giống nhau, kia chớp như biển rộng trung du long giống nhau, nóng lòng muốn thử mà du tẩu. Phản phất là hội tụ ở bên nhau du long đang chuẩn bị tham gia một hồi long trọng yến hội giống nhau ngao lại là một tiếng kinh thiên giống to trên bầu trời mây đen bắt đầu bày biện ra một cái phạm vi vài trăm dặm thật lớn thâm thúy lốc xoáy mà lốc xoáy trung ương còn lại là đối diện dáng màu điện tiền phương thiên hố chỗ Phản phất gió lốc trung tâm sắp hình thành kịch liệt gió lốc cắn nuốt toàn bộ thế giới giống nhau từ phía dưới hướng lên trời thượng nhìn lại như thế đại lốc xoáy thế nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới kia gió lốc trung tâm cái đáy sở hữu tránh né ở trong cung điện đại thần cung nhân tại đây một khắc toàn bộ chạy ra khỏi các cung điện chiều dáng màu điện phương hướng nhìn lại theo cuối cùng một tiếng giống to thiên hố trô dâng lên tới một con màu trắng đại cầu nay cầu tất cả mọi người nhận thức nó chính là thường xuyên bị hoàng hậu nương nương ôm vào trong ngực cái kia mini tiểu cầu tên là tiểu thao chính là giờ phút này tiểu thao thân hình lại là đột nhiên bạo trướng vừa mới bắt đầu so láo hổ đều còn muốn đại sau lại lớn lên so voi còn muốn đại tự kia lúc sau Tiểu Thao thân hình còn ở bạo chứng, mà nó bộ dáng cũng bắt đầu biến hóa. Màu trắng da lông đã bắt đầu chiều xa màu vàng chuyển biến, mà kia trương đáng yêu vô hại tiểu cẩu khuôn mặt cũng bắt đầu chậm rãi chiều hung thú phương hướng chuyển hóa. Đương Tiểu Thao nhan sắc rốt cuộc biến thành xa màu vàng, toàn bộ thân thể cũng đột phá thiên địa cấm chế hạn chế bay vọt đến không trung, toàn bộ thân thể biến thành ngàn trượng cao lớn cự thú lúc sau, sở hữu đại thần, tướng sĩ cùng ba tánh lúc này mới chân chính mà kiến thức một lần viễn cổ tứ đại hung thú đứng đầu thao thiết chân thân. Theo thân hình bạo trướng, nay cuối cùng một tiếng kinh thiên giống to quả thực là kinh thiên động địa, đất dung núi chuyển, phảng phất mấy ngày liền đều phải bị này một tiếng giống to chân sụp giống nhau. Cùng với này thanh đủ để chấn động khắp cửu châu đại lục giống to thanh, trình lốc xoáy trạng thái không trùng cũng từ bốn phương tám hướng nổ lên quần cuộn tiếng sấm. Phần 162 Nay phiến tiếng sấm phảng phất là trên bầu trời thiên quân vạn mã túi đầu khi phát ra nặng nghề lễ bái. làm đã sớm đã có chiều bái tri chi tâm mọi người rốt cuộc nhịn không được bủn rủn chân bụng toàn thể quỳ lệ trên mặt đất tuy rằng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì chính là giờ khắc này tất cả mọi người đồng thời cảm giác được chính mình sẽ chính mắt chứng kiến một cái trong thiên địa kỳ tích một cái bọn họ chưa bao giờ kiến thức quá trong thiên địa chân chính vương giả Liên bùi chung chờ trừ bỏ đế hậu cùng cha mẹ ở ngoài kiên quyết không đối bất luận kẻ nào hốn gối lao tướng giờ khác này cũng là tâm duyệt thần phục mà thu liễm khởi cảm xúc mênh mông tâm tình vẻ mặt kinh ngạc Vẻ mặt thành kính, vẻ mặt kích động mà quỳ lệ trên mặt đất Hào hào hào hào Một mảnh cánh va chạm thanh âm vang lên Mới vừa rồi còn ở hoàng cung trên không Kiến trúc, trên mặt đất ẩu đả không ngừng Đánh đều đánh không đi chim chóc Giờ phút này tại đây thanh kinh thiên giống to lúc sau Tại đây phiến đủ để lay động cửu châu đại lục mỗi một ly thổ điệu tiếng sầm dưới Bắt đầu rất có trật tự mà chấn cánh bay lên 1473 Trước 1473 Vạn thú triều bái, núi sông Động Dung Không dưới vạn loại mấy trăm vạn kế, ngàn vạn kế chim chóc sôi nổi phát ra từng người tiếng chim hót, bắt đầu vây quanh dáng màu điện, lấy thuận kim đồng hồ phương hướng bắt đầu xoay tròn. Chúng nó một bên phi, một bên tiêu, một bên túi lầu lô, phảng phất là dùng các nàng chính mình phương thức, ở nên đón vạn điểu chi vương buông xuống giống nhau. Mọi người ngơ ngẩn mà nhìn không chung. Giờ khắc này, mọi người đều giải ra. Ngao. Đột nhiên, Huyền phù ở không trung chừng ngàn trượng cao lớn thao thiết đột nhiên lần thứ hai buộc phát ra một tiếng giống to. Tiếng hô còn chưa rơi xuống, lại thấy nó giơ lên có chứa long lân hai cái móng trước, mặt hướng trung gian thiên hô ở giữa, phát ra đông một tiếng rung trời trầm đủ, liền quỳ lệ ở không trung. Giờ khắc này lấy dáng màu điện vì tâm, ước chừng chiếm cứ này phương không trung vài ngàn bình phương chim chóc cũng đồng dạng phát ra đủ để chấn động khắp cửu châu đại lục tiếng rít thanh, liền ở chim chóc tiếng rít tiếng vang lên đồng thời, mọi người nhóm rõ ràng nghe được trừ ra chim chóc ở ngoài sở hữu động vật ở trời nam đất bắc thế giới mỗi một góc đồng thời phát ra giống to. Giờ khắc này, liền sơn xuyên con sông cũng vì này động dung. Giờ khắc này, mặc kệ là quan lớn vẫn là ba cánh, tất cả mọi người chịu đựng trái tim cơ hồ nhảy ra lồng ngực kích động, mặc danh, thành kính mà lễ bái trên mặt đất. Trên bầu trời những cái đó như du long xuyên qua tia chốc ở dây lát chi gian sôi nổi chiều lốc xoáy trung tâm tụ lại, veo một tiếng, muôn bàn màu bạc du long ngưng tụ thành một đoàn kim sắc quang cầu. Ở vạn vật lễ bái chung, kim sắc quang cầu biến thành một bó 50cm khoan hình trụ hình kim quang. lấy cực hạn tốc độ bắn hướng về phía thiên hô ở giữa giờ khắc này thiên lần thứ hai trở về thành rỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh một mảnh mà thao thiết cùng vạn thú cũng tại đây một khắc đột nhiên đình chỉ tiếng tê khắp đại địa đột nhiên cực độ an bình tính đến liền màng thai đều ở phát đau đối mặt như thế quỷ dị một khắc đại gia phủ phục trên mặt đất hơi hơi ngầm đầu đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào thiên giữa hố khu vực ai cũng không nói gì cơ hồ là ngừng thở đang chờ đợi gì đó đã đến trừ bỏ người bên ngoài trên bầu trời chim chóc cũng là kéo ra khoảng cách chậm lại tốc độ chậm rãi quay chúng quanh dáng màu điện lấy thuận kim đồng hồ phương hướng lẳng lặng mà bay lượn phảng phát sợ phát ra một chút tiếng vang phá hủy này thần thánh một khắc đã đến giống nhau hoa theo một tiếng tinh tế nhưng lại tông khí mười phần trẻ con khóc nỉ non thanh thiên đáy hố bộ đột nhiên lóng lánh nổi lên một mạt kim sắc ánh sáng đêm này một phương thiên địa nháy mắt chiếu sáng lên mọi người liều mạng áp lực trong lòng kia cổ kích động đến muốn khóc cảm xúc mở to hai mắt nhìn gắt gao mà nhìn chằm chằm thiên hố kia phương đi cùng với một tiếng non nớt nhưng lại đủ để chấn động tâm hồn hót văn thanh thiên trong hầm kim quang nháy mắt phóng lên cao đại gia rõ ràng rõ ràng mà thấy được một con kim sắc tuấn mỹ vô biên phượng hoàng một bên đề kề một bên vô cánh bay cao hướng tới đen nhánh dày nặng tầng mây đánh sâu vào mà đi với anh theo một tiếng mãnh liệt nổ vang kia phiến đem toàn bộ kiểu châu đại lục dương quang hoàn toàn che đậy dày nặng mây đen tại đây một khắc như là bất kham một kích đông giống nhau bị này chỉ vừa mới sinh ra kim phượng hoàng lấy lôi đỉnh chi đánh chạy ra khỏi một cái thật lớn lỗ thủng cái này lỗ thủng ước chừng có mười mấy dặm phạm vi lớn nhỏ lỗ thủng ngoại dương quang cũng tại đây một khắc nháy mắt phóng ra tiến vào đem lỗ thủng nội phạm vi mười mấy mà chiếu rọi mà dị thường sáng ngời ấm áp bởi vì cái khác địa phương như cũ bị dày nặng mây đen bao phủ cho nên này mười mấy dặm phạm vi dương quang từ nơi xa xem ra 1474 chương 1474 phượng lâm thiên hạ liên tự nhiên mà vậy địa hình thành một bó thật lớn của sáng đi cùng với lại một lần dễ nghe phượng minh tiếng vang lên ngao thao thiết lần thứ hai phát ra một tiếng đất rung núi chuyển kinh thiên giống to cùng với này thanh giống to lúc sau vạn thú lần thứ hai phát ra thuộc về bọn họ từng người tiếng kêu khắp thiên địa đều vì này động dung mọi người sờ soạn một chút chính mình gương mặt rõ ràng không có một chút muốn khóc dục vọng chính là giờ khắc này ở phượng hoàng kêu to thời điểm tất cả mọi người nhịn không được đẩy mặt rướt tác Đây là tự đáy lòng dâng lên, một loại không thể diễn tả, không thể nói tỉ mỉ mạc danh kích động. Ti, kim sát phượng hoàng lần thứ hai phát ra một tiếng dễ nghe phượng minh lúc sau liền dừng lại ở khoảng cách mặt đất không tính xa xôi không trùng, giờ khắc này, vạn điểu sôi trào, chấn cánh bay lượn, lấy này chỉ kim phượng hoàng vì trung tâm, lần thứ hai bay múa lên. Hầu hác tầng mây bị kim phượng hoàng trên người phát ra lóa mắt kim sắc quang mang một chút một chút mà xuống nước, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chim chóc nhóm một bên vui sướng mà hót vang. Một bên quay chúng quanh chúng nó vương xoay vòng vòng. Toàn bộ cửu châu đại lục nơi nơi đều là vui sướng thú minh thanh. Giờ khắc này, cửu châu đại lục các bá tánh rốt cuộc người lạc vào trong cảnh mà thể hội một phen cái gì gọi là vạn thú chi vương, cái gì gọi là vạn điểu triều phượng, cái gì gọi là thiên thần buông xuống. Hầu hắc tầng mây ở kim quang lễ rửa tội trung chậm dại biến thành hắc màu xám, màu xám, màu xanh lá, cuối cùng, khắp không trung thế nhưng thành một mảnh vạn dặm không mây xanh thẳm. Đi! Theo đệ tứ thanh dễ nghe Phượng Minh truyền đến, tất cả mọi người cảm giác được nguyên bản đã trở nên phi thường thưa thớt, làm người hô hấp đều có chút khó khăn không khí tại đây một tiếng Phượng Minh lúc sau nháy mắt trở nên nồng đầm lên. Đại gia sôi nổi tham lam mà hô hấp này cơ hồ làm toàn thân 200 vạn lỗ chân lông mở rộng ra, giống như trong sa mạc khát khô muốn chết người gặp được cứu mạng, ngọt lành sinh mệnh nước suối giống nhau. Đi. Thứ năm thanh hót vang vang lên, nguyên bản ở lôi kiếp giữa đã khô khốc hoa cỏ cây cối Đột nhiên lấy thần thoại tốc độ nhanh chóng tranh nhau nở rộ lên, không đến một chén trà nhỏ thời gian, nguyên bản đã biến thành một mảnh khô vàng, thậm chí hóa thành cho bùi ngự hoa viên, đã lần thứ hai khôi phục sinh cơ. Hơn nữa là xưa nay chưa từng có sinh cơ. Vừa mới khôi phục sinh cơ hoa hồng lá xanh cùng đại thụ cũng không làm lạc hậu, phảng phất có một cổ phong ở thổi quét chúng nó giống nhau, sôi nổi phát ra thanh, dung đùi đắc ý mà ăn mừng trong thiên địa vương giả ra đời. Đi! Thứ sáu thanh phượng minh vang tiêu. mang theo mọi người vô hạn mơ màng mang theo vạn thú thành kính triều bái một nhằm phía thiên chỉ là trước mắt liền hoàn toàn biến mất ở quần cuộn trên bầu trời vạn sự văn vật bao gồm người bao gồm điều thú bao gồm hoa cỏ giờ khác này đều là vô cùng mất mát trơ mắt mà hướng tới cùng cái phương hướng nhìn hướng tới không trùng phương hướng lấy chính mình chủng tộc phương thức lê bái thật lâu không chịu rời đi đột nhiên một mặt kim quang lần thứ hai loại sáng trên bầu trời ngàn trượng cao lớn thao thiết một tiếng giống to ngay sau đó thân hình chợt thu nhỏ lại Đại thu nhỏ lại đến chỉ còn ba trượng lớn nhỏ, lần thứ hai biến thành một con bạch cẩu bộ giáng khi, một nhằm phía thiên, dùng lông sủ sủ phần lưng tiếp được từ không trung rơi xuống trẻ con, sau đó phản hồi tới rồi thiên hố bên trong. Lúc sau, đại gia liền nghe được thiên trong hầm khóc nỉ non không ngừng trẻ mới sinh thanh âm. Là thái tử. Là tiểu thái tử. Kia chỉ phượng hoàng là tiểu thái tử hóa thân. Không biết là vị nào đại thần lại hoặc là cung nhân giống lớn một tiếng, mọi người một cái giật mình. Toàn bộ từ trên mặt đất cỏ đến mẻ lên, hướng lên trời hố kia phương chạy tới. 1475. Trước 1475, Phượng Vương Phượng Hậu Bi ai Không cho phép núp ních Toàn bộ cấp Lao Phu đứng ở chỗ này không cho phép núp ních Cấm vệ quân, Vũ Lâm quân duy trì trật tự, các ngươi, cùng Lao Phu lại đây. Đại Bùi Trung phản ứng lại đây thời điểm, tất cả mọi người bắt đầu hướng lên trời hố bên kia vây quanh qua đi. Nguyên bản Bùi Trung cũng chuẩn bị đi theo quá khứ. Bởi vì mới vừa rồi màn này thật sự là quá chấn động. Hiện tại, đừng nói này những các đại thần, chính là hắn, cũng gấp không chờ nổi muốn nhìn xem mới sinh ra tiểu thái tử. Kết quả đi rồi một nửa, đột nhiên một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới thiên trong hầm còn có hoàng hậu nương nương. Hơn nữa là vừa rồi mới sinh sản quá hoàng hậu nương nương. Kết quả là Bùi Trung lập tức phát động cấm vệ quân cùng Vũ Lâm quân duy trì trật tự, đem đã kích động đến sắc mặt tửng hồng các đại thần uống lui. Chỉ dẫn theo một bộ phận nhỏ người Hơn nữa là y y nữ, bà đỡ cùng cung nữ hướng lên trời hố kia phương đi đến. 33 trọng thiên, ly hận thiên tối cao. Tại đây 33 trọng thiên đại tây thiên địa giới, nơi này có sơn có thủy, có hoa có thảo, tiên sương ngủ tràn ngập, linh khí sung túc. Tốp 5 top 3, đủ loại màu sắc hình dạng phượng hoàng ở chỗ này bay lên không bay lên, lại ở nơi nào đó thản nhiên rơi xuống, biến ảo thành nhân. Hi hi ha ha hí thủy du ngoạn một phen lúc sau, lần thứ hai hóa thân vị phượng hoàng bay đi. Nơi xa có một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến biên thiên đình thiên đình ở giữa có một chỗ kim quang lấp lánh lóa mắt trang nghiêm cung điện cung điện ngoại một đội đội thiên binh phiêu ở không trung đang ở trang nghiêm tuần tra một bó ngân quang hiện lên thiên binh biến mất không lâu sau lại có mặt khác một đội thiên binh xuất hiện ở nơi này ở không trung đứng sừng sững một chút lần thứ hai dần hiện ra một bó ngân quang biến mất ở trước mắt nay tòa kim quang lấp lánh cung điện nội top 5 top ba cung nữ chính im áng mà. đâu vào đấy mà làm chính minh sự cung điện trong tầm cung phượng tộc phượng vương chính ôm nhà mình vương hậu ở một chỗ tựa giường như nước tựa sương ngủ, còn mạo từng trận tiên khí giường trên giường vất vả mà luận động tại đây tần suất càng lúc càng nhanh luận động hạ vương hậu kia nhiếp nhân tâm hồn đôi mắt đẹp dần dần tan rã hô hấp cũng dần dần dày nặng lên rốt cuộc theo một tiếng rung trời giống to hai cái thân thể ở cực độ thỏa mãn lúc sau dần dần thả lỏng quỳnh tiêu ngươi nói chúng ta lúc này đây có thể thành công sao Lúc này đây, người ta chính là một người uống lên một đại hồ quan âm ngọc tịnh bình trung cam lộ thủy, liền chết đi vạn năm tiên thủ cũng có thể lần thứ hai phùng xuân, chúng ta tưởng lại hoài cái hài tử, hẳn là không phải cái gì việc khó đi. Phượng vương một bên phát ra thô tráng tiếng hít thở, một bên hôn môi hậu yếm thê tử phát ra trong lòng nghi vấn. Vương hậu nghỉ ngơi sau một lúc lâu, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười nói, vương tộc sinh sản hậu đại vốn là không dễ, chúng ta nhật tử còn trường, liền tính lần này không được. không còn có tương lai vô lấy đếm hết cơ hội sao ngươi đừng quá để ở trong lòng phượng vương mất mát mà nói trăm vạn năm qua trừ bỏ ba mươi vạn năm trước có minh nhi ngoại này ba mươi vạn năm một chút âm tín đều không có bổn vương mỗi ngày đều như vậy nỗ lực liền tính là trời đãi kẻ cần cù, cũng không đến mức chỉ cho chúng ta một cái hải tử a trừ bỏ minh nhi chúng ta nguyên bản còn có cái vân nhi thấy thê tử lần thứ hai nhớ tới chết đi hải tử phượng vương hô to một tiếng không tốt chạy nhanh an ủi nói Là ta không tốt. Là ta không tốt. Người đừng khổ sở. Nguyên bản Vân Nhi cùng có thể cùng Minh Nhi giống nhau sinh hoạt đến vô ưu vô lự, trở thành phượng tộc cao cao tại thượng hoàng tử. Ô, ô, ô. Nhớ tới chính mình hài tử sinh hạ tới liền chết thảm một màn, chẳng sợ đã qua đi suốt 30 vạn năm, như cũng là khóc đến vô cùng cực kỳ bi ai. 1476 Trước 1476, tân một thế hệ phượng vương, huyết mạch tuy nghiêm. Và anh, đột nhiên, Một cổ kịch liệt kim quang cũng không biết chỗ nào một chỗ xó xỉnh sông thẳng hướng thiên, đột phá tiên giới nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Vẫn luôn nhằm phía tối cao quyền lực tượng trưng thứ 30 tam trọng thiên. Sau đó một con thuần sắc kim phượng hoàng ảo ảnh, liền xuất hiện ở toàn bộ phượng tộc trên không. Giờ khắc này, trên giường phượng vương cùng vương hậu đồng thời biến mất, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã người mặc hoàng bảo xuất hiện không trung phía trên. Hai người kinh ngạc mà nhìn trong hư không kim phượng hoàng. trên mặt là ước chế không được khiếp sợ cùng vui sướng thiên đình trung trừ ba trọng thiên phượng tộc sở hạt vạn vạn giảm tiên cảnh phượng tộc con dân quỳ lệ trên mặt đất thành kính lễ bái ở ngoài bao gồm hoàng tộc long tộc cùng với sở hữu thiên đình hoàng tộc dưới chúng thần chúng tiên toàn bộ quỳ lệ trên mặt đất 33 mươi trọng thiên dưới từ 32 trọng thiên bắt đầu sở hữu chúng thần chúng tiên toàn bộ quỳ xuống duy nhất bất đồng chỉ là có chút thượng thần là quỳ một gối xuống đất mà có chút còn lại là hai đầu gối có trực tiếp phủ phục trên mặt đất mà thôi này đây là có chuyện gì phượng vương trận to mắt nhìn trong hư không ngây thơ chất phát tiểu phượng hoàng trực tiếp trong gió hỗn độn minh nhi sinh vương hậu ở một bên lấy đồng dạng hỗn độn tư thái trở về một câu hán hắn với ai sinh vương hậu chín thúc bất đồng nhan sắc quang mang từ thiên địa các nơi hội tụ mà đến phượng tộc chín vị trưởng lao đối với hư không quỳ một gối bái đại tiểu phượng hoàng ảo ảnh biến mất lúc này mới đứng thẳng lên ôm quyền nghi hoặc hỏi Vương thượng, thái tử đã trở lại. Phượng vương như cũ không có từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà lắc lắc đầu. Kia này! Kia này tiểu vương ra là từ đâu nhi nhảy ra tới? Buồn vương sao biết? Phượng vương cực độ không phụ trách nhiệm một câu hộ làm sở hữu các trưởng lão tập thể hỗn độn. Kia! Kia tiểu vương ra mẫu thân là ai? Mặt khác một người trưởng lão hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Phượng vương cùng vương hậu lẫn nhau xem một cái, sau đó nhún vai. Kia! thái tử cùng tiểu vương ra hiện tại ở đâu. Thấy phượng vương cùng vương hậu như cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, sở hữu phượng tộc trưởng lao tập thể cơm miệng, không hề phát ra bất luận cái gì nghi vấn. Hỏi bọn hắn, còn không bằng chính mình sai người đi xuống điều tra. Phượng tộc thuần khiết hoàng thất huyết mạch, trừ bỏ lao phượng vương ở ngoài, cũng chỉ có một cái phượng minh thái tử. Hiện giờ thái tử thuần khiết huyết mạch lần thứ hai buông xuống, phượng tộc lại nhiều một cái thuần khiết huyết mạch tiểu vương ra. nay đối hoàng thất sinh sản khó khăn phượng tộc tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tin tức tốt chỉ là không biết cái dạng gì nữ tử mới có thể sinh ra một vị huyết mạch như thế thuần khiết tiểu vương ra tới a xem ra thái tử ở nào đó không biết tên thế gian nhất định gặp cái gì kỳ tích tham kiến vượng vương tham kiến vương hậu người chưa tới thanh âm tới trước không chung một trận lưu ly quang mang thoáng hiện lúc sau một vị người mặc bảy màu lưu ly váy mỹ diễm nữ tử lễ bái ở phượng vương cùng vương hậu trước mặt Nguyên lai là lăng thiên tiên tử A. Nhìn thấy người tới, vương hậu nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười. Vị này lăng thiên tiên tử là linh bảo thiên tôn, cũng chính là thông thiên giáo chủ nữ nhi, này thân phận tuy so ra kém bọn họ Long phượng nhị tộc, nhưng cũng là tôn quý vô cùng. Mấu chốt là, lăng thiên tiên tử từ nhỏ liền ái mộ minh thái tử, dù cho minh nhi cùng dáng màu có hôn ước trong người, nàng cũng vẫn luôn không rời không bỏ, tình nguyện không lương túi đầu. Mấu chốt là, minh đối lăng thiên cũng không phải thực xích. Sau lại minh vì trốn tránh cùng dáng ngồi hôn sự. 1477 chương 1477, Thái tử Phi thân phận chạy đến một cái linh khí vô cùng cấp thấp giao diện lịch tiếp làm cho bọn họ tìm đều tìm không thấy chính là lăng thiên tiên tử lại như cũ chờ đợi hắn. Lâu lâu liền tới phượng tộc cho bọn hắn nhị lao thỉnh an. Hiện giờ tôn tử xuất thế, trực tiếp chấn động thiên đình 33 trọng thiên tự nhiên cũng liền đem vị này si tình tiên tử cấp hấp dẫn lại đây. Vương hậu mới vừa rồi ta cảm nhận được một cổ thuần khiết phượng hoàng huyết mạch chẳng lẽ là nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là cực kỳ bình thường huống chi là nhà nàng thái tử cho nên đối mặt lăng thiên tiên tử phượng tộc vương hậu không có chút nào không được tự nhiên cười nói không tồi chính là ta phượng tộc thuần khiết huyết mạch tiểu vương ra giáng sinh Buồn cung có tôn nhi lăng thiên tiên tử giấu ở ống tay háo chung móng tay hung hăng mà khảm vào lòng bàn tay bên trong mặt ngoài lại còn không thể không cười chúc mừng nói từ xưa đến nay hoàng tộc Long tộc cùng phượng tộc này tam đại thiên đình quý tộc sinh sản hậu tự liền vô cùng khó khăn. Hiện giờ thái tử hạ giới lịch kiếp mới 5.000 năm, liền có thể sinh hạ huyết mạch như thế thuần khiết tiểu vương gia, thật sự là thật đáng mừng. Lăng thiên ở chỗ này chúc mừng phượng vương cùng vương hậu. Chỉ là hôm nay ta đã ra cửa, không có mang hạ lễ, hơi muộn, nhất định sẽ làm cha mang theo hạ lễ tới xin đợi nhị vị. Vương hậu cười đến đều sắp không khép miệng được, nói, lăng thiên miệng từ trước đến nay nhất ngọt. phượng vương nhìn nhà mình vương hậu liếc mắt một cái trong lòng than một tiếng khí nhà hắn vương hậu đế quỳnh tiêu chính là đương kim thiên đế đường ngội thân phận vô cùng tôn quý hơn nữa hắn không phải cái loại này sớm ba triệu bốn năm nhân cho nên cả đời này bên trong chỉ có vương hậu một vị thế tử mà hắn vị này vương hậu tuy là nữ nhân ngay thường lại là tùy tiện liền hắn cái này nam tử đều không bằng thật giống như hiện tại nàng rõ ràng biết lăng thiên đối phượng minh tâm tư từ phượng minh cùng dáng mỏ vì hối hôn sôi nổi chạy trốn kia một khắc bắt đầu Này Lăng Thiên liền vẫn luôn lấy phượng tộc tương lai nữ chủ nhân tự cho mình là, hiện giờ phượng Minh tại hạ giới có thế tử, mà cái kia không có được đến phượng tộc đồng ý nữ nhân thế nhưng sinh ra một cái huyết mạch như thế thuần khiết hài tử, này đối Lăng Thiên tới nói, tuyệt đối là cái không nhỏ đả kích. Nhưng nàng, thế nhưng còn thần kinh đại điều ở nơi đó nói nàng đương tổ mẫu. Cái này làm cho Lăng Thiên tâm nghĩ như thế nào? Không biết thái tử điện hạ thế tử là vị nào thượng thần thiên kim? lăng thiên tiên tử cười nhìn thoáng qua có chút xấu hổ phượng vương cùng vương hậu nói vương thượng cùng vương hậu nương nương không cần lo lắng lăng nhi ái mộ thái tử điện hạ tâm ý không giả chính là lăng nhi cũng tuyệt đối sẽ không đấu kỵ vị kia chưa bao giờ gặp mặt tỷ tỷ càng thêm không có nghĩ tới phải làm đại hiện giờ thái tử điện hạ nếu đã có Thế tử còn có một cái huyết mạch như thế thuần khiết tiểu vương tử thật sự là phượng tộc Chi phúc mặc kệ thái tử điện hạ thê tử là vị nào thượng thần nữ nhi nàng đều là phượng tộc đại công thần Cho nên Lăng Nhi chỉ là đơn thuần đến muốn chúc mừng thái tử điện hạ cùng vị kia chưa từng gặp mặt tỷ tỷ. Không biết hiện giờ thái tử điện hạ cùng thái tử phi ở đâu đâu. Lăng Nhi cũng chờ không kịp muốn đi xem tiểu thái tử. Lăng Thiên Tiên tử nói không thể nghi ngờ là hung hăng mà phiến phượng vương cùng vương hậu một bậc hai. Phải biết rằng, phượng tộc thái tử đó là kiểu gì tôn quý tồn tại. Vì kéo dài phượng tộc thuần khiết huyết mạch, thái tử chính thế cần thiết đồng dạng là huyết mạch phi thường thuần khiết hoàng tộc. Giống Lăng Thiên Tiên tử như vậy tiên nữ, Tuy nói này phụ cơ hồ là khai thiên tích địa nguyên lao cấp nhân vật, ở trong triều cũng có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nhưng rốt cuộc không phải hoàng tộc thuần khiết huyết mạch. 1478 Trước 1478, tự ôm thân phận, một khi lăng thiên tiên tử cùng phượng minh thái tử kết hợp, có thể sinh ra thuần khiết huyết mạch hài tử khả năng liền rất tiểu. Cho nên đây cũng là lúc trước dáng màu cùng phượng minh đồng thời hối hôn lúc sau, hoàng thất cùng phượng tộc hủy bỏ hai người hôn nước. Nhưng lại như cũ vẫn luôn không có đáp ứng làm lăng thiên tiên tử làm đại, trở thành thái tử phi. Không phải lăng thiên tiên tử địa vị không đủ, mà là nàng huyết mạch không đủ thuần khiết. Hiện giờ thái tử vì đào hôn hạ giới lịch kiếp cũng liền thôi, thế nhưng còn ở bên ngoài tìm một phạm nhân nữ tử thành thân. Dù cho nữ nhân này vì phượng tộc sinh một cái huyết mạch thuần khiết tiểu vương ra, dù cho nữ nhân này cũng bởi vì cùng phượng minh có phu thê chi thật mà trở thành tiên thể, dù cho này nữ tử có khả năng thể chất tốt đẹp mà tu thành chính thần. Cũng mặc kệ nàng như thế nào lợi hại, vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, nàng là một cái không có căn, không có huyết mạch chuyển thường người. Mà người như vậy, là tuyệt đối không thể trở thành phượng tộc tương lai nữ chủ nhân. Khu khu phượng vương ho khan một tiếng, nói, lang thiên chất nữ, nếu không ngươi vẫn là đi về trước đi. Thái tử hạ giới lịch kiếp sự ngươi cũng biết, từ hắn đi rồi về sau, chúng ta liền vẫn luôn không có tìm được hắn. Cho nên đừng nói tiểu vương tử cùng hắn thế tử, chúng ta ngay cả phượng minh ở đâu cũng không biết. Bất quá con hảo, hiện giờ 5.000 năm kỳ hạn đã mãn, phỏng trường hắn cũng mau trở lại. Lần này trở về, cũng nhất định sẽ mang lên hắn thê tử cùng hải tử. Tiểu vương tử sinh ra đây là thiên đình đại hỷ sự, đến lúc đó phượng tộc chắc chắn thông chi khắp nơi bạn tốt tiến đến ăn mừng. Phượng vương phượng nhẹ hàng tuy rằng mặt ngoài cười hì hì, nhưng giờ phút này cũng đã biểu lộ ra hắn không mau. Hắn cùng vương hậu đều là dị thường khai sáng ra trường, bởi vì bọn họ đều thật sâu nhấm nháp tới rồi tình yêu tốt đẹp. cùng sử dụng chính mình hành động bảo vệ tình yêu thuần khiết cùng chỉ một. Cho nên ở hôn nhân phương diện, chỉ cần thái tử không phải quá phận, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tăng thêm can thiệp. Này Lăng Thiên Bình ngày tuy rằng đem bọn họ hống rất khá, nhưng sau lưng lại nghe nói là cái đối hạ nhân khắc nghiệt nữ nhân. Dù vậy, bọn họ cũng vẫn luôn không có can thiệp nàng. Bởi vì bọn họ tin tưởng, con cháu đều có con cháu Phúc. Chính là hiện tại, nha đầu này biết rõ Phượng Minh bên ngoài, còn không có được đến Phượng tộc đồng ý, liền đã chính mình tìm thế tử. kỳ thật tìm thê tử bình thường bởi vì hạ giới lịch tiếp sẽ trải qua vô số người thế trải qua phàm nhân sở trải qua hết thảy nhưng vấn đề liền ở chỗ mặc kệ hắn tìm ai lấy hắn phượng tộc thái tử thân phận phàm nhân nữ tử đều là không có khả năng mang thai mà hiện tại nay phàm nhân nữ tử chẳng những mang thai còn sinh hạ huyết mạch thuần khiết hải tử như vậy phượng tộc liền không khả năng mặc kệ cái này phàm nhân nữ tử nay đối phượng tộc tới nói chính là cái châm trọng. nàng lăng thiên tiên tử cái gì đều biết lại cố ý kích thích hắn phượng tộc luôn mồm kêu tỉ tỉ không nói đến phượng tộc còn không có thừa nhận nữ nhân này thân phận chính là thừa nhận bọn họ cũng còn không có thừa nhận nàng lăng thiên tiên tử thân phận đâu như thế nào liền biến thành tỉ tỉ thấy phượng vương không cao hứng bắt đầu chúc khách hỏa lớn đến cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa lăng thiên lúc này mới ý thức được chính mình bởi vì nhất thời tức giận nói sai rồi lời nói chạy nhanh khoe me nói phượng bá bá nếu không làm lăng nhi ở chỗ này giúp một chút phượng bá bá vội đi tiểu vương gia sinh ra một chuyện Hiện giờ ba mươi ba trọng thiên tất cả mọi người đã biết, lại quá không lâu khẳng định sẽ có người đi trước chúc mừng. Phượng ba ba nếu là không chế nói, Lăng Nhi có thể lưu lại nơi này giúp Phượng ba bá. Lăng Nhi có thể giúp các ngươi tìm thái tử điện hạ. 1.479 Trước 1.479, ly Lăng Thiên xa một chút. Cũng có thể hỗ trợ chiếu cố tỷ tỷ cùng tiểu vương gia, hoặc là Các ngươi làm Lăng Nhi làm cái gì, Lăng Nhi liền làm cái đó. Phượng nhẹ hàn như cũ ôn nhuận như ngọc mà cười nói. Phượng tộc lại nói như thế nào cũng là thiên đình hai đại quý tộc chi nhất, nhân thủ phương diện, lang thiên chất nữ liền không cần lo lắng. Không nói đến ta phượng tộc có bao nhiêu hạ nhân, quan theo ta phượng tộc chín vị trưởng lao giới, liền có vô số kẻ đệ tử. Mặc kệ là tìm kiếm thái tử vẫn là tiếp đãi lai khách, đều quyết định sẽ không có bất luận vấn đề gì. Chính là, lang thiên tiên tử còn muốn nói cái gì, lại bị phượng nhẹ hàn đánh gãy, lang thiên, tuy nói chúng ta nhị lao thực thích ngươi, nhưng rốt cuộc ngươi là còn chưa xuất các cô nương Lại là bổn vương lão bằng hữu linh bảo thiên tôn nữ nhi, bổn vương như thế nào có thể bạc đãi ngươi đâu. huống chi thái tử bên kia tình huống hiện giờ bổn vương cũng là hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Thái tử Nguyên Linh còn chưa trở về, đại hắn khôi phục ký ức lúc sau, hắn cùng hắn thê tử cảm tình như thế nào cũng không dám nói. Mặc kệ nữ nhân này thân phận như thế nào, rốt cuộc nàng đã là tiểu vương tử mẫu thân, phượng tộc liền không thể bạc đãi nàng. Ngắm lại nàng một cái thế gian nữ tử. đột nhiên bởi vì chính mình trượng phu mà biến thành thần tiên còn trực tiếp trở thành thiên đình quý tộc thành viên này trung gian tất nhiên có rất nhiều không thói quen địa phương ngươi nếu là ở chỗ này chỉ sợ không quá phương tiện giữ lại phượng nhẹ hàn cũng không nói cái gì hắn ý tứ rất đơn giản ngươi đừng khinh thường nữ nhân này mặc kệ nàng thân phận như thế nào hèn mọn đều là tiểu vương tử mẫu thân mà ngươi liền tính thân phận lại cao quý ít nhất hiện tại tới nói cùng ta phượng tộc không quan hệ cho nên ngươi ở chỗ này ngốc tới chăm sóc phượng tộc tương lai nữ chủ nhân, này tính chuyện gì? Ngươi này không phải khó coi nhân ra, khí nhân ra sao? Đến nỗi hỗ trợ tìm người, vậy càng thêm không cần. Phượng tộc nội tình, tin tưởng liền tính là ngươi linh bảo thiên tôn lao cha cũng là so ra kém. Phượng vương nói đã nói được quá rõ ràng, hơn nữa cũng đã đem lăng thiên tiên tử lời phía sau cấp phá hỏng. Lăng thiên tiên tử suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào làm chính mình lưu lại, cuối cùng chỉ có thể hướng phượng vương cùng vương hậu chào hỏi lúc sau yên lặng rời đi. Nhìn lăng thiên tiên tử rời đi khi cô đơn bóng dáng, vẫn luôn không nói gì vương hậu như mày nói, nhẹ hàn, ngươi như vậy đối lăng nhi nói chuyện, có phải hay không, có chút quá mức à. Ngươi xem nàng nhiều mất mắt à. Phượng nhẹ hàn vô ngữ đỡ chán, đối với nhà mình nương tử thiên nhiên ngốc tính cách tỏ vẻ thực vô ngữ. Bất quá hắn liền thích như vậy thiên nhiên ngốc nữ nhân, không thích cái loại này nội tâm quá nhiều, thời thời khắc khắc tính kế người nữ nhân. Lúc trước yêu nàng, bất chính là bởi vì nàng này đáng quý một chút sao. vì thế phượng vương tính tình tương đương hảo mà hỏi ngược lại ngươi còn tưởng cùng ngươi nhi tử quan hệ hảo sao phượng hậu đôi mắt chừng nói đây là cái gì vấn đề Buồn cung cùng thái tử kia quan hệ chính là nhất thiết một khi đã như vậy vậy ngươi liền nghe ta từ giờ trở đi ly lăng thiên xa một chút nhi vì cái gì a lăng thiên nha đầu này như vậy hiểu chuyện liền tính không thể trở thành chúng ta phượng tộc con dâu ít nhất cũng có thể trở thành con gái nuôi một loại đi nhìn trượng phu thở dài phượng hậu nói Ta biết người lo lắng cái gì. Không nói tiên giới, phía dưới các giao diện một chồng nhiều vợ phu thê nhiều đi. Minh Nhi như vậy ưu tú, thích hắn nữ tử lại như thế nào sẽ thiếu đâu. Tuy rằng làm nữ nhân, ta cũng cảm thấy trượng phu toàn tâm toàn ý tốt nhất, chính là Minh Nhi tại hạ giới thê tử tóm lại là danh không chính nôn không thuận. 1480 chương 1480, cái gì thế đạo A? Liên tính chúng ta khai sáng có thể tiếp thu nàng, chính là đối phương thân phận có thể thông qua phượng tộc trưởng lao hội sao. Mặc kệ Minh Nhi đối nàng có bao nhiêu thật nhiều ái, muốn lên làm phượng tộc Thái Tử Phi, muốn trở thành tương lai phượng tộc Phượng Hậu, thân phận của nàng khẳng định là quá không được quan. Lăng Thiên thích Minh Nhi cũng không phải một ngày hai ngày sự, nếu là Minh Nhi không phản cảm Lăng Thiên nói, chúng ta nương Minh Nhi nên thú Lăng Thiên cơ hội làm chúng ta tôn tử nương danh chính nôn thuận mà tiến vào phượng tộc, chẳng lẽ không hảo sao? Phượng nhẹ hàn thở dài một tiếng, hán vị này phu nhân thân phận thật là không hảo giải quyết, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. ai quy định thái tử không thể trước có chắc phi đâu lại có ai quy định thái tử nhất định phải có thái tử phi đâu đế quỳnh tiêu ngươi nhi tử tính tình ngươi lại không phải không biết một khi nhận định đó là một đầu đi hướng cuối nếu hắn nguyên linh trở về lúc sau đối hắn vị này thê tử cảm tình lãnh đạm xuống dưới về sau còn quyết định muốn khắc cưới chúng ta đương nhiên thấy vậy vui mừng nhưng bạn nhất hắn chết sống ái nữ nhân này đâu chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chia rẽ bọn họ sao có thể ta chính là minh nhi mẹ ruột Đế Quỳnh Tiêu lập tức bất mãn. Lời này nói như thế nào? Phượng nhẹ hàn vươn một đầu ngón tay, trực tiếp chọc một chút thê tử cái chán, thẳng chọc đến nàng một cái lảo đảo. Lăng thiên là cái gì tính cách ngươi tiếp xúc lâu như vậy chẳng lẽ còn nhìn không ra tới sao? Ngươi đều xem bất quá đi có đôi khi hắn làm trò chúng ta mặt quát lớn nàng tùy thân nha hoàn, ngươi biết nàng sau lưng sẽ là như thế nào khắc nghiệt sao? Nếu là Minh Nhi thật sự yêu hắn vị này thê tử, ngươi lại đem lăng thiên lưu tại phượng tộc, còn ý đồ làm nàng đương thái tử phi? đến lúc đó lấy lăng thiên khắc nghiệt nàng sẽ như thế nào đối đại minh nhi vị này thê tử sẽ như thế nào đối đại chúng ta phượng tộc tiểu vương gia? thấy thê tử cái này mới bừng tỉnh đại ngộ phản ứng lại đây phượng nhẹ hàn lúc này mới nói ngươi là minh nhi mẹ ruột đến lúc đó ngươi xem tình huống không đúng vô vô ngông chạy lấy người đem này một đại sạp sự tình lược cho bổn vương là minh nhi cùng hắn thê tử ghi hận bổn vương quỳnh tiêu bổn vương cũng là hắn thân cha a ngươi không thể như vậy hấu ngươi trượng phu là không Đế Quỳnh Tiêu phụt một chút cười lên tiếng. Đích xác, đã từng nàng như vậy hố quá trượng phu thật nhiều thứ. Mỗi khi nhớ tới trượng phu bị nàng hố đến vô cùng oán nghiệm bộ dáng, nàng liền cảm thấy buồn cười. hào hảo, ta biết nên làm như thế nào. Nay liền phái người hạ giới đi tìm Minh Nhi, sau đó đem hắn thê tử cùng hài tử cùng nhau tiếp hồi phượng tộc. Giữ lại, liền chờ Minh Nhi tới định. Như vậy tổng được rồi đi. Ân. Phượng nghệ hàn vừa lòng gật gật đầu, dặn do nói. còn phải nhớ đến không cần ly lăng thiên thân cận quá ít nhất người đến cho ngươi vị kia chưa từng gặp mặt con dâu lưu lại một ấn tượng tốt đã biết đã biết bà bà cấp tức phụ lưu ấn tượng tốt đây là cái gì thế đạo a đế quỳnh tiêu lộc cộc xoay người về tới cung điện ống tay háo vung lên liền ở thiên cơ bộ thượng để lại một cái mệnh lệnh lam tướng quân suất một vạn thiên binh đến hạ giới các vị mặt tìm kiếm thái tử cũng mang về thái tử phu nhân cùng hải tử lúc sau rực rỡ lung linh thiên cơ bộ thượng nổi lên ngân quang chữ viết không ở Nhưng xa ở vạn vạn dặm ở ngoài, căn bản không ở cùng vị diện thượng 27 trọng thiên phượng tộc làm tướng quân lại ở cùng thời gian thu được phượng hậu ý chỉ, thiên cơ bộ thượng xuất hiện hai chữ tuân mệnh. đã rời đi phượng tộc rất xa lăng thiên tiên tử, giờ phút này sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. 1481, chương 1481, ghen ghét và mèo. nguyên bản minh diễm động lòng người mỹ nhân mặt, giờ phút này cũng bởi vì ghen ghét mà trở nên có chút vằn mèo. lăng thiên tiên tử hai gã tùy thân nha hoàng đi theo nàng phía sau đại khí cũng không dám ra đi theo nhà mình tiểu thư thời gian dài như vậy nàng là cái gì tính tình các nàng hai người hiểu lắm giờ phút này các nàng chỉ cần dám nói một câu tuyệt đối lập tức thành phá hôi người tới thanh âm rơi xuống 10 tên tùy thân hộ vệ nháy mắt thoáng hiện ở lăng thiên tiên tử phía sau những người này đều là thông thiên giáo cao thủ số một số 2, tất cả đều là bằng vũ lực tu luyện đến lên đồng cấp bậc người ở thiên đình Trừ bỏ nguyên bản thần cùng tiên ở ngoài, còn lại từ phàm nhân tu luyện thành tiên, cơ hồ tất cả đều là thông qua võ đạo. Phàm nhân tu tiên, không có cái mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí thượng trăm vạn năm, là không có khả năng thành công. Liên tính thành tiên, cũng cần thiết trải qua tán tiên, hạ tiên, trung tiên, thượng tiên, mới có khả năng đi vào đến lên đồng hàng ngũ. Mà các vị diện số lấy ngàn tỷ kế không có linh căn phàm nhân cuối cùng có thể thông qua võ đạo cái này con đường đi vào đến thần hàng ngũ. có thể thấy được có bao nhiêu lợi hại. Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là thông thiên giáo chủ dưới trướng môn nhân vô số, ở thiên đình địa vị cực cao, lại đồng thời cũng là cái cực kỳ bên vực người mình người. Tuy rằng biết rõ phái cấp nữ nhi hộ vệ thường xuyên bị nàng dùng để đương tay đấm, lại còn có làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Bất quá hắn 300 vạn tuế tuổi tắc cũng chỉ đến như vậy một cái bảo bối nữ nhi, đương nhiên cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Này đó hộ vệ tuy nói đều là thượng trăm vạn tuổi tuổi người Đối với tiểu thư tính tình cũng là thực bất đắc dĩ. Chính là vì ở võ đạo thượng càng tiến thêm một bước, có thể khoảng cách đỉnh càng gần một ít, bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ đến nghe lệnh với cái này tiểu nha đầu. Ngươi, lập tức đi hỏi thăm Phượng Vương cùng Phượng Hậu rốt cuộc phái ai đi tìm Phượng Minh. Ngươi, cho ta nhìn thẳng thiên đình nhập khẩu, phàm là Phượng Minh tiến vào thiên đình, lập tức tới báo ta. Ngươi, lập tức đi sinh tử quan nơi đó, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, hai ngày nội. Cần thiết đem hạ giới các vị diện giờ phút này sinh ra trẻ con danh sách đưa cho ta. Nhớ kỹ, ta muốn chính là sàng chọn quá danh sách. Phượng Minh mặc dù hạ giới ly kiếp, cũng tuyệt đối không thể là không có tiếng tâm gì nam nhân. Giữ lại, chính ngươi nhìn làm, dù sao ta chỉ cần kết quả. Các ngươi nếu cảm thấy chính mình không có cách nào hoàn thành, có thể cầm này cái lệnh bài đi thông thiên giáo điều người. Giữ lại đi theo ta, một khi có nữ nhân kia tin tức, lập tức theo ta hạ giới. Giữ lời. Lăng thiên tiên tử dơ lên một mặt lạnh lẽo mỉm cười, đối với trong hư không nào đó nhìn không thấy tình địch nói, liền đế dáng màu năm đó đều bị bổn cô nương châm ngòi làm cho hối hôn bỏ chạy, ngươi lại tính cái thứ gì? Có thể làm buồn cô nương không lưng túi đầu, trừ bỏ đế dáng màu hoặc là đế vân hát, rốt cuộc không có những người khác tuyển. Ngươi sinh hải tử lại như thế nào? Đừng nói ngươi không tới phượng tộc, liền tính ngươi tới rồi phượng tộc, buồn cô nương cũng giống nhau có các loại thủ đoạn làm ngươi hối hận phạm tiện câu dẫn thái tử Phần 163, 33 trọng thiên trung cực thiên chính là toàn bộ thiên đỉnh tối cao quyền lực thiên đế hoàng cung nơi. Giờ khắc này, thiên đế đế trời cao đang ở long án thượng phê duyệt các nơi tấu trường, đột nhiên một trận trói mắt kim quang phóng lên cao, đừng nói vượng tộc nơi đại tây thiên, ngay cả hắn hoàng tộc trung cực thiên cũng bởi vì này mà kim quang mà sinh ra kịch liệt chấn động. 72 vị thiên đế hộ vệ nháy mắt xuất hiện ở đế trời cao bên người. đế trời cao giơ tay ý bảo các hộ vệ tạm thời đừng nóng nảy. Chính mình tắc lắc mình biến mất. 1482 Trước 1482, duyên phận sự nói không rõ. Ngay sau đó tái xuất hiện, lại thấy một thân khoác hoàng bảo đế quân giờ phút này đã xuất hiện ở khoảng cách cung điện vạn trượng cao bầu trời. Trời cao. Liên ở đế trời cao ngưng thần đánh giá thời điểm, bên cạnh xuất hiện một vị ưu nhã cao quý phụ nhân. Người này không phải người khác, đúng là vương mẫu chiến linh nhã. Nhìn nơi xa kia mặt trong hư không kim phượng hoàng, tuy rằng khoảng cách xa như vậy, nhưng nàng lại như cũ có thể cảm giác được đến Kim Phượng Hoàng huyết mạch thuần khiết. Chiến linh nhã nghi hoặc nói, kỳ quái, Phượng Minh đều còn tại hạ giới, như vậy thuần khiết Kim Phượng Hoàng là ai sinh? Phượng nhẹ hàn như vậy khiêu thoát một người, nếu là nhà bọn họ Quỳnh Tiêu mang thai, hôm nay đỉnh khẳng định đã sớm mỗi người đều biết, này Kim Phượng Hoàng rõ ràng liền không khả năng là Quỳnh Tiêu hải tử. ngươi xem kia Kim Quang Cuối, Kim Phượng Hoàng là từ hạ giới phóng lên cao. Phượng Minh tại hạ giới có hải tử, đế trời cao nhìn kim phượng hoàng như suy tư gì mà nói a chiến linh nhã kinh hãi hạ giới hạ giới phạm nhân như thế nào có thể sinh ra huyết mạch như thế thuần khiết kim phượng hoàng Liên tính phượng minh huyết mạch chính là phượng tộc từ trước tới nay nhất thuần khiết một vị thái tử nhưng nếu là cùng giống nhau thần tiên kết hợp tuyệt đối sinh không xuất huyết mạch cùng hắn cơ hồ giống nhau thuần tịnh tiểu phượng hoàng nói nữa ngươi cũng không phải không biết ta long tộc cùng phượng tộc sinh dục khó khăn liên tính là huyết mạch thuần khiết thượng thần không cái trăm tám mươi vạn năm cũng sinh không ra hải tử một cái thế gian nữ nhân sao có thể sinh ra huyết mạch như thế thuần tịnh phượng tộc huyết mạch chiến linh nhã trực tiếp hỗn độn nhưng nếu cái này phàm nhân là ngươi bảo bối nữ nhi đâu thiên đế nói trực tiếp làm vương mẫu ở không trung một cái lảo đảo hơi kém ngã xuống đi lúc sau lập tức bay tới trượng phu trước mặt hỏi ngươi có ý tứ gì khu cụ đế trời cao cụ một tiếng nói lúc trước đem dáng màu chỉ hôn cấp phượng minh kết quả hai người bọn họ cho nhau không khớp mắt Sôi nổi đào hôn. Hiện giờ, hai người đều tại hạ giới lịch kiếp. Ngươi dám nói, Phượng Minh gặp được thê tử không phải đang ở lịch kiếp dáng mẫu. Vương Mẫu Thạch Hóa sau một lúc lâu nói, sẽ không như vậy xảo đi. Chứ bỏ số lây trăm triệu kế không có sinh mệnh vị diện. Đơn nói có sinh mệnh vị diện cũng là gần mười vạn cái. Sao có thể hai người liền gặp cùng nhau, còn liền hài tử đều sinh. Liền tính là dáng mẫu, muốn như vậy thuận lợi liền mang thai. kia cũng là không có khả năng sự. Ha ha, duyên phận sự lại có ai có thể nói đến rõ ràng đâu nơi xa kim phượng hoàng ảo ảnh biến mất đế trời cao lúc này mới lưu luyến không rời mà nắm thê tử tay rời đi chiến linh nhã đôi mắt híp lại mà nhìn trượng phu từ hắn hồ ly giống nhau tới cười nàng tổng cảm thấy trượng phu không có cùng nàng nói thật ngươi có phải hay không làm cái gì tay chân đế trời cao vừa nghe nháy mắt bị oan uổng đến không được oan uổng à ta chỗ nào có làm cái gì tay chân ngươi trượng phu đường đường thiên điệu ta muốn làm chuyện gì yêu cầu động tay chân sao. Nhìn thê tử muốn nói lại thôi bộ dáng, đế trời cao thở dài nói, ai? Tưởng ta đường đường thiên đế, trăm vạn tuổi tác, đến bây giờ mới chỉ có dáng màu cùng vân hát hai cái nữ nhi, ngay cả bình thường bá tánh đều không bằng. Mẫu chốt là, này hai cái nữ nhi còn đều rời nhà đi ra ngoài. Ta thật đúng là người cô đơn A. Nếu không, chúng ta không ngừng cố gắng một phen, vì hoang thất càng nhiều mà khai chi tán diệp. Nghe song trượng phu nói chiến linh nhã liền giận sôi máu. Trực tiếp hà Đông sư hông nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hai cái nữ nhi rời nhà trốn đi, cái nào không cùng ngươi có quan hệ. Giáng mầu lúc trước nếu không có đối với ngươi chỉ hôn bất mãn. 1483 Trước 1483, ngươi đau lòng cái giám. Sẽ hối hôn chạy trốn sao. dáng mầu con hảo, chính là ngươi ngẫm lại vân hát. Nghĩ đến tiểu nữ nhi, vương mẫu trong ánh mắt liền bắt đầu mở mịt lên. Lúc trước xích diễm thân chết, ngươi nhìn đến vân hát kia tuyệt vọng ánh mắt sao. nàng như vậy ai xích diễm nhưng ngươi lại không có bảo vệ tốt bọn họ con sinh sinh ngươi cái đại đầu quỷ phòng trừng ta chính là cho ngươi sinh bảy cái ngươi cũng đến đem bọn họ một đám toàn bộ khí đi rồi cái này cái này đế trời cao nhìn trong cơn giận dữ thế tử nháy mắt ma chảo xích diễm hắn bản thân chính là cái so ngươi trượng phu ta còn lợi hại đại ma đầu ai biết hắn thế nhưng ai nhìn nói khóc liền khóc thế tử đế trời cao chạy nhanh quên. Sinh diễm hốn nguyên thiên tinh không phải bị vân hát ẩn nấp rồi sao? Hắn vốn chính là từ hốn nguyên thiên tinh biến ảo mà thành, chỉ cần bản thể không có bị hủy, vân hát trung quy là có thể chờ được đến hắn. Không trải qua mưa gió nơi nào có thể thấy cầu rồng. Lại nói dáng màu, hai đứa nhỏ, một cái chỉ hôn cấp phượng tộc, một cái chỉ hôn cấp long tộc, này không phải lúc trước chúng ta cùng long phượng hai nhà nói tốt hoa hòa thân sao. Ai biết hiện tại hài tử như vậy phản nghịch, một cái nói không hảo liền đào hôn A. Yên tâm đi. Hai đứa nhỏ đều là khí vận thật tốt, con cháu đều có con cháu phúc. Dù sao chấm tin tưởng, các nàng nhất định đều sẽ hạnh phúc. Đi đi đi. Dù sao cũng không phải ngươi sinh, ngươi lại không xuất lực, ngươi đau lòng cái giám. một, Nương tử. Ngươi lời này nói như thế nào? Ta tuy rằng không phụ trách sinh, nhưng ta là phụ trách vất vả cẩn cù gieo giống kia một cái A. Ngươi ngẫm lại, ngươi từ mang thai đến sinh hạ các nàng, bất quá 10 tháng, chính là vì làm các nàng từ thủy trạng biến thành thể gián trạng. ta chính là muốn vất vả mấy chục vạn năm a vương mẫu vừa nghe sửng sốt một chút sau đó nháy mắt mặt đỏ quát lớn nói đi ngươi ngươi mới là thủy trạng nào có ngươi như vậy cha ta đáng thương hai đứa nhỏ nương tử hoan uổng a ta lúc sau lại là thiên đế một phen khuyên giải an ủi phía sau yên lặng ẩn thân bảy mươi hai hộ vệ xấu hổ cảnh tượng như vậy trăm vạn năm qua bọn họ đã xem đến quá nhiều đối mặt thê nô giống nhau thiên đế Bọn họ sớm đã tới rồi không nghị phun tào nông nỗi. Vô số canh giờ lúc sau, thiên đế đế trời cao vẻ mặt hạnh phúc mà đi ra hoàng cung. chung quanh dùng thần thức dò xét một phen lúc sau, đối chính mình hộ vệ nói, ta đi tranh nguyệt lão điện, các ngươi không cần đi theo chớm. Dứt lời, bạch quang trần lóe biến mất ở 33 trọng thiên. 25 trọng thiên nguyệt lão trong điện nên đón một vị cấp quan trọng nhân vật, đương thời thiên đế đế trời cao. Giờ phút này. nguyệt lao thẩm tra đối chiếu tình lữ bộ thượng danh sách cùng với nguyệt trên cây tơ hồng lúc sau vậy vậy ống tay háo rậm rạp nguyệt thụ tản mát ra một trận nhu hòa ngân quang những cái đó bị tơ hồng sở khiên dẫn nam nữ danh sách liền biến mất ở trên cây nguyệt lao xoay người nhìn thấy vẻ mặt cười tủng tỉm thiên đế hạ một cú sốc chạy nhanh quỳ xuống chào hỏi không biết thiên đế bệ hạ giá lâm không có từ xa tiếp đón còn thỉnh bệ hạ chủ tội đế trời cao thấy thế lập tức đem nguyệt lao đỡ lên cười tủng tỉm mà hỏi hàn ân cần một phen Trong thiên hạ, ai không biết vị này thiên giới đệ nhất nhân chính là một con nổi danh Hồ Ly A, cười thành như vậy, nhất định là có việc tìm hắn. Quả nhiên, Vô Nghĩa nói xong lúc sau, đế trời cao hỏi, Nguyệt Lao, mới vừa có một cổ thuần khiết huyết mạch phóng lên cao, ngươi nhưng cảm giác được. Nguyệt Lao chạy nhanh ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, hạ quan sát thật cảm giác được. Đây là một cổ phi thường thuần khiết huyết mạch. 1484 Trước 1484, nhân duyên thiên chú định. Lại không biết là Long tộc vẫn là Phượng tộc có hỉ. Phượng tộc. Một con huyết mạch phi thường thuần khiết tiểu Phượng Hoàng. Đế trời cao nói lên chuyện này, đột nhiên N, -n sắt lên. Tuy rằng hiện tại còn không có được đến xác nhận, bất quá hắn trong lòng đã tám chín phần 10 cảm giác được. Nay chỉ tiểu Phượng Hoàng, khẳng định chính là hắn tiểu cháu ngoại. Nga. Nguyệt Lao cũng cao hứng hỏi, là Phượng Minh Thái tử huyết mạch sao? Đế trời cao gật đầu, hẳn là không sai được. Nguyệt Lao gật đầu. Hắn rốt cuộc biết thiên đế tìm hắn làm gì tới. Hôm nay chấm đặc biệt đi trước, chính là vì xác nhận chuyện này. Năm đó kia sự kiện, không có sai đi. Bệ hạ yên tâm, vi thần lúc trước xác nhận vô số biến, tuy rằng bọn họ thần thức chi gian cho nhau chống cự, nhưng vi thần cũng tại đây vô số lần luân hồi bên trong làm cho bọn họ tiêu trừ lẫn nhau chi gian đối địch. Đặc biệt là lịch kiếp cuối cùng một đời, càng là dùng chuyên môn tơ hồng đưa bọn họ tiến hành rồi đặc biệt lôi kéo. Tuy rằng bọn họ hai người lịch kiếp vị diện bất đồng. Bất quá có loại này tơ hồng lôi kéo, cho dù là xuyên qua vị diện, cũng là có thể cuối cùng tương lộ. Cho nên bọn họ ở thế gian, nhất định có thể kết làm vợ chồng. Đế trời cao vừa nghe, nháy mắt nhạc nở hoa, liên tục gật đầu nói, như vậy liền hảo. Như vậy liền hảo. Ai? Một đám đều là không bất lo hùng hài tử, một hai phải chấm quanh có lòng vòng làm nhiều chuyện như vậy mới có thể đi đến cùng nhau. Bất quá nhà của chúng ta dáng màu cũng rất lợi hại à, này nguyên linh cũng chưa trở về. Chỉ dựa vào thân thể phàm thai liền sinh hạ một cái huyết mạch như thế thuần khiết như tử, thật sự đúng rồi đến. Nguyệt Lao cũng giống trộm du giống nhau mà cười ra nói, đúng vậy đúng vậy, ai làm nàng là dáng mẩu công chỗ đâu. Đế trời cao N sát nói, hoàng tộc cùng phượng tộc, cỡ nào xứng đôi hôn nhân. Mặc kệ là huyết mạch truyền thừa, khí vận thêm thân vẫn là môn đăng hộ đối, kia đều là nhất thích hợp. Hừ, lúc trước vì bọn họ chỉ hôn, này hai cái thế nhưng sôi nổi chạy mất, hiện giờ còn không phải ở bên nhau. H -h Đúng vậy, hoa thượng chạy được miếu đứng yên. Nhân duyên vốn chính là thiên chú định, thiên đế ngày đó là một ngày chúa tể, ngài định ra hôn nhân, sao có thể không hoàn mỹ đâu. Đế trời cao bị cấp dưới khen ngợi đến lâng lâng hơn nữa hiện giờ lại có cái thứ nhất tiểu cháu ngoại, đã sớm cao hưng đến tìm không ra bắc. Giờ khắc này, hắn ước gì từ nhất trọng thiên tìm người n nở sắc đến 33 trọng thiên đi. Bất quá sau lưng cấp khuê nữ hạ dược sự tình hắn cũng không dám nói. Ở nhà, hắn nương tử đứng hàng lão đại giáng màu cùng vân hát song song láo nhị, hắn liền một lao tứ, vạn nhất bị khuê nữ biết lúc trước một lòng đào hôn đối tượng bởi vì bị hắn động tay chân, cho nên mới xuyên qua. ở thế gian tương lộ, hiểu nhau, yêu nhau, mặc kệ trải qua bao nhiêu lần lan lột, mặc kệ gặp được nhiều ít suy sụp, chẳng sợ chính là bỏ lỡ lại bỏ lỡ, chết qua lại chết, có này căn tơ hồng chỉ dẫn, bọn họ chung quy sẽ đi đến cùng nhau nói. năm năm lịch tiếp, năm năm trải qua thai ếch, năm năm trả giá huyết lệ, vậy đều là bạch trả giá, bạch lan lộn Không cần tưởng, không cần nữ nhi hủy đi hắn bộ xương già này, hắn nương tử liền trực tiếp trước cấp hủy đi. Cho nên chuyện này, hắn căn bản không dám cùng bất luận kẻ nào nói, chỉ có thể cùng nguyệt lao vụng trộm nhạc một chút. Khu khu, đây cũng là vì cái gì nữ chủ xuyên qua về sau trọng sinh, đã chết lại trọng sinh, lan lộn vô số lần, vô số lần cơ hội trọng tới, cuối cùng tu thành chính quả, hữu tình nhân trung thành quyến trúc nguyên nhân. Đại thụ phía dưới hảo thừa lương A. Mộ Dung Yên như thế nào so? 1.486 Trước 1.486, ai là ai đại cứu tử? Thiếu nhi thế nào? Chủ thượng, phu nhân như thế nào a? A, công tử. Ngốc niết, nhìn cái gì mà nhìn, mau chuyển qua đi a, đừng lại xem công tử. Phía dưới thiên trong hầm sở hữu bị thiên lôi phách quá người giống như tất cả đều thức tỉnh lại đây, toàn bộ thiên hố đột nhiên loạn đến như là chợ bán thức ăn giống nhau, mặt sau nói chuyện đều không phải hoàng thượng thanh âm, mà là kia vài vị thân vương. Hoàng thượng tứ đại hộ vệ còn có cùng phong thành viên thanh âm. Bùi Trung nhịn không được giống lớn một tiếng, nha đầu, ngươi ở đâu? Ngươi được không? Cha, ta cùng vân mạc đều thực hảo. Phía dưới truyền đến tiếng trời giống nhau thanh âm, đây là hắn nữ nhi thanh âm. Nguyên bản thập tử vô sinh nữ nhi mất mà tìm lại, bùi Trung ở thiên hô phía trên cao hứng đến cười ha ha lên. Bùi Trung, có thời gian ở chỗ này cười còn không chạy nhanh mệnh đức công công vì hoàng hậu nương nương một lần nữa sửa sang lại một gian tẩm điện ra tới. Là. Thuộc hạ này liền đi. Muốn gần nhất. Phía dưới lần thứ hai truyền ra một tiếng giống to. Là giờ phút này bùi trung đã chạy đi, thanh âm xa xa truyền đến. Đại trăm dặm cười từ từ chuyển tỉnh, đã là ngày thứ hai buổi chiều. Lúc này đây hôn mê, trực tiếp làm nàng trên giường nằm suốt một ngày. Thiếu Nhi, ngươi tỉnh. Thiếu Nhi. Tẩu Tẩu. Nha đầu, còn gọi Tẩu Tẩu A. Xuất giá tùy phu, hiện tại hẳn là đi theo vi phu kêu Thiếu Nhi. Chính là. không có gì chính là. Nàng là ta muội muội ngươi đương nhiên nên đi theo ta kêu. Nhưng hắn cũng là ta đại ca, ngươi có phải hay không hẳn là đi theo ta kêu đại ca đại tổ đâu. Ngàn đêm mịch tuyết chỉ vào giờ phút này căn bản vô tâm theo chân bọn họ dối dám chuyện này ngàn đêm minh, có chút dối dám hỏi. trăm dặm cười mới vừa tỉnh lại, đều còn không có phục hồi tinh thần lại, liền nghe được bên người dịu rít vô số người nói chuyện. Mà những người này, không thể nghi ngờ là nàng đời này vĩnh viễn uy hiếp, là nàng nhất để ý thân nhân. Từ có ký ức tới nay, nàng chính là cô nhi, nếm hết nhân gian ấm lạnh, đối tình yêu hòa thần tình khát vọng càng là so người bình thường tới mãnh liệt. Lúc ấy lôi kiếp thời điểm, nhìn để ý người từng bước từng bước chết ở chính mình trước mặt, chân chính là ở lăng trì nàng tâm. Hiện tại tỉnh lại, tuy rằng cảm giác toàn thân sức lực đều giống bị bất thời giờ giống nhau, bên người dịu rít cũng nháo đến nàng đau đầu, chính là này đó thanh âm ở nàng tới nói, lại là như vậy di đủ chân quý. Làm sinh mệnh cơ hồ bị bất thời giờ chăm giảm cười trừ bỏ còn khuyết thiếu sức lực ở ngoài, nháy mắt mát huyết. Minh, Ca. Tẩu tử. Têu ra mấy chữ này lúc sau, trăm dặm cười rốt cuộc nhịn không được nước mắt trường lưu, giống cái bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau gào khóc lên. Thiếu nhi ngoan, chúng ta không có việc gì. Chúng ta tất cả mọi người không có việc gì. Bao gồm rõ mạnh bọn họ, bao gồm cuồng phong bọn họ, nơi này quá thế, bọn họ đều ở bên ngoài chờ, nếu là không tin. ta có thể lập tức làm cho bọn họ tiến vào. Tiểu Nhi, chúng ta chẳng những tất cả đều hảo hảo, hơn nữa ở trải qua lôi kiếp lúc sau, thân thể còn xuất hiện một cái hảo hiện tượng. Người xem, dứt lời, nhìn về phía trăm giảm dịch, trăm giảm dịch sửng sốt một chút, lập tức rút ra bên hông một phen truy thủ hướng tới chính mình cánh tay chọc đi. Chính là mặc kệ hắn dùng như thế nào lực, liền truy thủ đều ố lượn, lại lăng là không đem cánh tay cấp hòa thương một chút ít. Chúng ta mọi người, thậm chí bao gồm ngạc nhiên, Minh Tuyết cùng Ngọc đình Ở đã trải qua lôi kiếp lúc sau liền tất cả đều trở nên đau thương bất nhập. Hơn nữa nghe trong triều đại thần cùng với sở hữu tướng sĩ, ba tánh nói, chúng ta hải tử là Phượng Hoàng Truyền Thế. 1487. chương 1487, nhân sinh viên mãn. Sinh ra thời điểm, toàn bộ cửu châu đại lục mấy trăm vạn, ngàn vạn kế chim chóc đều tới triều Phượng. Nói vậy kia lôi kiếp cũng là vì triều Phượng. Tiếu nhi, chúng ta tiểu hoàng tử chính là trong truyền thuyết Phượng Hoàng Truyền Thế đâu. trăm dặm cười hôn mê ngày này một đêm thời gian tiểu thao sớm đã thúc đẩy cân não đem chủ nhân nhà mình hôn mê phía trước nói cùng ý tưởng liền so mang hoa biểu đạt ra tới cho nên cứ việc không biết trăm dặm cười muốn hôn mê bao lâu nhưng là giờ phút này tất cả mọi người làm bạn ở bên người nàng liền vì ở nàng tỉnh lại kia một khắc có thể nhìn đến bọn họ mọi người giờ phút này trăm dặm cười tỉnh lại ngàn đêm minh chạy nhanh đem lúc sau phát sinh sở hữu sự tình nhặt quan trọng nhất chạy nhanh nói xong để tránh nhà hắn nương tử lo lắng Lúc ấy, hắn cùng chăm rằng mấy huynh đệ tất cả đều hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không biết. Tuy rằng nói lôi kiếp đích sắc làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng tới rồi cực điểm, chính là đối với nhà mình nhi tử là phượng hoàng chuyện này, bọn họ mọi người vẫn là đều không quá tin tưởng. Mặc dù tự thuật chuyện này người là bùi trung, hắn là chân long thiên tử, hắn nương tử cũng là sống sờ sờ một cái đại mỹ nhân, như thế nào liền sinh ra một con phượng hoàng. Muốn sinh, cũng nên là sinh hạ một cái chân long A. bất quá này đó hắn đều không để bụng chỉ cần nương tử hảo hai tử hảo quản hắn là phượng hoàng vẫn là điều quản hắn là long vẫn là xà, chỉ cần là bọn họ tình yêu kết tinh hắn đều thích hắn đều hái lúc sau không đợi trăm dặm cười nói lời nói ngàn đêm minh lại đưa bọn họ mọi người ngất xỉu về sau vạn điều chiều phượng sự tình cùng trăm dặm cười tự thuật một lần thấy nương tử nghe được sừng sốt sừng sốt tự thuật xong lúc sau lập tức hơn nữa một câu chúng ta tiểu hoàng tử cũng không phải là bình phẳng người Tin tưởng về sau nhất định sẽ có một phép làm. Chờ hắn lớn lên một ít, chấm liền đem cửu châu quan hệ ngoại giao cho hắn, sau đó mang theo nương tử mỗi ngày du sơn ngoạn thủy. Nghe song trượng phu nói, chăm giảm cười trong lòng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Muốn khóc, là bởi vì hạnh phúc. Muốn cười, cũng là vì hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình vô cùng hạnh phúc. Nàng nhân sinh, bởi vì có bên người những người này, bởi vì có hài tử, mà viên mãn. Nàng tưởng cảm tạ này đó ở nguy nan thời khắc cùng bọn họ phu thê hai người không rời không bỏ, dùng sinh mệnh bảo hộ bọn họ người. Chính là lời nói tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là nuốt xuống đi. Nói cảm ơn, đó là đối những người này khinh nhởn. Ở bọn họ trong lòng, nàng cùng minh chính là bọn họ thân nhân, bọn họ vì bọn họ thân nhân liều mạng, đó là bọn họ cam tâm tình nguyện. Mà tạ tự gác ở bọn họ trung gian, chỉ có thể kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Khóc đủ rồi, trong lòng bị hạnh phúc điền đến tràn đầy. Lúc này mới nhớ tới một kiện rất quan trọng sự nàng còn không có làm. Hài tử đâu? Như vậy không dễ dàng mới sinh hạ hài tử, đã trải qua hai đời chẳng trọng, thật vất vả mới đến đến trên thế giới này hài tử, thua thiệt rất nhiều hài tử, nàng đến bây giờ còn không có nhìn thấy đâu. Hài tử bị bà vú ôm đi xuống nguy mãi, quá một lát liền ôm tới. Biết ngươi muốn nhìn hài tử, chúng ta nhịn một chút. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên bẩm báo thanh. Bà vú huy hảo lại đem tiểu hoàng tử ôm lại đây. Tuy rằng từ ngoài điện đi vào trong điện, cũng liền kia mấy chục bước khoảng cách, chính là chăm dặm cười lại chờ không kịp, chạy nhanh chống thân mình ý đồ ngồi dậy. Ngàn đêm minh thấy thế, chạy nhanh ngồi ở mép giường, đem thê tử ôm vào trong ngực, không cho nàng chịu lực. Bà đỡ nói qua, đứa nhỏ này cùng giống nhau Hải tử bất đồng. 1.488 chương 1.488, thừa nhận đả kích vô hạn cuối. Mặc dù hoàng hậu nương nương thân thể khỏe mạnh, hơn nữa vẫn là người tập võ. chính là sinh hạ đứa nhỏ này cũng là đem thân thể cấp hoàn toàn bất thời giờ không có gần tháng nghỉ ngơi căn bản không có khả năng khôi phục lại chuyện này ngàn đêm minh cũng là biết đến sinh hải tử phía trước hắn liền cảm giác được ngoại giới có đại lượng năng lượng dung hướng thiếu nhi lúc ấy hắn thậm chí đều sợ hãi này đó năng lượng đem thiếu nhi thân thể cấp nước vỡ chính là thiếu nhi hấp thu nhiều như vậy năng lượng cuối cùng sinh hạ hải tử về sau thế nhưng cũng thiếu hụt thành như vậy thật cẩn thận mà tiếp nhận ngủ yên trung tiểu béo bánh bao ôm hắn thịt, thịt. mềm mại búng tay đánh bại tiểu thân mình chăm dặm cười cảm thấy chính mình tâm đều nhu đến hóa thành một bãi thủy minh ngươi xem hắn lớn lên hảo đáng yêu nga nhìn lông mi thật dài mũi lĩnh xảo cái miệng nhỏ đô đô tiểu bao tử chăm dặm cười vừa mừng vừa sợ cao hứng đến miệng đều mau không khép được nói ra một câu ngốc đến căn bản không giống như là một cái nữ sát thủ nữ đặc công có thể nói đến ra tới bất quá giờ phút này không ngừng ngàn đêm minh đi theo ngốc như vậy một cái đáng yêu đến lệnh người phát cuồng tiểu bánh bao thịt Liền chăm dặm huynh đệ mấy người cũng đi theo phạm vào nhị Một bên cung nữ, ba vũ cùng y ghi nữ nhìn một phòng liệt miệng ngây ngô cười đại nam nhân Cũng là nhịn không được che miệng nở nụ cười Đúng vậy, ngươi xem hắn đôi mắt, cái mũi, miệng, lớn lên đều giống ta Ngàn đêm minh cao hứng đắc ý mà nói Như thế nào nói chuyện đâu Có thể hay không nói chuyện đâu Chỗ nào chỗ nào liền đều giống ngươi Như vậy đáng yêu tiểu bao tử Rõ ràng liền cùng tiếu nhi là một cái khuôn mẫu khắc ra tới Chăm Dậm hàn tức giận bất bình mà nói. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Tiểu bao tử cùng nhà chúng ta tiếu nhi mới vừa sinh hạ tới thời điểm quả thực là giống nhau như lúc. Chăm giảm dịch căn bản liền xem đều không có xem bất mãn ngàn đêm minh liếc mắt một cái, thẳng lăng lăng mà nhìn nhà mình thân thân cháu ngoại trai, quả thực là. Thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Không tồi không tồi. Ngươi xem hắn đôi mắt, cái mũi cùng miệng, cùng tiếu nhi khi còn nhỏ hoàn toàn tương đồng, này rõ ràng chính là một cái tiểu tiếu nhi sao. trong dạng phong cũng ngay sau đó chút nào không rơi sau tuy nói sớm đã thừa nhận cái này muội phu tuy rằng đại gia cũng cảm thấy cái này muội phu cùng chính mình muội mội quả thực chính là tuyệt phối chính là ba cái nghiêm trọng luyến mội tình tiết ca ca bởi vì ở mội mội nhận tổ quy tông thời điểm đã xuất giá mà từ trong xương cốt sinh ra hoán niệm cùng phất ướt làm cho bọn họ hiện tại ở đối mặt ngàn đêm minh thời điểm luôn là phản xạ có điều kiện cùng hắn đối nghịch ngàn đêm minh buồn bực mà nhìn nhà mình thân thân nhi tử tuy rằng hắn còn nhỏ chính là thấy thế nào đều cùng chính mình là hoàn toàn giống nhau à, này ba người chẳng lẽ bị ghen đắp đôi mắt này cái gì ánh mắt ta đối với bốn người chiến tranh nguyên bản trăm dặm cười cơ bản đều sẽ đứng ở nhà mình trượng phu bên này bởi vì hắn không phải tam bảo thai hắn chỉ có đáng thương hề hề một người nhưng là giờ phút này đối mặt như thế đáng yêu nhi tử trăm dặm cười thế nhưng sinh sôi cái gì cũng chưa nghe được toàn bộ tâm tư tất cả tại nhi tử trên người đi ngàn đêm minh đối với nhà mình nương tử ưu oán sau một lúc lâu Thấy nương tử không phản ứng, đem tâm một hoành, chỉ có thể chính mình phản kháng. Khu khu, kia gì, các vị đại cứu ca nói được thật sự là quá tốt. Các ngươi không nói chấm còn nhìn không ra tới, các ngươi nói, chấm lập tức liền cảm thấy, thiệt tình càng xem càng giống Tiếu Nhi. Cái gì kêu giống? Vốn dĩ chính là. Tam bảo thai chăm miệng một lời. Là là là. Giống Tiếu Nhi. Giống Tiếu Nhi. Liên ở tất cả cung nữ cảm thấy hoàng thượng quá không cốt khí thời điểm. 1489. Trước 1489, chấm muốn hưu nghỉ xanh. Khang Bình đế rốt cuộc lộ ra hắn đuôi cáo. Cái này, ba vị đại cứu ca, chấm tưởng cùng các ngươi thương lượng chuyện này nhi. Nhìn ra được tới, các ngươi đều thực cái tiểu nhi, thực cái các ngươi tiểu cháu ngoại trai. Ở tiếp thu đến sáu viên ngươi đang nói vâu nghĩa trỏng trắng mắt sau, ngàn đêm mình tiếp tục nói, có thể ba vị như thế ưu tú đại cứu ca, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng. Hiện giờ tiểu nhi vừa mới sinh sản, các ngươi cũng biết, tiểu nhi sinh sản sau thân thể lỗ nặng. yêu cầu chấm ngày tiếp nối đêm mà chiêu cố tiểu bao tử lại mới vừa sinh ra càng thêm yêu cầu hắn phụ hoàng cùng mẫu hậu tỉ mỉ chiêu cố cho nên trong quyết định từ hôm nay bắt đầu nghỉ phép một năm nghỉ phép trong lúc liền làm phiền ba vị đại cứu ca đảm đương đảm đương tôn Ngàn đêm minh nói âm rơi xuống nháy mắt nên đón ba tiếng cơ hồ ức chế không được châm miệng một lời nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ ngươi còn dám lại vô sỉ một chút sao ngàn đêm minh vô tội mà hỏi ngược lại Này như thế nào có thể kêu vô sỉ đâu? Chấm như thế nào liền vô sỉ đâu? Chấm vẫn luôn quang minh thật đại, đạo đức tốt, thành thật hàm hậu, anh Tuấn tiêu sái, như thế nào liền cùng vô sỉ dính dáng đâu? Tam bảo thai bị này một tịch không biết xấu hổ không muốn sống nói tức giận đến chiếc hiếp, đặc biệt là chăm dặm dịch. Nếu không có giờ phút này ngàn đêm minh ôm tiếu nhi, hắn sợ thương đến tiếu nhi, giờ phút này liền đem hắn và táo nhắc tới tới, hai người làm một hồi. Mẹ nó! Lao tử thật vất vả mới đem hoàng đế cái này tay nải rỡ xuống đi, thật vất vả mới đưa trong tay đồ vật toàn bộ chuyển giao đi ra ngoài, lúc này mới chuyển giao bao lâu à, tổng cộng thêm lên có hai tháng không. Thứ này khét ngược, trực tiếp đem sở hữu toàn bộ đẩy cho hắn. Chính mình hai cái đệ đệ là cái dạng gì mặt hàng hắn quá rõ ràng, kia hai người, so ngàn đêm minh còn muốn vô sỉ một ít, diễn chính sự tình, căn bản là không cần trông cậy vào. Hiện giờ ngàn đêm minh cũng bỏ gánh, này không phải hố hắn sao. Ngươi như thế nào liền không vô sỉ? Ngươi lúc này mới thống nhất thiên hạ 4 tháng, trong đó có hai tháng vẫn là bổn vương, văn chắc cùng ngươi giao tiếp tới, chúng ta còn đều giúp đỡ ngươi, chân chính chính mình diễn chính cũng liền mới hơn 2 tháng sự tình. Ngươi nhà đương hai tháng hoàng đế liền tưởng nghỉ phép một năm, có ngươi làm như vậy hoàng đế sao? Trăm giảm dịch chân chính là bị tức chết rồi. Ngay thường, hắn rất ít nói thô tụ, thật sự. Không phải hắn tố chất thấp, mà là thứ này chân chính quá làm giận, quá vô sỉ. này như thế nào là vô sỉ đâu đại cứu ca ngươi lời này nhưng không đúng rồi ngươi nhìn xem lúc trước các ngươi đều không làm hoàng đế đem một đại sạp sự tình giao cho chấm chấm từng có một câu câu đoán hận sao đối mặt các ngươi tập thể bỏ gánh chấm lúc ấy tưởng lại là như thế nào mới có thể dốc hết sức lực đem toàn bộ cửu châu quốc thống trị hảo chấm vì cửu châu quốc trăm công ngàn việc từng có một câu đoán trách sao không có a nếu không có tiếu nhi sinh hải tử chấm nhất định sẽ không ngừng cố gắng quyết trí tự cường, chăm lo việc nước, nghe gà khởi vũ, nằm gai nếm mật, thức khuya dậy sớm, không ngừng vươn lên đem cái này hoàng đế làm đi xuống, tuyệt đối sẽ không cấp vài vị đại cứu ca tăng thêm một chút ít phiền toái. Nhưng hiện tại Tiếu Nhi không phải sinh hài tử sao? Tiếu Nhi sinh hài tử lại không phải người sinh. Nhân gia sản phụ đều nghỉ ngơi không được thời gian dài như vậy, ngươi mẹ nó một cái hoàng đế, một người nam nhân, dựa vào cái gì nghỉ ngơi thời gian dài như vậy? Nhìn người nào đó đem chính mình quảng cáo dùm beng đến rối tinh rối mù, trăm giảm dịch kia tạo nghệ thâm hậu hồ ly sắc mặt đều lộ không ra, mi giác bị người nào đó tức giận đến nhất chịu nhất chịu. Đại cứu ca, ngươi này liền sai rồi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua trầm cảm hậu sản chứng? 1490. Trước 1490, Phúc Hắc Phu quân cỡ cờ hồ ly huynh trưởng. Không đợi trăm giảm dịch nói chuyện, ngàn đêm minh tiếp tục nói, khó trách ngươi không có nghe nói qua, chúng ta thời đại này lạc hậu sao. Ngươi không nghe nói qua cũng là bình thường. Ngươi không tin hỏi một chút Tiếu Nhi, nàng xuyên qua lại đây phía trước, bọn họ nơi đó nam nhân có phải hay không đều có nghỉ xanh Nam nhân nghỉ xanh là dùng để làm gì a? Nam nhân nghỉ xanh chính là dùng để bồi lao bà hải tử. Các ngươi nhìn xem Tiếu Nhi, cỡ nào khỏe mạnh một nữ tử, vì sinh cái hải tử, liền hoàng cung đều hơi kém bị hủy. Trong cái này làm phụ thân dễ dàng sao? Đối mặt như vậy đặc thù tình huống, chẳng lẽ các ngươi ba vị thân ca ca nhẫn tâm nhìn chính mình thân muội mội hòa thân cháu ngoại trai ngày thường lẻ loi hưu quặng mà ngốc tại trong cung điện ngủ ở lạnh leo trên giường các ngươi nhẫn tâm sao trong giảm dịch hít mắt quả muốn đem hắn một bộ ưu quốc ưu dân sắc mặt cấp đánh thành gấu trúc đánh thành có sừng long đầu lẻ loi hữu quạng. chẳng lẽ tiếu nhi cũng chỉ có ngươi một cái trượng phu sao ngươi cho chúng ta là người chết ngày thường ngươi thượng triều ngươi vội thời điểm chúng ta có thể làm bạn đang cười nhi bên người a Này kim lăng thành thiên như vậy nhiệt, tiếu nhi hóng mát đều không còn kịp rồi, như thế nào sẽ nhàn dường lạnh? Ngàn đêm minh, ngươi liền làm đi. Này như thế nào có thể tiêu đâu? Các ngươi là tiếu nhi thân ca ca, phi thường phi thường thân, này không sai. Chính là các ngươi dám nói các ngươi có thể thay thế trượt phu. Nếu trên thế giới sự tình gì thân ca ca đều có thể đại lao, kia thế giới này còn muốn phu thế tới làm gì? Đại cứu ca, ngươi cũng là có văn hóa người, ngươi cũng đương như vậy mấy năm hoàng đế. Nói chuyện như thế nào có thể như vậy không có trình độ đâu. Làm bạn Tiểu Nhi, đặc biệt là đang cười Nhi suy yếu, hai tử nhỏ yếu thời điểm làm bạn bọn họ, tận một cái trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm, đây là mỗi một cái trưởng phu ứng tận chỉ trích. Người nói một chút các ngươi, ngày thường luôn miệng nói chính mình như thế nào yêu quý Tiểu Nhi, còn quảng cáo dùn bên chính mình muốn như thế nào yêu quý chính mình cháu ngoại trai, nhưng hôm nay vừa vặn hẳn là các ngươi tránh biểu hiện thời điểm, lại một cái hai cái vì trốn tránh trách nhiệm mà cùng chấm nộ mục tương hướng. Ai Nhân tâm ấm lạnh, bụng người cách một lớp da A. Được rồi được rồi, Trâm cũng không nghĩ cùng các ngươi tranh, Trâm tiếp tục bận rộn đi. Trâm chính là không ngủ được, chính là mẹ chết, cũng sẽ hảo hảo bất thời giờ làm bạn nhà ta tiếu nhi cùng tiểu Bảo tử. Ai trốn tranh trách nhiệm? Ai không yêu tiếu nhi cùng tiểu cháu ngoại trai? Ngàn đêm minh, ngươi đừng trâm ngòi ly gián. Giờ khắc này, Trâm giảm dịch mới biết được trước mắt cái này ngàn đêm minh có bao nhiêu khó chơi. Tục ngữ nói vang thủy không khai, nước sôi không vang. tục ngữ còn nói cắn người cậu không gọi tiêu to cậu không cắn người nay quả thực chính là lời lẽ trí lý a phía trước ngàn đêm minh luôn là nhường bọn họ đặc biệt là tây lương bị giết lúc sau tất cả mọi người hết lòng đề cử từ ngàn đêm minh tới thống nhất lục quốc chính là ngàn đêm minh đối mặt quần hùng gây công là như vậy dễ nói chuyện bất quá hôm nay hắn đã biết thằng ngãi này chính là một cái cắn người cậu cùng hắn phía trước giống nhau trước kia trang nhiễm bệnh nhược đáng thương làm tất cả mọi người đồng tình hắn đều khinh thường hắn Sau đó hắn tại hậu phương tích tụ lực lượng của chính mình, tích lũy đầy đủ, đương hắn chân chính nhảy quy ra tới thời điểm, mọi người cơ hồ toàn không hoàn thủ chi lực, thua ở hắn trên tay. Đối đãi bọn họ tam huynh đệ cũng là giống nhau. Ngay thường một bộ ôn nhuận như ngọc dễ khi dễ bộ dáng, bọn họ mấy cái chỉ cần liên thủ công kích, đối phương liền không có bất bại đạo lý, mỗi lần đều là tiếu nhi đứng ra thế hắn chống lưng. Làm cho bọn họ ba người tự nhiên mà vậy mà cảm thấy, cái này mỗi phu là cái có thể tùy ý đắn đo. Ai ngờ thằng ngãi này vẫn luôn liền thực tiện nước gấm nấu hết xanh vương đạo. 1491. chương 1491, chân ngòi ly gián đại phúc hắc. Làm cho bọn họ ở vô cùng an nhàn chung bước vào hắn bây dập. Hiện giờ, hắn đem nắp nổi một quan. trong giảm dịch cảm thấy chính mình thật vất vả được đến vui sướng nhật tử. Tại đây tư cực độ xấu xa tâm từ dưới, nháy mắt sụp đổ. Hắn đều còn không có dẫn hắn ra lạc nhiên đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy đâu. Phía trước hứa hẹn. Chờ Tiếu Nhi sinh hải tử liền mang lạc nhiên đi ra ngoài du sơn ngoan thủy. Hiện giờ Tiếu Nhi nhưng thật ra sinh, chính là ngàn đêm minh lại cho bọn hắn ba người ấn thượng một cái trốn tránh trách nhiệm tên tuổi. Cái này làm cho hắn còn như thế nào không biết xấu hổ đi. Như thế nào không biết xấu hổ không bị động tiếp thu. liền ở trong giảm dịch buồn bực đến phát điên thời điểm ngàn đêm minh thở dài một tiếng. Ai? Các vị đại cứu ca cùng Tiếu Nhi huynh muội chi tình, tình so kim kiên, chấm lại như thế nào sẽ châm ngòi ly rán. Lại làm sao dám châm ngòi ly gián, Châm chỉ là cảm thấy tiếu nhi đáng thương mà thôi. Thôi thôi, rất tốt nhật tử đừng nói này đó. Châm không thôi giả không phải được. Thật sự không có việc gì. Các vị đại cứu ca không cần hướng trong lòng đi. Giờ phút này, Tam Bảo thai đôi mắt cơ hồ đều có thể phun phát hỏa. Vừa muốn bạo nộ đến giống to, lại nghe châm dặm cười nói một câu. Ai nha, các người đang nói cái gì đâu? Kỳ kỳ hoa hoa, nói nhỏ thôi nhi, đều mau đem hắn cấp đánh thức. Ngàn đêm minh. Trăm giảm dịch, trăm giảm hàn, trăm giảm phong cùng với mọi người. Lớn như vậy thanh âm, như vậy bén nhọn mâu thuẫn, trăm giảm cười gần đây ở găng tốc thế nhưng một chữ đều không có nghe được. Đại gia vốn đang trông cậy vào nàng tới bình phân xử đâu. Đúng vậy đúng vậy, các ngươi cũng không tính toán xuất lực, cũng không tính toán giúp ta cùng Tiểu nhi, xử tại nơi này làm gì a Từng người nên làm gì làm gì đi. Chấm làm nam nhân, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, sẽ gánh vác khởi toàn bộ thiên hạ gánh nặng. cùng lắm thì chính là nhà ta tiếu nhi cùng tiểu bao tử khổ một chút không có việc gì từ trước cỡ nào khổ nhật tử chúng ta phu thê hai người đều sóng vai nắm tay xông qua tới điểm này nhi khổ không tính cái gì cùng lắm thì chấm học trước kia đem long an phóng tới tầm điện một bên phê duyệt tấu trương một bên chiếu cố tiếu nhi cùng tiểu bao tử Chấm sẽ nhớ rõ hầu hạ bọn họ hai người thời điểm muốn trước rửa tay dứt lời kinh ngạc nhìn một phòng phun hỏa nam nhân hỏi các ngươi sao còn không ra đi gặp qua không biết xấu hổ Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. ngàn đêm minh, chân chính là đã phúc hắc tới rồi tột đỉnh nông nỗi. Bọn họ nhận thua, bọn họ nhận tài. Bách lý gia tam bảo thai đôi mắt híp lại, một bộ hung thần ác sát biểu tình, hận không thể đem cái này cực độ không biết xấu hổ người ăn tươi nuốt sống. Phần 164 Đã có thể ở ngay lúc này, thì đô đô tiểu bao tử mở một đôi ngập nước mắt to. Đen lúng liếng mắt to liếc mắt một cái liền thấy được đầu giường một viên thịt màu trắng siêu đại dạ Minh Châu. Tiểu Bao tử đôi mắt hơi hơi sáng ngời, sau đó Mục Tiêu Minh sắc mà nhìn về phía chính mình ba vị thân thân cứu cứu, đôi mắt không chớp mắt. Sau đó chăm Dặm cười theo Tiểu Bao tử ánh mắt xem qua đi, liền vừa lúc thấy được ba bộ lạnh lùng trừng mắt nhìn chính mình trượng phu đôi mắt. Này ba người hiện tại bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu giở người. Trầm Dặm cười lập tức vùi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực bảo bối, chỉ thấy giờ phút này Tiểu Bao tử ngập nước mắt to tất cả đều là tràn đầy sợ hãi, đen lúng liếng mắt to trước một chút, miệng liền bắt đầu đi xuống thiết. Các ngươi đang làm gì đâu. Chăm dặm cười không vui mà kêu một tiếng, sau đó lập tức khai hống. Chính là tiểu bao tử vẫn là một bộ ủy khuất về đến nhà bộ dáng, hoa một tiếng khóc lên. 1.492 mươi 1.492 xoay người nông nô đem ca sướng. Đại viên đại viên nước mắt rơi xuống, chính là đôi mắt lại không chớp mắt tiếp tục nhìn chăm chú vào chính mình ba vị cứu cứu. Một bên khóc, còn một bên vươn chính mình tay nhỏ muốn nắm lấy mâu thân sau lưng phụ hoàng tay. Ngan đêm minh sửng sốt. Ngơ ngác mà vươn tay đi, tự nhiên mà vậy mà cầm nhà mình nhi tử nộn. Nộn tay nhỏ, sợ một cái dùng sức liền cho hắn lộn chết. Liên ở phụ tử tay tay tương nắm thời điểm, ngàn đêm minh rõ ràng cảm giác được chính mình tâm nhu nhu mà nhảy lên một chút. Sau đó không biết như thế nào, hắn liền cảm giác được nhi tử hình như là ở nói với hắn phụ tử liên thủ sự tình. Cái này, tuy rằng thực không thể tưởng tượng, chính là giờ khắc này ngàn đêm minh chính là phản phất cảm nhận được nhi tử ý tứ. Ai? Thiếu nhi ngươi không biết, mới vừa rồi ta cùng bọn họ nói tưởng xin nghỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian chiếu cấu ngươi cùng nhi tử, lòng ta tưởng các ngươi huynh mội cảm tình như thế thâm hậu, điểm này nhi việc nhỏ nhi, ba vị đại cứu ca khẳng định là tranh phá đầu cướp đáp ứng. Ai ngờ bọn họ ba người chẳng những lùi bước, còn mắng ta vô sỉ, còn nói về sau ngươi cùng nhi tử liền từ bọn họ ba người chiếu cố. Ta phỏng chừng nhi tử khẳng định là nghe hiểu bọn họ nói, cảm giác hắn thân thân phụ hoàng muốn rời xa hắn, không thể cho hắn càng nhiều ái. Cho nên khóc. Nhi tử, ngươi là ý tứ này sao? Hoa tiểu bao tử lần thứ hai hoa một tiếng khóc ra tới, thanh âm này non nớt đến, đáng yêu, đáng thương, chăm dặm cười cảm thấy nhi tử khóc, nàng đều muốn khóc. Ngàn đêm minh, ngươi muốn mặt từ bỏ. Như vậy tiểu nhân bảo bảo có thể nghe hiểu nói cái gì a? Hắn vốn dĩ liền ở khóc. Chăm dặm dịch chân chính là hết trôi nói rồi. Đúng vậy. Chân chính là vô sỉ, thế nhưng lấy bảo bảo nói sự, làm đến tiểu nhi tâm tình không tốt. Ngươi muốn thật sự lợi hại, lập tức làm bảo bảo không khóc, chỉ cần ngươi có thể đang nói chuyện về sau lập tức làm bảo bảo câm miệng, này một năm kỳ nghỉ, này một năm hoàng đế, ta huynh đệ ba người tuyệt đối tranh nhau làm. Chăm dặm hắn nói, không tồi. Dù sao mới vừa rồi ngươi nói cái gì Tiếu Nhi cũng không nghe được, Tiếu Nhi không nghe được, ngươi nói cũng là nói vô ích. Mới vừa rồi những cái đó phép khích tướng vô dụng, ngươi phải có bản lĩnh, lập tức làm bảo bảo không khóc, này một năm kỳ nghỉ chúng ta liền cho ngươi. Chẳng những cho ngươi một năm kỳ nghỉ, chúng ta cho ngươi một năm linh một tháng kỳ nghỉ. Trăm dặm phong nói xong, sôi nổi cảm nhận được một tả một hưu hai song oán miệng mắt. Trong lòng nháy mắt căng thẳng. Không xong, nói sai lời nói. Tuy rằng chỉ là một tháng, chính là một năm cũng liền 12 tháng tới, vạn nhất thật sự tiếng khóc ngừng, này một tháng, chẳng lẽ chỉ có thể hắn tới làm hoàng đế không thành. Mà ngàn đêm minh ánh mắt sáng lên, lập tức nói, đây chính là các ngươi nói. Chỉ cần bảo bảo tiếng khóc ngừng. Đã nói lên bảo bảo muốn hắn cha, hắn thân cha, thuyết minh bảo bảo trưởng thành là không rời đi cha quan tâm cùng chiếu cố, thuyết minh này một năm linh một tháng kỳ nghỉ là các ngươi tự nguyện, không có người buộc các ngươi. Dứt lời, ngàn đêm minh nhìn về phía bảo bảo, ngay sau đó trong lòng cũng bắt đầu buồn chồn, Không nghĩ tới trăm dặm tam bảo thai lại là như vậy vô sỉ, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn đều đã châm ngòi đến không thể lại châm ngòi, này mấy người thế nhưng cho hắn tới một câu tiếu nhi không có nghe được hết thảy liền không có lời nói. ra mặt dày tới cực điểm. Hắn Ngàn đêm minh cả đời tự nhận là phúc hắc chỉ số không người có thể so sánh, chính là gặp được trăm dặm tam bảo thai, lại là kỳ phùng địch thủ, thắng thua phương diện một chút năm chắc đều không có. Giờ khắc này, Ngàn đêm minh nhìn chính mình nhi tử, yên lặng cầu nguyện một tiếng. 1493. Chương 1493, đại biểu cả nhà cảm tạ các ngươi. Nhi tử, cho ngươi cha mặt dài a. Cha ngươi một năm kỳ nghỉ, chúng ta cả nhà tương lai một năm hạnh phúc, liền dựa ngươi làm bà bảo ngươi có phải hay không không nghĩ rời đi phụ hoàng có phải hay không luyến tiếc phụ hoàng mỗi ngày phê duyệt tấu chương mà không bồi ngươi chơi a nếu đúng vậy lời nói ngươi đừng khóc được không hoa hoa hoa nô nguyên bản đang ở hoa hoa khóc lớn khóc đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp khóc đến thần quỷ vô lực bà bảo đang nghe ngàn đêm minh nói lúc sau nháy mắt ngô một tiếng ngừng tiếng khóc lúc sau một đôi hoa lê mang lộ mắt to liền vô cùng ủy khuất mà nhìn chính mình ba vị thân thân cứu cứu tia ý tứ ngay cả ở một bên cung nữ cùng Mama ma đều là xem đến rõ ràng. Tiểu bao tử tuy rằng sẽ không nói, chính là biểu tình biểu đạt chi đúng chỗ, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ai nha nha, tiểu hoàng tử thật là đang nói ba vị thân vương chiếm dụng hoàng thượng thời gian. Một bên sớm đã nhìn đến xuất thần ma ma đột nhiên lớn tiếng kêu lên, nói ra tiểu bao tử giờ phút này muốn lời nói. Không trách nàng không lớn không nhỏ, không trách nàng chẳng phân biệt tôn thi, thật sự là việc lạ hàng năm có. chính là phát sinh ở tiểu hoàng tử trên người việc lạ lại là quá kỳ quái. Như vậy tiểu nhân hài tử, vừa mới sinh ra một ngày hài tử, thế nhưng bắt đầu thật sự có thể nghe hiểu đại nhân lời nói. Chẳng những có thể nghe hiểu, còn có thể hoàn chỉnh dùng cực độ đúng chỗ biểu tình tới biểu đạt chính mình ý nguyện. Tuy rằng nói tiểu hoàng tử sinh ra thời điểm, tất cả mọi người thấy được một con dương cánh tận trời kim phượng hoàng, chính là kim phượng hoàng biến mất về sau, đại gia đối mặt, cũng chính là một cái vô cùng yếu ớt trẻ con mà thôi. Cho nên giờ phút này trẻ con đột nhiên như vậy có linh khí, cũng khó trách không được vị này mama ở một bên xem diễn xem đến sảng, còn gọi hô lên thanh. mama kinh ngạc, ngạc nhiên, kích động dưới nói ra nói, nháy mắt nên đón tam bảo thai ba bộ vô cùng oán nghiệp ánh mắt. Cái gì kêu ba vị thân vương chiếm dụng hoàng thượng thời gian? Như thế nào nói chuyện đâu? Có thể hay không nói chuyện đâu? Như thế nào lý giải? Ngàn đêm minh vốn dĩ chính là cửu châu quốc hoàng đế, gánh vác khởi hoàng thượng chức trách, đó là hắn nghĩa vụ. Liên tính bọn họ ba người giúp đỡ ngàn đêm minh làm một năm hoàng đế, kia cũng là bọn họ hỗ trợ, như thế nào ở bên ngoài trong mắt, nếu là bọn họ không hỗ trợ liền thành bọn họ chiếm dụng hoàng thượng thời gian. nay này này, thế nào mới có thể nghĩ ra như vậy không vào để nói tới nói. Ma ma tiếp thu đến ba bộ ánh mắt lúc sau chạy nhanh cúi đầu, phảng phất vừa rồi kia lời nói chưa từng nói qua giống nhau. Mà giờ phút này, ngàn đêm minh lại cười. Giờ khắc này, hắn cảm thấy hắn tiền đồ quả thực là vô hạn quan minh Đình hoàng đế mũ, lại có ba cái đứa ở cho hắn hỗ trợ. Chuyện tốt như vậy, thật sự không cần quá mỹ. Ba vị đại cứu ca, thế nào? Chấm mới vừa rồi liền nói quá phụ thân ái là không gì sánh kịp, là không thể thay thế đi. Các ngươi cố tình không tin. Các ngươi nhìn xem, tiểu hoàng tử còn như vậy tiểu, như vậy nhược, đúng là yêu cầu tình thương của cha bảo hộ hắn, yêu quý hắn, mang cho hắn an toàn cùng vui sướng thời điểm. Ở tiếp thu đến ba bộ cơ hồ ăn người biểu tình lúc sau, ngàn đêm minh ho khan một tiếng. lập tức trở lại chuyện chính tiêu kế tiếp một năm linh một tháng thời gian liền làm ơn ba vị đại cứu ca chấm ở chỗ này thay thế tiểu nhi thay thế tiểu hoàng tử cấp ba vị đại cứu ca nói lời cảm tạ. cảm ơn các ngươi săn sóc cũng cảm ơn các ngươi thành toàn các ngươi đối tiếu nhi cùng tiểu hoàng tử ái là chân ái giờ khắc này trăm dặm phong cảm nhận được năm đôi mắt toán trách 1494. nghìn 1494, tam bảo thai đánh nhau này năm đôi mắt phân biệt đến từ hắn hai cái ca ca Hắn hai vị tẩu tẩu, còn có nhà hắn hiên viên. Giờ khắc này, đối mặt ngàn đêm Minh Tuấn Nha ôn nhuận tươi cười cùng với hai bên cùng sau lưng chiều hắn vèo vèo vèo ném lại đây con mắt hình viên đạn, trăm rằm phong một đầu đầm chết tâm đều sắp có. An mệnh trăm rằm tam huynh đệ ở một trận hỏi han ân cần lúc sau, buồn bực không vui mà rời đi. Quốc không thể một ngày vô quân, từ hai ngày trước buổi tối mấy người đại hôn trăm dặm cười muốn sinh hải tử đến bây giờ, hoàng đế vì hoàng hậu đã vội đến sức đầu mẹ chán. các nơi lại bởi vì thiên địa dị tượng ra không ít sự tình mà bọn họ ba người còn muốn tới hảo hảo nội chiến một chút rốt cuộc ai tới làm này một năm hoàng đế khi không ta đãi đối mặt địch nhân người thời điểm tam huynh đệ tuyệt đối là nhất trí đối ngoại ba người sắp nhập thành một người chính là phần ngoài mâu thuẫn kết thúc lúc sau bọn họ ba người sắp triển khai lại là tân một vòng cuộc đua ai cũng không nghĩ đương cái này hoàng đế ai đều muốn mang theo nhà mình nương tử đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy một phen cho nên chuyện này tam huynh đệ còn phải hảo hảo luận bàn luận bàn mà bọn họ luận bàn rất đơn giản đó chính là đánh lộn ai nắm tay đại ai liền nói tính đừng nhìn trăm dặm dịch làm hoàng đế thời điểm như vậy uy phong đó là bởi vì vô số năm trước vì ngôi vị hoàng đế tam huynh đệ đánh cái trời đất tối sầm ba ngày ba đêm không có phân ra thắng bại cuối cùng trăm dặm hàn cùng trăm dặm phong không biết xấu hổ hai người thế nhưng liên thủ đem hắn vánh tấu một đốn cuối cùng hắn thua hắn làm hoàng đế lúc này đây vì nhà hắn lạc nhiên nói cái gì cũng không thể làm này hai tên giá hỏa lần thứ hai liên thủ chân chính là quá không biết xấu hổ một phen tranh chấp xong ngàn đêm minh cuối cùng thắng tuyệt đối trăm giảm tam huynh đệ lúc sau trăm giảm tam huynh đệ vừa mới ra cửa liền đánh lên chiến tranh bùng nổ thật sự đột nhiên bởi vì vừa mới ra cửa điện trăm giảm hàn cùng trăm giảm phong liền không khỏi phân trần mà đánh lén trăm giảm dịch đừng nói quang minh chính đại tỷ thí hai người ngay cả liên thủ ánh mắt đều không cần liền phi thường ăn ý trực tiếp đánh lén Trăm giảm dịch hét lớn một tiếng vô sỉ, liền bị trực tiếp đá bay. Sau đó một hồi dị thường kịch liệt đại chiến liền ở ngoài điện đánh lên. Lúc trước thua liền thua ở võ công mặt trên, tuy rằng là kia hai người liên thủ, chính là trăm giảm dịch như cũ cảm thấy là chính mình kỹ không bằng người, cho nên đương hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có ở võ công thượng chậm chết quá. Lúc này đây, đối mặt huynh đệ hai người lần thứ hai không biết xấu hổ liên thủ, hơn nữa vẫn là lấy đánh lén vì tiền đế liên thủ. Trăm giảm dịch tức giận đến hơi kém phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Biết hai cái đệ đệ không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng bọn họ vì bản thân chi tư, thế nhưng không biết xấu hổ đến này phó đồng ruộng. Đánh lén. Hai đại cao thủ liên thủ đối phó hắn một cái, bọn họ thế nhưng còn không biết xấu hổ đánh lén. Trăm giảm dịch mắng to một tiếng, nháy mắt từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, trăm dặm hàn cùng trăm giảm phong đều còn không có thấy rõ ràng là cái gì. Một cổ khói trắng liền xung ra, nháy mắt che đậy hai người tầm mắt. Vô sỉ, trăm dằm hàn cùng trăm dằm phong chợt quát một tiếng, bọn họ chết đều không thể tưởng được, vì không lo cái này hoàng đế, chính mình thân ái đại ca thế nhưng vô sỉ tới rồi đối bọn họ dùng ám khí nông nỗi. Các ngươi hai cái nhại danh, lão tử đã sớm đề phòng các ngươi chiêu thức ấy, 13 năm trước bi kịch các ngươi mơ tưởng lại làm ta trình diễn một lần. Lúc này đây nói cái gì, ta cũng sẽ không thua, nói cái gì, ta cũng sẽ không lại mắc mưu đảm đường cái này hoàng đế. Đừng nói một năm, chính là một ngày. Ta cũng không làm. Sở hữu cung nữ tất cả đều đem tròng mắt cấp trường ra tới. 1495 Trước 1495, thế giới rốt cuộc làm sao vậy? Gì? Các ngươi tỉnh so kim kiên tam bảo thai, vung tay đánh nhau nguyên nhân thế nhưng là vì không lo cái này hoàng đế. Hơn nữa vì không lo hoàng đế thế nhưng dùng bất cứ thủ đoạn nào tới rồi như vậy đồng ruộng. Chẳng những hai cái đệ đệ vô sỉ mà ra tay đánh lén, đương ca ca thế nhưng tùy thân mang theo ám khí. hơn nữa nhìn dáng vẻ còn ám khí ùn ùn không dứt Nghe ngoài điện trên đất chống ba người không ngừng chức trách đối phương vô sỉ sở hữu cung nhân giờ phút này đều là một trận hỗn độn thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy rốt cuộc là làm sao vậy từ xưa đến nay có ai nghe nói qua bởi vì hoàng hậu sinh sản hoàng đế muốn hưu một năm nghỉ xanh có ai gặp qua vì cho chính mình cha nghỉ vừa mới sinh ra một ngày trẻ con hãm hại chính mình ba cái thân cứu cứu có ai gặp qua vì thủ tục Liên mệnh đều có thể bất cứ giá nào tam bảo thai huynh đệ, lại vì không lo cái này kiềm trước hoàng đế mà vung tay đánh nhau, thậm chí vì thắng, cực độ vô sỉ, cực độ không có hạt cuối. Từ trước lục quốc thời điểm, mỗi cái quốc gia hoàng tử không nói vì đương hoàng đế, chỉ là một cái chữ quân chi vị, liền tránh đến vỡ đầu chảy máu, án mạng liên tục. Không nói xa, liền nói hiện giờ Khang Bình đế, năm đó có bao nhiêu người muốn giết chết hắn, muốn được đến hắn chữ quân chi vị, mà hắn vì mạng sống, vì giữ được cái này chữ quân chi vị. Lại lại như thế nào dễ rủa. Sao hiện giờ lên làm hoàng đế, vừa mới thống nhất lục quốc nửa năm thời gian liền bắt đầu bỏ gánh đâu? Sao ba vị tay sao có đảm đương, trong truyền thuyết trăm dặm huynh đệ, liền vì cái này vứt đi như giày rách ngôi vị hoàng đế mà không màng huynh đệ tình nghĩa mà đánh thành như vậy đâu? Nga nga nga nga cứu cứu chúng ta này, đó theo không kịp tình thế người đi. Chân chính phải bị kích thích đã chết. Bên ngoài, trăm dặm tam huynh đệ đánh đến trời đất tối sầm, đánh đến nhật nguyệt vô quang, mà trong điện Đấu bại ba vị cứu cứu bảo bảo giờ phút này lại có khác với giống nhau tân sinh nhi mềm mại, tương đương cường hãn từ mới vừa rồi bảo bảo biểu hiện quái dị cũng đã hoàn toàn ngốc rất chăm dằm cười trên người cọ lên. Đã bị kích thích đến tìm không ra bắc hoàn toàn đã không có phản ứng năng lực chăm dằm cười, chơ mắt mà nhìn nguyên bản hẳn là tứ chi vô lực, liền đầu đều nâng không đứng dậy bảo bảo, vô cùng tráng kiện từ nàng trong lòng ngực cọ lên, sau đó cục giống cái thịt cầu giống nhau từ trên người nàng lăn đến mềm mại trên gương mặt, trần chùi mông. Ai cũng không để ý tới lập tức bỏ hướng về phía đầu giường một bên khác. Giờ phút này, trăm dặm cười cùng ngàn đêm minh đều dương miệng, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn cái kia đi vào mục đích địa lúc sau, không chút do dự vươn mang theo năm cái tiểu hoa hoa thì tay, đôi tay tề thượng, ôm lấy đầu giường một viên cực đại dạ Minh Châu. Này viên dạ Minh Châu tuy rằng bị loạn đặt ở đầu giường, nhưng chân chính là cái giá trị liên thành hiếm thấy bảo bối. Là Nam Hải Trung cho tới nay mới thôi vớt lên lớn nhất một viên. bọn họ đem dạ minh châu đặt ở đầu giường cũng là vì phương tiện chiếu sáng tuy rằng nói thật sự là không thế nào dùng đến khanh khách tiểu bao tử ôm một viên cơ hồ có hắn tiểu độ ngực một nửa bao lớn dạ minh châu cười đến kia kêu một cái nịnh nọt ta nhìn nhi tử giờ phút này như thế nịnh nọt tươi cười chăm dặm cười cùng ngàn đêm minh tập thể há hốc mồm đặc biệt là ngàn đêm minh giờ khắc này hắn tựa hồ nháy mắt minh bạch mới vừa rồi nhi tử phối hợp mục đích của hắn chính là này khả năng sao Đây là một cái mới vừa sinh ra em bé A, nhưng là không có khả năng sao. Không nói hắn có phải hay không phượng hoàng chuyển thế, chống chân liền vì hắn sinh ra, hắn lao cha cung điện cơ hồ bị hủy chuyện này, liền đủ để chứng minh rồi tiểu bao tử không giống người thường năng lực. 1496 chương 1496, nước tiểu ba ba Người Muốn cái này châu châu Chăm dặm cười cuộc đời đầu độ nói lắp Khanh khách điểu Níu Nương nương tiểu bao tử khanh khách mà như chuông bạc mà cười vài tiếng sau đó liền bắt đầu chính mình chậm rãi học phát âm. mới đã phát hai lần sai lầm âm tiết liền phi thường chính xác mà kêu ra một tiếng nương ngàn đêm minh vừa nghe nhà mình nhi tử quả thực không giống nhau lúc này mới sinh ra một ngày liền bắt đầu kêu nương vì thế cũng tới hứng thú chỉ vào chính mình hỏi kia chấm đâu chấm là ai ngươi khả năng kêu đến ra tới nếu là có thể kêu ra tới hạt trâu này châu liền tặng cho ngươi Bảo bảo vừa nghe, đôi mắt lần thứ hai sáng ngời, há miệng thở dốc, thử phát ra một cái âm cha. Cha? Ai? Ngan đêm Minh cười đến miệng đều bế không thượng, cũng mặc kệ nhà hán nương tử đã bởi vì cái này thiên tài nhi tử ngốc ở nơi đó, trực tiếp đem tiểu bao tử bế lên, dông cái thịt món đồ chơi giống nhau đặt ở chính mình cùng tiếu nhi trước mặt. Ngan đêm Minh cảm thấy, đứa con trai này chân chính là quá vừa lòng đẹp ý. Vừa mới sinh ra tới một ngày, chẳng những có thể giúp ăn tránh kỳ nghỉ, còn có thể kêu cha mẹ. nay này này, nay quả thực là không thầy dạy cũng hiểu đến nghịch thiên trình độ a. hắn ngàn đêm minh nhi tử chính là cái thiên tài a. liền ở ngàn đêm minh trong lòng vô cùng vui mừng, vô cùng vô cùng nở sắt thời điểm, tiểu bao tử đen lúng liếng mắt to trung hiện lên một kia tà ác. cha đem cực đại châu châu đặt ở một bên, tiểu bao tử vươn củ sen giống nhau thịt cánh tay, ý bảo làm ngàn đêm minh ôm hắn. ngàn đêm minh không nghi ngờ có nó, liệt miệng một bên đáp ứng một bên đem bảo bối nhi tử ôm lên. giờ khắc này. trăm dặm cười khoe mắt hơi hơi vừa kéo xuất hiện một mặt dự cảm bất hảo quả nhiên liền ở ngàn đêm minh bởi vì được một cái bảo bối thiên tài nhi tử cười đến miệng đều không khép được thời điểm điều tiểu bao tử trên mặt còn cười đến như thiên sứ giống nhau chính là tiểu di di lại nhắm ngay nào đó vỡ ra miệng rộng sau đó một đại phao nước tiểu một giọt không lậu toàn bộ biểu vào mô đế trong miệng ngàn đêm minh mặt nháy mắt một lục chạy nhanh đem bánh bao thịt bông sau đó hoa hoa đem miệng đầy đồng tử nước tiểu phun ra Sống hai mươi mấy năm, vẫn là lần đầu tiên nếm đã có người đem nước tiểu giải trong miệng hắn tư vị. Tuy rằng người này là bảo bối nhi tử của hắn, nhưng ngàn đêm minh sắc mặt như cũ rất khó xem. Bởi vì vừa rồi một cái không phản ứng lại đây, hắn đem nhi tử đồng tử nước tiểu cấp nuốt một cái miệng nhỏ đi vào. Các cung nữ thấy thế khiếp sợ, chạy nhanh đem hoàng thượng nổ ra đổ vật cấp quét tước. Một bên quét tước, một bên lại là nhịn không được buồn cười ra tiếng. Trăm dặm cười nhìn xúc miệng sau vẫn buồn bực trượt phu ngàn đêm mình cũng quay đầu tới nhìn thoáng qua trăm dặm cười không biết vì sao bọn họ sôi nổi nhìn ra lẫn nhau trong mắt hàm nghĩa đó chính là tên tiểu tử thúi này vừa rồi tuyệt đối là cố ý cái này ý tưởng làm hai người hoảng sợ tiểu bao tử sinh hạ tới theo chân bọn họ ngày xưa vô hoan ngày gần đây vô thủ hắn vì mau muốn làm loại chuyện này a mà bọn họ cũng vĩnh viễn sẽ không biết cái này nhìn như thiên sứ giống nhau tiểu ác ma giờ phút này trong lòng đang đắc ý hử ba ba ghét nhất nhất lòng tham không đáy Phía trước vì hạt châu này châu, hắn chính là giúp hắn một cái đại ân, làm hắn được một năm linh một tháng kỳ nghỉ. Hắn giúp ba ba vội, được đến hạt châu này châu chính là hạt là. Mới vừa rồi hắn lại đề yêu cầu, làm hắn kêu cha. Cái này vốn là không gì đáng trách, vì người ta nhi tử, kêu ba ba là hạt là, chính là hắn rồi lại dùng hạt châu này châu tới nói sự. Nay liền làm tiểu bao tử thực không cao hứng. 1.497 Trước 1.497, tiểu hoàng tử là thần tiên A. Ngươi không thể luôn là lấy hạt châu này tới nói sự đi. Đã cho ta đồ vật chính là của ta, như thế nào có thể lại lấy ta đồ vật tới hống ta đâu. Đại nhân đều là không đạo đức. Xem ra, hắn vẫn là đến sạch sẽ đem hạt châu này châu thu hồi tới, về sau hắn một người thời điểm lại chậm dai chơi. Ở ngàn đêm Minh cùng chăm giảm cười cùng với một đại sóng cung nữ ma ma mí mắt ngầm, một viên sắp cùng bảo bảo tiểu độ ngực giống nhau đại dạ Minh Châu, một khác trước còn bị bảo bảo ôm chơi đùa, ngay sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng hơi. Gì? Như thế nào không thấy? Nha! Thật sự không thấy. Tiểu hoàng tử thật là thần tiên A. Quá thần, lớn như vậy viên dạ Minh Châu, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi? Không phải là ăn đi. Ngươi như thế nào không ăn một chút thử xem xem? Chính là. Tiểu hoàng tử chính là phượng hoàng thần hóa thân. Khoảng cách tiểu bao tử gần cung nữ cùng các ma ma thấy như vậy một màn nháy mắt không bình tĩnh, sôi nổi làm cho đế hậu mặt nói mở ra. Một bên trăm dặm cười bên người cùng nữ Sơn móng tay tím, tiêu diệu, cẩm sắt cùng xảo sắt muốn khuyên can đều không kịp, một đợt nữ nhân ngươi một lời ta một ngữ, liêu đến hảo không vui chăng Ai cho các ngươi ở chỗ này nói ra nói vào? Sơn móng tay tím làm hiện giờ trong cung thủ tịch nữ quan, nói chuyện tự nhiên là dị thường có trọng lượng. Hơn nữa nàng cùng tiêu diệu, cẩm sắt, xảo sắt bốn người đối hoàng thượng cùng hoàng hậu tính tình nhưng nói là phi thường hiểu biết, cho nên mới vừa rồi này đó cung nữ ma ma lời nói. Hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ có cảm tưởng thế nào, các nàng phi thường rõ ràng. Làm đế hậu người bên cạnh, làm tiểu hoàng tử bên người thân cận nhất người, các nàng môi tiếng nói cử động cần thiết nguồn chính. Mới vừa rồi những lời này đó, tuyệt đối là không nên nói, đại nghịch bất đạo chi lời nói. Tiêu diệu hạ thấp thanh âm nghiêm khắc trách cứ nói, không ánh mắt người, còn không tạ tội. Vẫn luôn ở vào ngạc nhiên cùng phấn khởi trạng thái cung nữ cùng ma ma, lúc này mới phát hiện lòng sàng thượng hoàng đế hoàng hậu giờ phút này sắc mặt đã không phải giống nhau khó coi. đại gia trong lòng căng thẳng chạy nhanh quỳ xuống toàn bộ đại điện nháy mắt im như ve sầu mùa đông chỉ còn lại có phản phất cái gì cũng không biết một mình chơi đùa tiểu bao tử còn ở tự tiêu khiển mà cười khanh khách thật lâu sau liền ở tất cả mọi người sắp bị này cổ lạnh leo không khí làm đến hít thở không thông thời điểm ngàn đêm minh mới mở miệng nói hôm nay việc trừ bỏ này trong điện người chấm không hy vọng lại từ những người khác trong miệng nghe được bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn đức công công nô tài ở Một bên Đức Công Công chạy nhanh chắp tay thi lễ. Người Cùng Sơn móng tay tím một cái là Đại Nội Tổng Quản, một cái là Thủ tịch Nữ quan, sở hữu Thái giám cung nữ đều là từ các người hai người ở Phụ Tổng Trách. Hiện giờ trong cung cũng không có tam cung lục viện, nên tinh giản người liền phải tinh giản, chẳng không hy vọng cả ngày xuất hiện ở trong cùng Hoàng hậu người chung quanh, toàn là chút không yên tâm, miệng tạp. Đức Công Công Cùng Sơn móng tay tím nghe nói, chạy nhanh lính mệnh. Giờ phút này. Quỳ trên mặt đất một chúng cung nữ ma ma đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, trong lòng cũng là vô cùng hối hận mới vừa rồi lúc kinh lúc giống dưới nói ra những lời này đó. Các nàng cũng là từ trong xương cốt thích cái này thịt đô đô tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử không phải phàm nhân một chuyện, không chỉ có là các nàng, phòng trưng hiện giờ cựu Châu đại lục sở hưu bá cánh đều đã biết. Đúng là bởi vì các nàng chẳng những thích tiểu hoàng tử, từ trong xương cốt cho rằng tiểu hoàng tử không phải phàm nhân, lúc này mới ở nhìn thấy Dạ Minh Châu biến mất lúc sau ngươi một lời ta một ngữ mà nói. Rốt cuộc, hoàng thượng, hoàng hậu cùng vài vị thân vương là không có gặp qua tiểu hoàng tử lúc sinh ra thiên địa biến sắc, vạn thú triều phượng cảnh trí. 1498 chương 1498, thích bảo bối bánh bao. Các nàng nói như thế, cũng là vì các nàng kiêu ngạo. Có thể trở thành tiểu hoàng tử người bên cạnh, các nàng thật là tự đáy lòng kiêu ngạo. Nhìn vẻ mặt cho tàn cung nữ cùng các mama, chăm dặm cười mở miệng nói, mặc kệ tiểu hoàng tử sinh ra thời điểm phát sinh quá cái gì. Mặc kệ các ngươi cảm thấy hắn là thần tiên vẫn là phạm nhân, nhưng hắn chính là kiểu châu quốc tiểu hoàng tử. Dứt lời, giơ tay nói, đều đứng lên đi. Các ngươi có thể lưu tại tiểu hoàng tử bên người bên người chiếu cố, thuyết minh đều là trong cung đáng giá tín nhiệm lao nhân. Có đôi khi nói vô tâm người nghe cô ý, các ngươi sẽ không có cái gì ý xấu, nhưng cũng khó tránh khỏi có tâm người sẽ không cầm các ngươi ngôn luận nơi nơi nói ra nói vào. Tiểu hoàng tử còn như vậy tiểu. Buồn cung cùng hoàng thượng đều không hy vọng hắn bị cuốn vào không cần thiết lý do thoái thác cùng với phân tranh bên trong đi. Xem ở các ngươi là trong cung lão nhân phân thượng, lúc này đây buồn cung cùng hoàng thượng không cùng các ngươi so đo. Nhưng nếu lại có lần sau, bọn nô tỳ cũng không dám nữa. Tất cả cung nữ ma mà, mà chạy nhanh dập đầu, nếu không có vì tiểu hoàng tử tích đức, lấy hoàng thượng cùng hoàng hậu thủ đoạn, các nàng liền tính bất tử, cũng là bị tát thai cùng đuổi ra cung vận mệnh. Tiểu hoàng tử cũng chỉ là một cái mới sinh ra một ngày trẻ con. Chỉ là một cái bình phạm hải tử Châm không hy vọng châm hải tử bị nhân thần lời nói Mặc kệ là xuất phát từ hảo tâm vẫn là ác ý Nô tỳ tuân mệnh Tiểu bao tử cười ha hả trên giường chơi Nghe cha cùng mẫu thân nói Tiểu tâm hoa ấm áp, Hắn còn sẽ không nói Chính là hắn có thể nghe hiểu Ở mẫu thân trong bụng thời điểm hắn là có thể nghe hiểu Hắn biết cha cùng mẫu thân thực yêu nhau Hắn cũng biết cha cùng mẫu thân yêu hắn Cho nên hắn cũng thích cha cùng mẫu thân liền ở ngàn đêm minh nói chuyện thời điểm thân mình giật giật một quả hồng bạch lục tam sắc đều đều giao nhau ngọc bội liền từ quần áo trượt ra tới một tiểu bánh bao thịt phát ra một tiếng rầm gì tiếng vang liền quật khởi mông hướng tới ngàn đêm minh bỏ qua đi thì đô đô còn mang theo tiểu hoa tay mau thực chuẩn trực tiếp nắm đi lên cầm chắc một xả một tiểu bao tử lần thứ hai phát ra một tiếng rầm gì hắn phát hiện này ngoạn ý thế nhưng xả không ngừng ngàn đêm minh cùng chăm dặm cười lẫn nhau xem một cái sau đó đem trong điện tất cả mọi người đuổi đi ra ngoài chỉ còn lại có lạc nhiên, minh tuyết còn có nghe nói chăm dặm cười tỉnh lại lập tức bị dư lại ba người phái tiến vào minh nguyệt. lúc này một đám người một nhà mới đưa tiểu bao tử bao quanh vây quanh sau đó chính mình nghị luận mở ra vì cái gì sẽ không thấy phong lạc nhiên nhìn chăm dặm cười trên giường tìm nửa ngày dạ minh châu không tìm được vô cùng kinh ngạc nha thật sự không thấy minh tuyết cảm thán chẳng lẽ tiểu hoàng tử thật là thần tiên. Đây là Minh Nguyệt Nghi hoặc nói. Quá thần, lớn như vậy viên dạ Minh Châu, như thế nào đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Sẽ không thật là ăn đi. Sơn móng tay tím cũng nhịn không được. Ngươi như thế nào không ăn một chút thử xem xem. Cầm sắt tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chính là. Tiểu hoàng tử chính là Phượng Hoàng Thần Hóa Thân. Đem một viên hạt châu biến không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Ngươi lại không phải không thấy được cùng ngày vạn thú triều Phượng. Sao sắt nói. Ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười cũng là ở vào khiếp sợ chung. Đối với này mấy cái lặp lại mới vừa rồi những cái đó cùng nữ ma ma nói chút nào vô cảm. Sau một lúc lâu, hai người lẫn nhau xem một cái, trăm dặm cười rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Chẳng lẽ bảo bảo thật là thần tiên? Ngàn đêm minh rầu di nói, nói cái gì ngốc lời nói a. Đôi ta đều là bình phàm người, hắn sao có thể là thần tiên? 1499, trước 1499, ta biến ta biến ta biến biến biến. Bất quá chính là không giống người thường một ít thôi. Tuy là nói như vậy, chính là trong lòng lại một chút cũng không có nghĩ như vậy. Hắn là bình phàm người không tồi, chính là hắn biết Tiếu Nhi tuyệt đối không phải bình phàm người. Nếu Tiếu Nhi là bình phàm người, nàng liền không khả năng có được tiểu thao như vậy thần thú. Cái kia tóc bạc nam tử cũng không có khả năng yêu nàng, mà bọn họ nhi tử cũng không có khả năng vừa sinh ra liền đưa tới như thế khủng bố lôi kiếp cùng vạn thú. Mỗi lần nghĩ vậy chút. hắn liền sợ hãi có một ngày tiếu nhi sẽ biến thành một đoàn xương khói phiêu đi rồi hiện giờ có hài tử hắn càng sợ có một ngày tiếu nhi cùng hài tử đều biến thành một đoàn xương khói phiêu đi rồi tuy rằng ở đã trải qua lôi kiếp lúc sau hắn triệu tập sở hữu ngày đó bị xét đánh lúc sau xuất hiện đau thương bất nhập hiện tượng các huynh đệ mật thám tán không đem chính mình trên người bí mật báo cho mặt khác bất luận kẻ nào lấy bị đến lúc đó bất cứ tình huống nào chính là hắn trong lòng như cũ sợ hãi hắn sợ cái kia tóc bạc nam tử tới cùng hắn đoạt tiếu nhi tới khi dễ hắn hài tử hắn cũng sợ hãi một ngày kia tiếu nhi cùng hài tử sẽ bất đắc dĩ mà rời đi trăm dặm cười biết ngàn đêm minh ở cố kỵ lo lắng cái gì gật gật đầu nắm lấy ngàn đêm minh tay nói yên tâm đi bảo bảo là chúng ta tình yêu kết tinh mặc kệ hắn là cái gì ghê gớm tồn tại đều là chúng ta nhi tử trăm dặm cười đang nói chuyện thời điểm tiểu bao tử cũng ở ra sức cùng kia cái ngọc đội đấu trí đấu dũng trăm dặm cười cười mị mị mà đối tiểu bao tử nói bảo bảo Cha này cái ngọc bội có phải hay không rất đẹp? Nếu muốn nói, ngươi đem vừa rồi biến không dạ minh châu biến đến ra, là mẫu thân nhìn xem ngươi là như thế nào đem một viên lớn như vậy châu châu biến không, chỉ cần mẫu thân thấy rõ ràng, này cái ngọc bội liền đưa ngươi thế nào. Mặc kệ là kia viên dạ minh châu vẫn là trượng phu trên người này cái ngọc bội, có thể đặt ở bọn họ phu thê bên người, đều không phải vật phàm. Nhìn bảo bảo trong mắt kia mặt nho nhỏ tham lam, chăm dặm cười lần thứ hai khai ra một cái mê người điều kiện. Tiểu bao tử sản nửa ngày cũng không có thể đem này cái xinh đẹp ngọc bội kéo xuống tới, đang ở hao tổn tâm trí, nghe mẫu thân buổi nói chuyện, ánh mắt sáng lên, kia viên biến mất giả minh châu nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đại gia cả kinh, sôi nổi lẫn nhau xem một cái, bao gồm ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười cũng chưa thấy rõ ràng này dạ minh châu rốt cuộc lại như thế nào ra tới. Khu khu ngàn đêm minh có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, nói, vậy ngươi còn có thể lại biến trở về đi một lần sau. Lúc này đây. hắn nhất định có thể thấy rõ ràng mô đế vương đem đôi mắt chừng đến đậu đại gắt gao mà nhìn chằm chằm dạ minh châu toàn thân chân khí cơ hồ đem thân thể sở hữu cảm quan đều kích thích đến phi thường mẫn cảm liền ít nhất thanh âm đều không có dạ minh châu lần thứ hai không thấy ngàn đêm minh ngáy mắt nhục trí liền một cái em bé xiết hắn đều xem không hiểu này này này bà bảo mẫu thân không thấy rõ ngươi năng động làm chậm một chút nhi lại biến ra sao tiểu bao tử ủy khuất mà nhìn mẫu thân hắn đã rất chấm nói Dạ Minh Châu lần thứ hai xuất hiện, lại lần thứ hai biến mất, sau đó tái xuất hiện, lại biến mất. Đi tới đi lui năm mươi nhiều lần, liền bên ngoài chờ đợi gió mạnh, kính thảo, thanh phong cùng với còn ở đánh nhau trăm giảm tam huynh đệ đều bị tiêu tiến vào, chính là lại không có một người thấy rõ ràng Dạ Minh Châu biến mất cùng trống rông xuất hiện quỹ đạo. Muốn hỏi một chút tiểu thao, đáng tiếc trải qua lôi kiếp lúc sau, tiểu thao trên người liền vẫn luôn ẩn ẩn có một tầng bạch quang, đãi ngàn đêm minh bọn họ tỉnh lại lúc sau, nó liền ngủ đi. Như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. 1.500 nghìn năm Trước một cầm cường lăng nhược. Tiểu bao tử vì được đến trong cuộc đời cái thứ hai bảo bối, tới tới lui lui không ngừng đem dạ Minh Châu lấy ra tới lại bỏ vào đi, bỏ vào đi lại lấy ra tới, kết quả đại gia như cũ không ngừng làm hắn lập lại. Hắn liền buồn bực, này dạ Minh Châu đặt ở hắn trong không gian, không gian là từ hắn sinh ra thời điểm liền vẫn luôn đi theo hắn, chính là hắn thân thể một cái tạo thành bộ phận. Hắn triệu hoán một tiếng. Dạ Minh Châu liền tiến vào không gian, lại triệu hoán một tiếng, dạ Minh Châu cũng liền ra tới, này có cái gì hảo biểu diễn? Thật giống như làm hắn nhấc tay, hắn liền nhấc tay, làm hắn bắt tay bông, hắn liền bông. Không gian liền ở thân thể hắn, muốn đem đồ vật thu vào không gian hoặc là từ trong không gian lấy ra tới, chỉ là một cái ý niệm sự tình. Nghe lời mặt đất diễn nhiều như vậy thứ, chính là đại gia đối với hắn biến đồ vật ảo thuật lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thế nhưng không ai đưa ra muốn trước đem bảo bối cho hắn. chính là hắn thực thích cái kia bảo bối hoa tiểu bao tử ủy khuất bỏ đến ngàn đêm minh bên người lần thứ hai bế lên với hắn mà nói to như vậy một khối tam sắc tướng ra ngọc bội trong ánh mắt toát ra tới cảm tình miễn bản có bao nhiêu ưu toán ngàn đêm minh thấy thế thở dài một tiếng chạy nhanh đem trên người ngọc bội giải xuống dưới đưa cho tiểu bao tử xem không hiểu là bọn họ đạo hạnh không đủ bất quá hứa hẹn sự tình đặc biệt là đối bảo bảo hứa hẹn sự tình nếu là làm không được tuyệt đối là không đạo đức trải qua suốt hai ngày tay chân tương tàn Đại lý hoàng đế người được chọn rốt cuộc ra lò, bởi vì hoàng hậu nương nương sinh tiểu hoàng tử, hoàng thượng nháo chết sống muốn hưu nghỉ sanh, cho nên cần thiết tuyển ra một cái tuyệt đối có thể phục chúng người tới làm cái này đại lý hoàng đế. Thời gian vì một năm linh một tháng, chính là bách lý gia tam huynh đệ đều mới vừa thành thân, sôi nổi muốn mang theo chính mình ái thê đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy, ai cũng không muốn làm cái này hoàng đế, cho dù tay chân tương tàn suốt hai ngày, lại như cũng là tuy hai mà một. Cuối cùng, đáng thương nguyên đông dương đế quân. Liêm thân vương phi phong lạc nhiên thân đệ đệ Phong Văn Trác, ở trong lúc vô tình trải qua bách lý gia tam huynh đệ vô sỉ vô hạn cuối chiến trường khi, bị tam huynh đệ không khỏi phân trần hung hăng tấu một đốn. Đáng thương Phong Văn Trác, thần cũng chưa hồi lại đây đã bị tỷ phu tam huynh đệ ngoan tấu một đốn, chẳng những bị đánh thành trên đầu mang sừng long đầu, còn buộc hắn làm một năm linh một tháng đại lý hoàng đế. Phần 165 Dựa vào cái gì? Phong Văn Trác đầy mặt huyết lệ bị đẻ ở trên mặt đất đầy ngập phất ướt. Chân chính là bị đánh liền phong lạc nhiên đều không quen biết hắn. Thua làm đại lý hoàng đế. Tam bảo thai trăm miệng một lời. Ai quy định thua liền phải làm đại lý hoàng đế. Phong văn chắc quả thực đều muốn khóc. Hắn liền không rõ, mỗi ngày đều ở ngoài cung chơi hắn. Như thế nào hôm nay liền nghĩ tiến cung lại đến xem tiểu hoàng tử. Hắn hắn hắn. Hắn không phải hôm trước mới xem qua sao. Chúng ta ba người quy định, bằng không ngươi cho rằng chúng ta ba cái vì cái gì muốn ở chỗ này luận võ. nhưng các ngươi không có cùng ta luận võ A. Phong văn chắc muốn cọ lên, lại bị ba người ép tới gắt gao Hắn mới vừa tiến cung chuẩn bị xem một cái tiểu hoàng tử, sau đó lại xem hắn tỉ liếc mắt một cái, sau đó liền chuẩn bị đi ra ngoài lang bạc giang hồ. Ai biết tiến vào đã bị này ba người tổng cộng mà thượng quần đầu, hắn thần đều quay lại lại đây, đã bị đánh thành long đầu, ngay sau đó liền buộc hắn làm hoàng đế, còn nói hắn đánh thua. Hắn nơi nào cùng này ba người so võ tới. Hắn rõ ràng chính là bị quần đầu có được không? Không có luận võ ngươi hiện tại như thế nào sẽ thành cái dạng này. 1501 Trước 1501, không biết xấu hổ quần đầu. Bách lý gia tam huynh đệ, một cái gắt gao ngăn chặn cổ hắn, một cái dùng đầu gối ngăn chặn hắn bối, một cái khác đem hắn chân quay quanh đến vô pháp nhúc nhích sau lại gắt gao ngăn chặn, đừng nói tránh thoát, hắn liền dây rủa một chút đều không được. Ta mới vừa tiến cung các ngươi liền quần đầu ta, này nơi nào là luận võ? Không tính. Phong văn chắc một thế hệ đế quân, cũng là vô cùng bướng bỉnh. như vậy vô sỉ làm hắn đi vào khuôn khổ hắn thả chết chứ không chịu khuất phục Bang một cái bạo lật thưởng ở phong văn chắc trên đầu trăm giảm dịch làm tỷ phu xuống tay chút nào không lưu tình Ngươi cái ngại danh ngươi nói không tính liền không tính Ngươi còn có hay không đem ngươi tỷ phu để vào mắt phong văn chắc tuy rằng trước kia phong lạc nhiên trung thân đại sự không có thu phục thời điểm phong văn chắc đối trăm giảm dịch thái độ hung ác chính là từ trăm giảm dịch đối phong lạc nhiên thổ lộ hơn nữa đúng hẹn nên thú lúc sau Phong văn chắc đối vị này tỷ phu ca liền rất là nhường nhịn. Hắn đau lòng phong lạc nhiên, chỉ cần phong lạc nhiên hạnh phúc, hắn liền như thế nào đều hảo. Chính là, hắn thật sự thực không muốn làm hoàng đế hoa. Nếu không, chúng ta lại một lần nữa đánh một lần. Phong văn chắc nhược nhược đưa ra chính mình ý kiến. Bang lại là một cái bạo lật. Tiểu tử ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Liên tính ngươi vô công lại hảo, ngươi có thể đồng thời đánh thắng chúng ta ba cái. Chăm giảm rét lạnh lạnh mà huy hiếp nói. nhị ca. ngươi nhẹ điểm nhi kỳ thật văn trác tiểu tử vẫn là rất không tồi Liên tính chúng ta không cùng hắn đánh chỉ cần hiểu lấy đại nghĩa hắn đều nhất định sẽ ôm hạ này phân trách nhiệm yên tâm đi văn trác xem ở ngươi như vậy ngoan phân thượng quá mấy ngày tam ca cho ngươi giới thiệu một cái tức phụ trăm dặm phong cười tủm tỉm mà nói đúng rồi nghe nói vưu đại nhân trong nhà vị kia tiểu thư cũng không tệ lắm lần trước các nàng nữ tác nhân ra triệu khai thơ hội ta đã thấy nàng liếc mắt một cái Chăm dặm hắn nói không tồi Vị này vưu tiểu thư lớn lên xinh đẹp không nói, còn có mùi hoa tiên tử danh hiệu, nghe nói. Đừng đừng đừng. Ta đương. Ta đương còn không được sao. Trăm giảm dịch nói còn không có nói xong, Phong Văn Chắc đã xin tha. Mọi người đều không hiểu được đã từng quý vì vua của một nước Phong Văn Chắc vì sao vẫn luôn đều không có thế tử, còn nói đến nữ nhân liền sợ hãi. Đặc biệt là cái loại này cả người hương phấn phát mùi nữ nhân, đối với đối hương phấn dị ứng Phong Văn Chắc tới nói, càng thêm là muốn mệnh. nhưng dù sao bọn họ biết hắn cái này nhược điểm là được đến nỗi không thích nữ nhân nguyên nhân bọn họ không nghĩ đi truy cứu tới với vị này đã từng đông dương đế quân rốt cuộc có phải hay không thật sự ái mộ chính mình thân tỷ tỷ bọn họ càng thêm không muốn biết phong văn trác phong lạc nhiên thân đệ đệ hiện giờ cũng là bọn họ ba người đệ đệ ở hắn đem chính mình tỷ tỷ cùng giang sơn đưa đến bắc ngụy thời điểm bọn họ cũng đã tán thành hắn rốt cuộc ở hoàng đế khăng khăng hưu nghỉ xanh bãi chiều hai ngày về sau đại lý hoàng đế Hiện giờ nhàn thân vương Phong Văn Trác hoài vô cùng ủy khuất cùng oán nghiệm, ngồi trên khắp thiên hạ nam nhân đều tha thiết ước mơ cái kia vị trí. Chỉ là trở thành đại lý hoàng đế ngày ấy, Phong Văn Trác lại mang theo một cái cực đại vô cùng vương miện. Cái này vương miện nghe nói là chuyên môn định chế, trừ bỏ đại biểu thân phận ngọc quan ngoại, trên đầu còn rũ một cái một cái như đế quan giống nhau bông rèm. Mọi người đều cảm thấy vị này đại lý hoàng đế quá thận trọng, còn không phải là giám quốc một năm sao? Đến nỗi làm đến như vậy long trọng không Chỉ có hiểu rõ vài người biết, cái này ngọc quan sau lưng long đầu mặt có bao nhiêu thảm không nỡ nhìn. Ở ngàn đêm minh khăng khăng dốc lòng chiếu cố hạ. 1.502 Trước 1.502, nhất thuần tịnh tươi cười. Quy quy củ củ trên giường thượng qua 7 ngày chăm dặm cười liền chết sống muốn đi ra ngoài đi lại. Không lây chuyển được thê tử cho hắn miệng lưỡi lưu loát mà nói rất nhiều cái gì sản phụ muốn nhiều vận động một loại tri thức, ngàn đêm minh chỉ có thể đồng ý. Ngủ 5 ngày lúc sau, tiểu thao trên người bạch quang biến mất, tỉnh lại. Từ nhỏ thao thanh tỉnh kia một khắc bắt đầu liền cùng tiểu bao tử thân thiết nóng bỏng trời trong nắng ấm hoa thơm chim hót ngự hoa viên trùng, hai cái thon dài thân ảnh tối sầm một đỏ tươi bên cạnh đi theo một con lông xù xù đại bạch cẩu bạch cẩu trên người ngồi một cái tiểu bánh bao thịt như vậy đẹp mắt nhân văn phong cảnh làm vô số cung nữ thái giám nhịn không được nghỉ chân quan khán đi bộ ước chừng hơn 15 phút chăm dặm cười ở một tòa cung điện trước ngừng lại nhìn trước mắt cảnh dương cung ba chữ ngàn đêm minh nhướng mày đã nửa năm Cũng nên là thời điểm làm hắn bảo dưỡng tuổi thọ. Ngàn đêm minh thở dài, cười nói, không nghĩ tới ngươi sinh hải tử một sự kiện chính là mang theo ta tới cảnh dương cung, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Trăm dặm cười cười nắm ngàn đêm minh tay, nói, như thế nào sẽ quên. Hắn tuy rằng đối với ngươi không tốt, còn từng ý đồ giết người, nhưng rốt cuộc sự ra có nguyên nhân. Hiện giờ hết thể trần ai lạc định, làm sao có thể làm ngươi vẫn luôn thất tín với hắn. Ngàn đêm minh hồi cấp trăm dặm cười một cái mỉm cười, nắm tay nàng. Mang theo tiểu thao cùng nó trên lưng bị nhiệt đến chỉ ăn mặc một cái màu đỏ hiếm bánh bao thịt, bước vào đã lâu cung điện. Trong cung thái giám cung nữ thấy đế hậu đã đến, chạy nhanh quỳ xuống đất hành đại lễ. Ngàn đêm minh làm cho bọn họ đứng dậy lúc sau, liền mang theo người nhà triều trong điện đi đến. Tiểu thao cùng tiểu bao tử đi tuốt đàng trước mặt, trong điện, một cái đắp theo kim long chăn gấm người đang nằm trên giường thượng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh lúc sau, chậm rãi mở mắt. Tiểu bao tử bị tiểu thao nâng mở to đen lúng liếng mắt to tò mò mà nhìn long sàng người trên, béo đô đô tay nhỏ hơi hơi duỗi ra, tiểu thao thật giống như nghe được tiểu bao tử mệnh lệnh giống nhau, phi thường ăn y đến gần rồi mép giường, tiểu bao tử liền thuận lợi lăn đến trên giường, nằm trên giường người trên ở nhìn thấy người tới thời điểm, bắt đầu còn rất là hoảng hốt, kinh ngạc, chính là ở tiểu bao tử bò đến hắn trước mặt, đôi hắn lộ ra một mặt cực kỳ hồn nhiên đáng yêu tươi cười về sau, tia lạnh như băng xương đôi mắt cũng nhịn không được hòa tan ở trên thế giới nhất thuần tịnh tươi cười bên trong. ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười đi vào giường trước sôi nổi chào hỏi nhi thần thần thức, gặp qua phụ hoàng không tồi người này đó là trước đây vì nhất thống nam việt kết thúc nam việt phân tranh mà ở bất đắc di dưới tình huống bị trăm dặm cười dùng độc làm đến trúng gió đức chính đế hiện giờ cửu châu quốc thái thượng hoàng ngàn đêm doanh tuy rằng đức chính đế lúc trước đã xác định ngàn đêm minh địa vị còn ở lâm triều thượng điểm danh làm thái tử giáng quốc chính là ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười đều biết đức chính đế là cái dạng gì người một khi nguy cơ hơi chút qua đi, vị này hố nhi tử cha thế tất vì tập quyền mà dùng bất cứ thủ đoạn nào mà chèn ép ngàn đêm minh. bọn họ thống nhất nam việt, thậm chí thống nhất toàn bộ cửu châu đại lục, lớn nhất mục đích chính là vì có năng lực hiệu lệnh thiên hạ, đồ diệt thần giáo. mà nếu là quyền lực không đủ tập trung, không thể làm được kỷ luật nghiêm minh nói, không nói mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên này, hai cái đại cửu nhân bọn họ không thể trả đua đến như thế thuật tay, chỉ là ứng phó ngàn đêm liêu, ngàn đêm trần cùng ngàn đêm ly liền đủ bọn họ bị. Cho nên đương đức chính đế trước mặt mọi người tuyên bố Thái tử giám quốc lúc sau, chăm dặm cười cùng ngàn đêm mình chỉ có thể nhân cơ hội tập quyền. 1.503 Trước 1.503, lui một bước trời cao biển rộng. Hiện giờ xem ra, lúc trước cách làm tuyệt đối là chính xác. Tiểu bao tử ghé vào mép giường, cẩn thận mà nhìn nằm ở long sàng người trên, nhìn nhìn, dứt khoát rối tay đi mân mê tóc của hắn. Đặc biệt là trước đó không lâu, nằm trên giường thượng lúc sau, bởi vì sinh khí cùng sốt ruột mới sinh ra đầu bạc. Một tia trong suốt từ anh đảo trong cái miệng nhỏ trượt xuống, ở không trung lôi ra một cây thật dài chỉ bạc nhỏ giọt ở ngàn đêm doanh trên mặt. Mà nằm trên giường thượng, ngày xưa không ai bị nổi ngàn đêm doanh giờ phút này lại một chút không có bởi vậy mà sinh khí. Ngàn đêm minh thấy thế, chạy nhanh đem nhi tử ống khai. Ở hắn xem ra, Phu Hoàng lúc ấy làm hắn giám quốc cũng chính là lợi dụng một chút hắn, Tổng nói đến, hắn là không thích hắn. Như vậy liên quan con hắn, Phu Hoàng cũng nên là không thích đi. Tiểu bao tử xem như ngàn đêm doanh cái thứ nhất tôn tử, mặc kệ giờ phút này hắn đối ngàn đêm minh có cái gì ý tưởng, có bao nhiêu hoang khí, chính là đối với cái này người gặp người thích, xinh đẹp như là từ tranh chung chui ra tới tiểu bao tử, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, ngàn đêm doanh cũng đã thích vô cùng. Thấy tiểu bao tử bị ngàn đêm minh gấp không chờ nổi ôm đi, ngàn đêm doanh trong mắt một kia mất mát sẽ qua. Chăm dặm cười từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm, hộp gấm phóng một viên khoảng thời gian trước chế tạo ra tới giải dược. đưa cho cung nữ mệnh cung nữ vì ngàn đêm doanh ăn vào lúc sau phu thê hai người liền đứng ở mép giường kiên nhận chờ đợi ước chừng 15 phút lúc sau ngàn đêm doanh nguyên bản thành trảo phảng phất trúng gió tay mềm mại xuống dưới ngón tay bắt đầu tự do hoạt động mà trên mặt dầu đến một bên miệng giờ phút này cũng chậm rãi khôi phục bình thường nguyên bản chỉ cần hơi chút dùng sức liền lập tức sẽ vặn vẹo lên thân thể tại đây 15 phút thời gian chậm rãi thả lỏng lại ở cung nữ nâng hạ ngàn đêm doanh từ trên giường ngồi dậy Sau đó thử chậm rãi xuống giường đi rồi vài bước. Ở chỗ này nằm ước chừng 8 tháng, ngàn đêm doanh sớm đã thói quen thân thể cứng đờ, hiện giờ đột nhiên trở nên linh hoạt, ngược lại có chút không thích đứng. Đi rồi vài bước, ngàn đêm doanh liền không có lại đi. Mà là đi vào đã từng long án trước, đưa lưng về phía ngàn đêm minh người một nhà khoanh tay mà đứng. Đã từng một thế hệ đế vương, giờ phút này, hắn bóng dáng thoạt nhìn lại là như thế lưu quạng, chẳng sợ hắn cực lực muốn xây dựng ra cái loại này đế vương khí thế. Chính là một khi đế vương khí vẫn mất đi, liền rốt cuộc hồi phục không đến từ trước. Ngàn đêm minh cấp trong điện cung nữ thái giám đệ một cái ánh mắt, mọi người lập tức nghe lời lạng yên lui ra. Toàn bộ tầm điện chỉ còn lại có một thế hệ đế vương ngàn đêm doanh, cùng với ngàn đêm minh người một nhà. Thằng đến tiếng đóng cửa truyền đến, ngàn đêm doanh lúc này mới xoay người sang chỗ khác, mặt hướng cái này hắn nằm xuống kia một khắc từng thể muốn đem bọn họ thiên đào vạn quả người. Chính là giờ khắc này. Này một nhà ba người cộng thêm một con màu trắng đại cẩu thoạt nhìn lại không như vậy lệnh người cảm thấy căm ghét. Đặc biệt là bị ngàn đêm minh ôm ở trong tay đối mặt hắn tiểu bao tử. Hắn toàn thân trắng non thịt gấp thành vô số tiểu cụ sen, một cái màu đỏ đáng yêu hiếm cùng anh đảo sắc phấn môi dao hòa chiếu sáng lẫn nhau, đem trên người trắng nón làn da làm nổi bật đến như là sắp sáng lên giống nhau. Tiểu bao tử giờ phút này cơ chân múa tay, cười đến giống cái thiên sứ, như vậy hình như là muốn hắn tới ôm một cái giống nhau. Ngàn đêm doanh tay một ngỡ, Nhìn không được đôi tay hơi hơi vương, dối tới rồi một nửa, mới kinh ngạc phát hiện chính mình làm ra không nên có hành động, sau đó xấu hổ đem tay bông. Tiểu bao tử thấy thế, một đôi tay nhỏ múa may càng thêm cấp bách. Hắn thích cái này tóc bạc ra ra. 1504 Trước 1504, ra ra lễ vật. Liên ở ngàn đêm doanh vạn phần xấu hổ, không biết nên làm cái gì động tác, cũng không biết nên nói cái gì lời nói thời điểm, ngàn đêm minh lại đột nhiên đã đi tới. Sau đó đem tiểu bao tử đôi tay đưa đến Ngàn đêm doanh trước mặt. Ngàn đêm doanh thấy thế, thu sủng nhược kinh chạy nhanh đem thịt đồ đồ bánh bao tiếp được. Ở chạm vào bánh bao thịt mềm mại tiểu thân hình kia trong nháy mắt, Ngàn đêm doanh chỉ cảm thấy chính mình tâm một mảnh mềm mại, thậm chí đột nhiên trào ra một cổ rơi lệ xúc động. Hắn cũng không biết là chuyện như thế nào, loại này xúc động vừa lên tới, Ngàn đêm doanh chạy nhanh túi đầu tiếp theo trêu đùa tiểu bao tử không đương, đem hốc mắt mở mị sinh sôi nghẹn trở về. Hắn tên gọi là gì? Nguyên bản trên giường suy nghĩ tám tháng chất vấn chỉ trích chi từ lại là một chữ đều không có nói ra, tám tháng tới lần đầu tiên cùng cái này muốn đem hắn thiên đao vạn quả nhi tử đối thượng, nói câu đầu tiên lời nói, thế nhưng là cái dạng này, còn không có đặt tên. Phu hoàng nếu là nguyện ý, có thể vì hắn lấy một cái tên. Ngàn đêm doanh vừa nghe, trong lòng lần thứ hai vừa động. Ngay sau đó nói, hắn sinh ra ngày ấy sự tình ta đã nghe nói. Vạn thú triều phượng, xưng là thánh, khí vũ hiên ngang thế chân vạc với cựu châu đỉnh. đã kêu thánh hiên như thế nào ngày đó tiểu bao tử sinh ra thời điểm trong điện cung nữ thái giám tất cả đều bởi vì tò mò chạy ra đi nhìn tuy rằng không ai nói cho hắn rốt cuộc ra chuyện gì chính là từ bọn họ nói chuyện chung hắn có thể nghe được ra tới hắn cái này tiểu tôn tôn sinh ra thời điểm chẳng những đưa tới thiên lôi kiếp còn đưa tới trăm vạn thậm chí ngàn vạn chim chóc cùng hạ cùng với vạn thú tề minh tiểu tôn tôn là tiểu phượng hoàng chuyển thế sự tình hắn biết kia một khắc hắn cũng là kích động hắn cũng muốn xem Hiện giờ chân chính nhìn đến trong truyền thuyết đưa tới vạn thú cùng hạ tiểu tôn tôn, xem hắn mới sinh ra mấy ngày, liền có thể có như vậy linh tính, như thế ngạnh lãng tiểu thân thể, lập tức kết luận người này quyết định không phải phạm nhân. Không phải phạm nhân, kia đó là thánh nhân. Cho nên thánh hiên hai chữ, ngàn đêm doanh cơ hồ là không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra. Ngàn đêm thánh hiên, tên này rất xứng đôi hắn. Ngàn đêm minh nghe xong, đối tên này cũng rất là thích, vì thế tiểu bao tử tên ra lò. Tiểu hiên hiên vừa nghe chính mình có như vậy một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc tên, rất là thích, vui vẻ đến lần thứ hai cơ chân múa tay, thậm chí còn đối với ngàn đêm doanh gương mặt bẹp chính là một ngụm. Tuy nói hắn sinh ra liền cùng mặt khác tiểu hài tử không giống người thường, nhưng rốt cuộc mới vừa sinh ra mấy ngày, không có cách nào khống chế chính mình nước miếng. Cho nên giờ phút này ngàn đêm doanh trên mặt bị tiểu hiên hiên sinh sôi ấn hạ một đại đống nước miếng. Ngàn đêm doanh chẳng những không giận, ngược lại cười đến không khép miệng được. rồi lại sợ bị ngàn đêm mình cùng trăm dặm cười chế dễ ướp tưởng cười ha ha lại không có phương tiện như vậy miễn bản có bao nhiêu biến hữu lần đầu cùng tiểu tôn tôn gặp mặt ngàn đêm doanh thích vô cùng một bàn tay ôm tiểu hiên hiên một cái tay khác chạy nhanh rôi đến trong lòng ngực lấy ra một quả màu đen ngọc bội nay ngọc bội trợ thấy là thuần màu đen chính là chỉ cần định nhắc nhìn liền sẽ phát hiện màu đen trung gian còn lộ ra hồng. chỉ cần nhìn chằm chằm ngọc bội nhiều xem vài giây liền không bao giờ sẽ cảm thấy này cái ngọc bội là hắc ngọc mà là một quả cực phẩm huyết ngọc. Tiểu hiên hiên, lần đầu gặp mặt, hoàng gia ra nơi này cũng không có gì thú vị đồ vật, liền đem cái này tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt đi. Giờ khắc này, ngàn đêm doanh có chút ảo nao chính mình bên người không có tiểu hài tử món đồ chơi. Ở trong lòng hắn, tiểu bằng hữu đều là thích món đồ chơi. Một nghìn năm Trước một người này phi Phàng a, Ai sẽ thích này đó người trưởng thành mới có thể hiếm thấy bà bối. Nhưng tiểu hiên hiên căn bản liền không phải tầm thường tiểu bằng hưu, trong mắt hắn, này đó ngọc bội, châu châu gì đó, quả thực là so nhược chí món đồ chơi hảo quá nhiều quá nhiều. Trước mắt này cái ngọc bội, so phụ hoàng trên người kia cái còn muốn xinh đẹp, này quả thực chính là làm tiểu hiên hiên yêu thích không buông tay a ngao tiểu hiên hiên phát ra một tiếng rầm gì từ nhỏ thao nơi đó học được tiếng hoan hô, trắng non còn mang theo 10 cái hoa hoa tay nhỏ chạy nhanh đem huyết ngọc nắm lấy, lại tại hạ một khắc biến mất ở trong tay. này Ngàn đêm doanh kinh hãi, nhìn về phía ngàn đêm mình cùng chăm rằm cười. Hiện giờ này đối cha mẹ đối chuyện như vậy đã thấy nhiều không trách. Tiểu hiên hiên sinh hạ đi vào hiện tại, cũng bất quá 8 ngày thời gian, phía trước phía sau đã được hàng trăm hàng ngàn lễ vật. Mà bọn họ, đối với như vậy tiết mục cũng là nhìn hàng ngàn hàng vạn lần. Rốt cuộc, ở tiểu thao tỉnh lại lúc sau, thông qua nó cực độ không đến vị khoa tay múa chân cùng tự thuật thủ đoạn, bọn họ mới cơ bản biết mấy thứ này hướng đi. Phu hoàng yên tâm. Tiểu hiên hiên cùng mặt khác tiểu bằng hữu có chút bất đồng, thân thể hắn giống như tự có chứa một loại tổn chữ không gian, cũng chính là một loại đặc thù túi. Mới vừa rồi ngài ngươi cho hắn đồ vật, hắn phong chính mình trong túi. Mặc dù có trăm dặm cười giải thích, chợt thấy này quỷ dị một màn ngàn đêm doanh như cũ nhịn không được tiếp tục khiếp sợ. Thật lâu sau mới cảm thán mà nói một câu, người này phi Phàm A. Nói xong, ba người lại là sau một lúc lâu không nói gì, ngàn đêm doanh chỉ chỉ một bên hai cái chỗ ngồi, nói, ngồi đi. cùng ta nói nói này 8 tháng tới phát sinh sự tình ngàn đêm minh cùng chăm dặm cười chịu tới thả hắn liền đủ để thuyết minh hiện tại thiên đã thay đổi hơn nữa tuyệt đối không phải hắn một cái tay vô thực quyền lão nhân có thể tả hữu được thời cuộc cho nên từ mới vừa nói câu đầu tiên lời nói bắt đầu ngàn đêm doanh liền không có lại tự cho là đúng tự xưng chấm mà đổi xưng hô vì ta ngàn đêm minh mặc cho tiểu hiên hiên ở hắn hoàng gia ra trong lòng ngực chơi đùa đâu vào đấy đem tám tháng tới bọn họ bắt giữ mộ dung tình vũ mộ dung khuynh vân Thu phục hắn 40 vạn tư gia quân, phá hư hắn trăm môn hồng y lì ở đại pháo quá trình. Này đó là ngàn đêm doanh nhất muốn nghe. Hắn cùng mộ dung kình vũ trước nửa đời làm huynh đệ, nửa đời sau làm địch nhân, ở không hiểu rõ dưới tình huống, hắn cưới mộ dung kình vũ thế tử, cũng ở đối phương bắt cóc hạ qua mười mấy hai mươi năm. Loại này nghẹn khuất đối một vị đế vương tới nói, tuyệt đối là không thể chịu đựng được. Chính là giờ phút này ngàn đêm minh lại phát hiện hắn phụ hoàng biểu tình bình đạo phản phất là đang nghe hắn tự thuật một sự kiện không liên quan mình sự tình giống nhau lúc sau ngàn đêm minh cũng nói ngàn đêm liêu, ngàn đêm trần cùng với ngàn đêm ly làm phản sự cùng với bọn họ từng người kết cục ngàn đêm doanh nghe nói lúc sau cảm xúc như cũng là không có nửa điểm phập phồng lại sau lại ngàn đêm minh lại nói bọn họ diệt tây lương diệt đông tường cùng với thu phục tây tấn đến cuối cùng phong văn chắc đem đông dương sáp nhập đến bắc ngụy bản đồ bắc ngụy lại đem chính mình bản đồ cùng nam việt sáp nhập cuối cùng cửu châu đại lục nhất thống sự Thẳng đến nghe được cuối cùng cửu châu đại lục nhất thống, ngàn đêm doanh cảm xúc lúc này mới hơi hơi kích động lên. Ngàn đêm minh nói đã nói xong hồi lâu, ngàn đêm doanh lúc này mới cảm thán nói. Một nghìn năm trăm linh sáu, một nghìn năm trăm linh sáu, là ta mắt vụ về. nam ở trên giường bệnh thời điểm, ta liền từ này đó cung nữ thái giám trong miệng nghe được một ít lời nói, nguyên bản còn không tin, hiện giờ xem ra. Giang Sơn Đại có tài người ra, năm đó, là ta mắt vụ về. Thật là không nghĩ tới. Giống ta như vậy mềm yếu bất kham đế vương thế nhưng có thể sinh ra ngựa như vậy hùng tài vĩ lược thiên cổ nhất đế. Ở ta trong trí nhớ, cửu châu đại lục vẫn luôn ở vào phân liệt trạng thái, trừ bỏ truyền thuyết đã từng cổ lâu lan quốc vương đã từng thống nhất quá cửu châu đại lục 2-3 tháng thời gian ngoại, to như vậy một phương cửu châu đại lục, ngàn vạn năm qua, này vẫn là lần đầu tiên thực hiện chân chính thống nhất. Phu Hoàng quá khen, nếu là không cười nhi cùng với vài vị thân vương trợ giúp, Nhi thần cũng không có cách nào ở như thế ngắn ngủi thời gian thống nhất này to như vậy một mảnh thổ địa. Thống nhất cửu châu đại lục đối ngàn đêm minh tới nói là thế ở phải làm, cho nên hắn cũng không có quá khiêm tốn. Chỉ là có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, như thế thuận lợi thống nhất, này tuyệt đối là dính nhà hắn tiếu nhi quang. Ngươi không cần quá khiêm tốn, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng mặc kệ là ai ở trợ giúp, có thể nhất thống cửu châu, này bản thân đã nói lên ngươi năng lực cùng với cực hạn đế vương khí vận. mà ngươi có thể ở đắc thế thời điểm đối xử tử tế thủ túc càng là đủ để chứng minh rồi ngươi trí tuệ rộng lớn một vị thiên cổ đế vương tranh đấu giành thiên hạ không dễ nam chính quyền càng khó ngươi so chấm ưu tú quá nhiều cựu châu đại lục ngôi vị hoàng đế đó là vì ngươi lượng thân đặt làm đối mặt ngàn đêm doanh một bên đùa với tiểu hiên hiên một bên cảm khái nói ngàn đêm minh không có trả lời hắn vốn là không hận hắn phụ hoàng lúc trước làm hắn chú gió đều chỉ là vì không cho hắn vướng chân vướng tay hỏng việc Hiện giờ hết thể trần ai lạc định, lại được đến Phụ Hoàng thừa nhận cùng khẳng định, đối với ngàn đêm minh tới nói, hắn nhân sinh rốt cuộc viên mãn. Mạn xảo, băng Ngộng cùng mịch tuyết ba người, hiện giờ như thế nào? Ở ngàn đêm minh giảng thuật chung, duy độc thiếu này ba người. Không phải hắn không nghĩ giảng, mà là cảm thấy lấy hắn đối Phụ Hoàng hiểu biết, chỉ sợ này ba cái nữ nhi căn bản không chiếm được Phụ Hoàng coi trọng, cho nên hắn không có nói. Chỉ là không nghĩ tới, giờ phút này ngàn đêm doanh lại còn nhớ rõ. mạn xảo gả cho phương đông minh về sau nguyên bản ý đồ cùng phủ thừa tướng liên thủ nhi thần xuyên qua phương đông minh hành động lúc sau tính cả hắn trăm vạn đại quân một đạo khấu lưu nam việt ai ngờ phương đông minh liên can thê thiếp phẫn nộ rất nhiều đem mạn xảo đẩy vào thâm giếng bên trong lúc ấy ngàn đêm mạn xảo bị người từ thâm trong giếng vớt đi lên thời điểm toàn thân ứ thanh phát tím trên người thế nhưng không có một khối hoàn chỉnh hào thịt chuyện này hắn liền không có tất yếu lại kỹ càng tỉ mỉ kể rõ tin tưởng làm một thế hệ đế quân phụ hoàng khẳng định có thể nghĩ đến băng ngộng nguyên bản hảo hảo ngốc tại hoàng cung ai ngờ có một ngày ra cung đi thời điểm lại bị mộ dung khuynh vân cùng mộ dung yên bắt cóc hai người thông qua băng ngộng đi vào hoàng cung vốn dị ý đồ hành thích với ta cùng thiếu nhi lại bị băng ngộng trước tiên bóc trần đoạn thái phi cùng băng ngộng tại đây chàng bắt cóc chung chết oan chết uổng ngàn đêm doanh nghe nói lúc sau thở dài một tiếng đáng tiếc hoài giao là này trong cung khó được minh bạch người ta còn tưởng rằng lần này tỉnh lại lúc sau có nàng làm bạn ai ngờ lại liền nàng đều đi Ngàn đêm Minh cũng thở dài một tiếng, đúng vậy, sống ở này Thâm Cung bên trong lại trước sau không vì danh lợi sở dụ hoặc, từ đầu đến cuối bảo trì thành tỉnh minh bạch người thật là rất ít. Đoạn thái phi chân chính là đáng tiếc. Như vậy Mịch Tuyết đâu? Lúc ấy nàng đi theo Cản Thân Vương một đường bất thượng, các ngươi nói nàng bị thần giáo người giết chết, bất quá chấm lại không tin. 1507. Chương 1507, Phu hoàng quá khen. Mấy cái huynh đệ tỉ muội, ngươi thương yêu nhất chính là Mịch Tuyết, ngươi lợi hại như vậy. Sẽ liền mịch tuyết mệnh đều giữ không nổi sao. Phu Hoàng quá khen, mịch tuyết đích sắc còn sống. Mấy ngày trước đã cùng càn thân vương đại hôn, hiện giờ là cựu châu quốc càn thân vương phi. Ngàn đêm doanh gật gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên A. Trên thế giới này chỉ cần là ngàn đêm minh cùng chăm giảm cười có tâm muốn bảo người, nào có nói giữ không nổi đạo lý. Những cái đó bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân đã chết, bất quá là lúc trước đứng sai đội, gieo gió gặt bão mà thôi. Mộ dung khuyên vân đâu. Lúc trước các ngươi đem hắn đưa đi nữ nhân kia trong cung, hiện giờ hắn thế nào? Không qua mấy ngày đã bị nghẹn đã chết, hiện giờ hẳn là như cũ ở kia cung điện xích sắt thượng buộc. Đang nói đến hạ mùa quyển thời điểm, ngàn đêm doanh trong mắt cũng đã không có thủ hận giao động. Nữ nhân này, hắn hận, hơn nữa là hận độc. Chính là ngẫm lại, nàng cũng là bị lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Đầu tiên là bị thần giáo lợi dụng, lợi dụng thân thể của nàng tiến cung cấp những cái đó thần côn làm đỉnh khí. Sau đó lại là bị mộ dung kình vũ lợi dụng cả đời. muốn thông qua nàng khuyến khích nam việt ngôi vị hoàng đế nữ nhân này cùng nàng nam nhân lợi dụng hắn đường đường nam việt đế quân leo lên tới rồi một cái tương đương vị trí từng mấy một lần còn kém điểm nhi làm hắn thân chết chết bất quá nữ nhân này lại cũng vì hắn sinh hạ một cái như vậy ưu tú nhi tử tuy rằng ở đã từng rất dài một đoạn thời gian hắn muốn đem cái này ưu tú nhi tử diệt trừ thậm chí liền ở bọn họ không có tiến điện phía trước hắn đều còn muốn đem hắn thiên đao và quả nhưng không thể phủ nhận giờ phút này Đương hắn chân chính đối mặt cái này ngày xưa Thái Tử Khi, trên người hắn phát ra đế vương Quang Huy, lại là từ hắn vị này nhãn hiệu lâu đời đế vương cùng với hắn gặp qua đế vương trên người chưa bao giờ từng có. Cái gì kêu chân chính đế vương? Này đó là... Cái gì là chân chính thần phục chi tâm? Này đó là... Không tồi, là thần phục. Chẳng những làm trăm triệu kiểu châu đại lục bá tánh thần phục, làm sở hữu triệu thần thần phục, làm ngày xưa các quốc gia đế quân thần phục, Cũng làm hắn cái này còn không có ngã xuống thái thượng hoàng thần phục Hắn thực may mắn lúc trước đem trăm dặm cười đính hôn cho ngàn đêm mình, hắn cũng may mắn chính mình đã từng hạ độc thủ không có thành công. Mộ dung yên đâu? Nữ nhân này thủ đoạn độc ác, không phải cái dễ đối phó nhân vật, nàng kết quả lại như thế nào. Nàng khí vận cũng thực không bình thường, chúng độc bị thương lại rơi xuống vạn trượng huyền nhai lúc sau, nguyên bản là thập tử vô sinh, lại không nghĩ bị thần giáo đại chủ giao cứu, chẳng những trị hết thương. còn thay hình đổi dạng thành một vị tuyệt sắc mỹ nữ tây lương bị phá lúc sau thần giáo giáo chủ cùng bên ta đại chiến không địch lại đại chủ giáo nhân cơ hội mang theo mộ dung yên đào tẩu ngàn đêm doanh nữ mày thả hổ về rừng không phải chuyện tốt ta hắn mới không tin ngàn đêm mình cùng trăm dặm cười sẽ thả chạy mộ dung yên liền như vậy như bức thần giáo giáo chủ đều thua ở bọn họ thủ hạn lúc ấy vây đổ kẻ hèn một cái mộ dung yên là cỡ nào tiểu nhân một sự kiện chính là mộ dung yên lại chạy này không phải thả cọp về núi là cái gì ngàn đêm minh dơ lên một nụ cười phụ hoàng không cần lo lắng trước khác nay khác từ trước là lão hổ không thấy được sau này cũng là lão hổ thần giáo giáo chủ sau lưng còn có một cái lớn hơn nữa nhân vật không có xuất hiện người này không trừ nhi thần tâm thần bất an mộ dung yên là duy nhất có thể làm chúng ta tìm được sau lưng nam nhân kia manh mối ngàn đêm doanh gật đầu một khi đã như vậy các ngươi hết thể cẩn thận rốt cuộc hiện giờ có tiểu hiên hiên 1.508 Trước 1.508, ra ra mang tôn tử. Dư thừa nói ngàn đêm doanh không có lại nói, hắn tin tưởng trò giỏi hơn thầy nhi tử chắc chắn làm được so với hắn càng tốt. Tiểu hiên hiên nghe các đại nhân nói một ít hắn nghe không hiểu, cũng không thích nghe nói, thật sự là bị buồn đến không được, thế nhưng trực tiếp leo lên tới rồi Long Án Thượng. Ở Long Án Thượng, hắn thấy được một cái áp giấy đại thị trấn. Nay thị trấn cũng là dùng ngọc làm, tuy rằng không bằng mới vừa rồi được đến kia khối cực phẩm Bảo Ngọc. Nhưng lớn như vậy một đống ngọc, cũng rất lợi hại. Vì thế tiểu hiên hiên quay đầu, ngập nước mắt to một bộ lấy lòng biểu tình nhìn lần đầu gặp mặt hoàng gia gia tiểu ý tứ biểu đạt chi đúng chỗ, liền tính đối mặt chính là cái ngốc tử cũng có thể xem hiểu. ngàn đêm doanh cả kinh, nghi hoặc hỏi, tiểu hiên hiên, ngươi thích cái này. nay khối thị trấn lại đại lại trọng, hơn nữa điêu khắc cũng là một cái trang nghiêm túc mục lòng, theo lý thuyết, như vậy túc mục đồ vật là không chiếm được tiểu hài tử thích. Ai ngờ tiểu hiên hiên giờ phút này lại giống gặp được bảo bối giống nhau, đem cái này thị trấn ôm thật chặt. Tuy nói là một bộ muốn biểu tình, chính là hắn động tác lại là một bộ, ai muốn giám đoạt, ta liền liều mạng bộ dáng. Tiểu hiên hiên vừa nghe hoàng gia ra hỏi, lập tức gật đầu. Bởi vì dùng sức quá mạnh, gật đầu thời điểm, khép không được miệng không được rất ra một tia một tia chỉ bạc, đầu đến ngàn đêm doanh đôi mắt đều cười mị lên. Khó được tiểu hiên hiên thế nhưng thích này đó, hoàng gia ra liền đem nó đưa ngươi. Tiểu hiên hiên trở về hoàng gia ra một cái manh đến lệnh người phát điên tươi cười lúc sau, quyết đoán đem nặng nghề Ngọc Thị Trấn Thu vào không gian. Lúc sau đặt ở chính mình nơi này, mới là nhất bảo hiểm. Nếu chúng ta tiểu hiên hiên thích mấy thứ này, kia hoàng gia ra nơi này nhưng có rất nhiều. Phía trước còn sợ tiểu hiên hiên thích món đồ chơi, không thích này đó, hiện giờ đã biết ngươi yêu thích, hôm nay ngươi khó được tới một chuyến hoàng gia ra nơi này, vậy tận tình mà tuyển ngươi lễ gặp mặt đi. Bởi vì quá thích cái này manh manh tiểu bánh bao thịt. Vì lấy lòng hắn, ngàn đêm doanh ôm hắn đứng lên, liền chiều một cái khác gửi bảo vật phòng đi đến. Phu hoàng, tiểu nhi mới vừa sinh hải tử không lâu còn cần nghỉ ngơi, nhi thần trước đưa tiểu nhi đi rồi. Tiểu hiên hiên liền làm phiền phụ hoàng. Nguyên bản nghe nói bọn họ phải đi về, trong lòng rất là mất mát ngàn đêm doanh, ngược lại nghe nói tiểu hiên hiên phải ở lại chỗ này về sau, nháy mắt kích động lên, liền nói vài tiếng hảo, mới từ ngàn đêm minh cùng trăm dặm cười bóng dáng chung phục hồi tinh thần lại. Giờ khắc này... Ngàn đêm doanh không thể nghi ngờ là kích động. Nguyên bản hắn cho rằng đời này không còn có khôi phục cơ hội, nguyên bản cho rằng liền tính khôi phục, đã không có hoàn quyền, bị hư cấu hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Không nghĩ tới. Kỳ thật đương Thái Thượng Hoàng cảm giác cũng cũng không tệ lắm, hơn nữa hắn vẫn là kiểu châu quốc Thái Thượng Hoàng. Như vậy như bức Thái Thượng Hoàng, từ xưa đến nay, duy hắn một người mà thôi đi. Đã từng phượng nghi cung, đó là quyền lực cùng vinh dự tượng trưng. Bởi vì Phượng Nghi cung chủ nhân chẳng những là nam việt quốc độc hưởng tôn vinh hoàng hậu nương nương, vẫn là thần giáo để cử băng thanh ngọc khiết, có thể vì nam việt mang đến phúc âm thần giáo thánh nữ cung điện. Đã từng, mỗi khi từ triều đình trên dưới lâm triều, hắn luôn là sẽ ở trước tiên đi vào này Phượng Nghi cung. Rất dài một đoạn thời gian nội, Phượng Nghi cung hạ một quyển, làm được một cung độc đại, độc hưởng ân sủng. Mãi cho đến không lâu trước đây, nàng đều vẫn là quyền lực vô biên, cao quý vô cùng hoàng hậu. Tuy nói sớm đã đã không có hắn ân sủng, 1509 Trước 1509, lãnh cung trung thái hậu Nhưng lại chút nào không ảnh hưởng nữ nhân này cao quý Hắn đã có bao nhiêu lâu không có đã tới phượng nghi cung Liền chính hắn cũng nhớ không rõ Giống như từ trăm dặm cười cho hắn ăn kia cái gọi là giải dược Hắn không cần dựa vào cùng hạ một quyển giao hợp cũng sẽ không ra mạng người lúc sau Liền không còn có bước vào quá nơi này một lần Hai tháng trước, từ ngàn đêm minh trong miệng nghe nói chuyện của nàng lúc sau Hắn vốn không có nghĩ tới lại đến xem nàng Nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào, liền không thể hiểu được đi tới nơi này. Hiện giờ Phượng Nghi cung tuy rằng một gạch một ngói đều không có biến, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng rách nát cảm giác. Nguyên bản vĩnh không liên quan bế đại môn hiện giờ cũng là nhắm chặt, bên ngoài liền cái cung nữ thái giám cùng thủ vệ đều không có. Gõ sau một lúc lâu, rốt cuộc có người tới khai đại môn. Người đến là cái mỏ chuột thái khỉ, vừa thấy liền vô cùng tranh chua thái giám, ở nhìn thấy ngàn đêm doanh lúc sau, đầu tiên là sửng sốt sau đó lập tức sợ hai quỷ rạp xuống đất, hoàng, thái thượng hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, phượng nghi cung là lúc trước nam việt trong hoàng cung trừ bỏ cảnh dương cung ngoại lớn nhất một chỗ cung điện, tiến vào đại môn lúc sau, chiếm địa thượng trăm mẫu địa vực tất cả đều là phượng nghi cung địa bàn, ngàn đêm doanh nhất chân bước vào đại môn lúc sau, liền thấy điện tiền ngoại viện, vài tên thái giám cung nữ vội không ngừng đem bảy biện ở trên bàn cái sảng cùng bài chiều quần áo bên trong tàng, có chút không tăng hảo, còn rơi xuống ở trên mặt đất. này đó ngày thường tự do tản mạn quán thái giám cung nữ nơi nào có thể nhanh chóng thu thập hảo trên bàn kia bộ đánh bạc đồ vật thẳng đến thái thượng hoàng đứng ở bọn họ trước mặt lúc này mới sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt mà quỳ gối ngàn đêm doanh trước mặt này đó cung nữ thái giám đều là cực kỳ lạ mắt một đám diện mạo tranh chua vừa thấy chính là đã từng những cái đó trông coi lãnh cung bên cạnh cung nhân giờ phút này các cung nhân quỳ đầy đất thỉnh cầu ngàn đêm doanh bất giận có một người thái giám thậm chí còn bị dọa đến chảy ra nước tiểu tới ngàn đêm doanh lê tẩm nhũ mày, xài bước mà đi, ném xuống một tiếng, đều đứng lên đi. Quỳ gối trong hoa viên cung nữ thái giám ngươi xem ta, ta xem ngươi, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến khẳng định ý vị lúc sau mới đứng dậy. Từ thái thượng hoàng thái độ nhìn ra được tới, hắn đối hoàng thái hậu cũng là không có hảo cảm, cho nên tuy rằng bọn họ vừa rồi bị gặp được khả năng bị phán tử tội sự tình, nhưng thái thượng hoàng lại không có theo chân bọn họ so đo. Có như vậy nhận thức, phụ trách phượng nghi cung thái giám cùng cung nữ mới lập tức theo đi lên. Đại khí hào hùng cửa cung nơi nơi che kín cho bụi, có thể thấy được nơi này nô tải có bao nhiêu lười. Ngàn đêm doanh đang chuẩn bị đẩy cửa mà vào, mặt sau một vị thái giám lập tức vì ngàn đêm doanh đem cửa điện cấp mở ra, để tránh đem ngàn đêm doanh quần áo cấp làm dơ. Tiến vào cung điện điện phủ, mặc kệ là chính diện chủ vị vẫn là ghế khách, đều che kín cho bụi. Thậm chí chủ vị thượng còn bày một ly trà, mấy tháng qua đi, bên trong nước trà sớm bị hong gió, lá trà thành trà cha, mặt trên phô một tầng màu trắng. Thực rõ ràng. Đây là thời gian dài bài biện, nước trà sinh mốc lúc sau lại bị hồng gió kết quả. Xoay người nhìn về phía phía dưới, mới vừa rồi đi vào tới này một đường, thế nhưng trên mặt đất in lại dấu chân. Các ngươi ngày thường liền thức ăn cũng không tiễn cho thái hậu sao? Phần 166. Một bên thái giám cung nữ vừa nghe, chạy nhanh quy xuống, khởi bẩm thái thượng hoàng, hoàng thượng hạ lệnh không được ở thức ăn thượng cắt xén thái hậu nương nương, cho nên thái hậu nương nương thức ăn tất cả đều là dựa theo ngự thiện phòng phối trí đưa, tuy nói không tính quá hảo, nhưng tuyệt đối cùng lánh cung đồ ăn bất đồng kia vì sao này chính điện thoạt nhìn đã thật lâu không có người đi lại qua một nghìn năm trăm mười chương một nghìn năm trăm mười vô cùng may mắn khởi bẩm thái thượng hoàng thái hậu nương nương tẩm cung bên mở ra một cái cửa hông ngày thường bọn nô tài đều là từ nơi đó ra vào ngàn đêm doanh gật gật đầu nói đều đứng lên đi sau đó ở bọn nô tài ngàn ân vạn tạ trung ngàn đêm doanh bước vào hạ mùa quyển tẩm cung này trong cung điện có một cổ khôn kể hương vị Đối với đã từng thủ đoạn luôn luôn độc gác ngàn đêm doanh tới nói, loại này hương vị cũng không xa lạ. Đây là thi thể hư thối biến chất hong gió lúc sau, tại đây một trong quá trình áp hủ mà thành độc đáo khí vị. Đựng mùi máu tươi, hủ thi xú vị, còn có thông gió không tốt hình thành cổ xưa cho bụi vị. Sở hữu này đó hương vị hỗn hợp ở bên nhau, trải qua rất dài thời gian, liền sẽ hình thành như vậy độc đáo, không cách nào hình dung khí vị. Tiến vào trong điện, bọn thái giám cung nữ chạy nhanh đem dư lại cửa sổ toàn bộ mở ra tuy nói bọn họ nghe quán cảm thấy nơi này đã không có gì khí vị nhưng có đôi khi cái khác trong cung thái giám cung nữ lại đây tổng hội nói nơi này xú này gian tẩm điện cùng bên ngoài tràn đầy cho bụi cung điện bất đồng tuy rằng như cũ coi cho bụi nhưng nhìn ra được tới vẫn là lâu lâu quét tước một chút ít nhất có có thể làm hắn ngồi xuống ghế dựa trong điện to như vậy phượng Dương trường hạ một quyển hai mắt nhắm nghiền cũng không biết là ngất xỉu vẫn là đang ngủ nàng một đôi tay bị hai điều thật dài xích sắc hóa tuy rằng có thể động nhưng biên độ hẳn là sẽ không quá lớn nàng trên người ăn mặc như cũ xinh đẹp phúc sức nhìn ra được tới ngàn đêm mình cũng không có ở phục sức mặt trên cắt xén nàng phượng dương đối diện mặt trên tường có một khối thi thể khung xương khung xương mặt trên đã hoàn toàn đã không có một chút ít thịt hơn nữa từ này phó cốt cách dị dạng khung xương tới xem người chết sinh thời định là thừa nhận rồi vô pháp tưởng tượng thống khổ sinh sôi đem một bộ thượng tốt khung xương heo rút thành dáng vẻ này mặc kệ thừa nhận đến như thế nào thống khổ mãi cho đến chết hắn đều bị xích sắt khóa chặt Như vậy cách chết, chính là tới rồi một cái khác thế giới, phòng trừng cũng là không chiếm được giải thoát đi. Ngàn đêm doanh nghiên lặng nhìn trên tường này phó không xương, trong lòng đánh một cái lạnh run đồng thời, cũng vô cùng may mắn chính mình làm một cái sáng suốt quyết định. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhìn xem đã từng không ai bị nổi hạ mùa quyển cùng mộ dung Khuynh vân hiện giờ kết quả là cái gì. Tuy rằng hắn không có tận mắt nhìn thấy đến mộ dung kình vũ chết, nhưng hắn tin tưởng, cái này đã từng vô tình thương tổn ngàn đêm minh là một cái mới hai tuổi hài tử thân trung kỳ độc đầu sỏ gây tội tuyệt đối không có khả năng bị chết nhẹ nhàng ở hạ mùa quyển bên người đứng thật lâu sau ngàn đêm doanh cũng không có mở miệng kêu nàng thẳng đến chính mình sắp rời đi khi hạ mùa quyển mới sâu kín tỉnh lại đem che ở trên mặt sợi tóc liêu đến một bên lại xoa xoa đôi mắt lúc này mới thấy rõ ràng đứng ở nàng mép giường người mà giờ phút này ngàn đêm doanh mới mới thấy rõ ràng ngày xưa nam việt nữ thần nguyên bản bảo dưỡng cực hảo tuy rằng đã năm gần bốn Chính là thoạt nhìn lại chỉ có 20 tới tuổi hạ một quyển, lúc này 18 tháng không thấy, liền đã biến thành một cái tựa hồ nam du 60 lao bà. Đen nhánh như lửa sợi tóc, hiện giờ chẳng những khô khốc thắt, còn hát bạch nửa nọ nửa kia. Có thể nói kinh điển quyến rũ dung nhan, giờ phút này cũng là hốc mắt thấm lõm, nếp nhăn dày đặc. Đủ để mị hoặc nhân tâm hồ ly mắt chung quanh, tất cả đều là nếp hốn, phòng trừng là khóc đến quá nhiều, bị hong gió lúc sau lại khóc, chẳng những nhiều nếp nhăn, hơn nữa liền trong mắt đều lồi ra tới Tóm lại, hiện tại hạ mùa quyển, liền bên ngoài thủ vệ lao ma ma đều không bằng, lao đến rối tinh rối mù không nói, còn thoạt nhìn giống quỷ. 1511. chương 1511, cái gọi là ái, bất quá là chê cười. Là ngươi. Ngươi không chết. Nhìn thấy ngàn đêm doanh lúc sau, hạ mùa quyển sửng sốt một chút, ngay sau đó ở tràn ngập thù hận dưới ánh mắt, hỏi một câu cực kỳ ác độc nói. Ngàn đêm doanh cũng là sửng sốt bởi vì hạ mùa quyển thanh âm đã hoàn toàn ách. Nghe tới phảng phất một cái đến từ địa ngục lao vu bà giống nhau, lệnh người kinh tủng. Không đợi ngàn đêm doanh đáp lời, hạ mùa quyển tiếp tục dùng kia khàn khàn tiếng nói ác độc hỏi, ngàn đêm doanh, hiện giờ tỉnh lại tư vị thế nào? Ngôi vị hoàng đế bị đoạt tư vị thế nào? Có hay không muốn một đầu đâm chết cảm giác? Ha ha ha ha! Hỏi xong, hạ mùa quyển liền điên cuồng mà nở nụ cười. Chính là nàng thanh âm thật sự là quá mức nhẹ nào, hiện giờ mặc dù là cười, cũng là ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng gào khan. Ngàn đêm doanh nhìn cái này đã từng ái đến chết đi sống lại nữ nhân, bởi vì đối phương phản bội, mới chân chính thay đổi chính mình nhân sinh quỹ đạo nữ nhân, giờ khác này ngàn đêm doanh cũng có một loại cảnh còn người mất cảm giác. Đã từng như vậy khắc sâu thù hận cùng xì nhục, giờ phút này ở nhìn đến nữ nhân này hiện giờ bộ dáng lúc sau, hoàn toàn tan thành mây khói. Ngàn đêm doanh mở miệng nói, thắc phúc của ngươi, cũng không tệ lắm. Nhìn chăm chú vào ngàn đêm doanh, thấy hắn giờ phút này tuy rằng đã không có khoác hoàng bào. nhưng lại một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hạ mùa quyển không cười nàng cười không nổi trừng mắt ngàn đêm doanh nhìn thật lâu sau hạ mùa quyển đột nhiên vươn một bàn tay gắt gao mà bóp lấy ngàn đêm doanh cánh tay ngàn đêm doanh cũng không có dự đoán được hạ mùa quyển thế nhưng sẽ có như vậy hành động một cái không cha liền bị nàng hơi hơi hoa thương bất quá phỏng trừng làn này trong cung cung nữ thái giám cũng lọt vào quá như vậy lãi ngộ cho nên đem hạ mùa quyển móng tay toàn bộ cắt hết lúc này mới làm cánh tay hắn không đến mức xuất huyết Một bên thái giám cung nữ đem hạ Mộ quyển tay bẻ ra lúc sau, lập tức xin lỗi nói, thái thượng hoàng bất giận, nữ nhân này hoàn toàn là người điên, thấy ai liền chào ai, có cơ hội liền cắn ai, còn thỉnh thái thượng hoàng không cần khoảng cách nàng thân cận quá. Dứt lời chỉ vào mặt sau ghế giữa nói, thái thượng hoàng nếu là không ngại, liền mời ngồi hạ nói chuyện đi. Không cần, các ngươi lui ra đi. Một phòng thái giám cung nữ lui ra lúc sau, toàn bộ tầm điện lần thứ hai âm trầm xuống dưới. Hạ Mộ quyển gắt gao mà trừng mắt ngàn đêm doanh. Thẳng đến những cái đó nàng có chút sợ hai thái dám cùng cung nữ đi rồi về sau, lúc này mới khản cả giọng mà quát to, ngươi vì cái gì không có chết. Ngươi vì cái gì không có bị hắn khóa lên. bổn cung biến thành như vậy, vì sao ngươi không có bị ngàn đêm minh cùng kia tiện nhân khóa lên. Ngàn đêm doanh nhìn chăm chú vào hạ một quyển, bình tĩnh mà nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta, vì cái gì chết không phải ta, mà là mộ dung kinh vũ. Vì cái gì ngàn đêm minh còn sống, ngươi kêu bảo bối nhi tử mộ dung khuynh vân lại đã chết. ta cho rằng ngươi như vậy ái mộ dung kình vũ cùng mộ dung khuynh vân bọn họ đã chết lúc sau ngươi nhất định sẽ đi theo bọn họ rời đi minh nhi lại tàn nhẫn cũng không có tàn nhẫn đến liền ngươi muốn chết đều không chuẩn hạ một quyển ta còn là xem trọng ngươi từ trước ngươi biểu hiện đến một bộ thực ái mộ dung kình vũ bộ dáng một bộ nếu là đã không có hắn đã không có các ngươi nhi tử ngươi liền sẽ hủy diệt thế giới này cho nên chấm hận ngươi hận mộ dung kình vũ bởi vì chấm cũng từng như vậy từng yêu ngươi dứt lời Ngàn đêm doanh ha hả mà nở nụ cười, tự rêu nói, hiện giờ tới rồi cái này phân thượng mới biết được, chúng ta người như vậy, cái gọi là ái, chẳng qua là một cái chê cười mà thôi.